Liên Tính toán biết rõ huyết ly mục đích, Lật Thiên cũng không cách nào đưa Sư Tôn vào hiểm địa và không để ý, hắn tuyệt đối tin tưởng, một khi chính mình như không hề ra, Minh Chúc tính mạng tất nhiên nguy hiểm. Dùng hắn Sư Tôn là mồi nhử yêu thú, tại không có đạt tới mục đích về sau, tất nhiên sẽ không để cho vô dụng mồi nhử còn sống. Huyết Ly xảo trá cùng âm tàn, Lật Thiên biết phía quá sâu, đó là không nhớ hết thảy, bố trí xuống đầy trời âm u đáng sợ yêu thú, hơn nữa linh trí của nó, tuyệt đối tại rất nhiều tu sĩ phía trên. Quét Ly đáng sợ cùng âm hiểm, tại vạn năm trước cùng bàn vân tử một trận chiến sau liền hiển lộ không thể nghi ngờ, có thể ở một cái tông môn ẩn nốt vạn năm yêu thú, hắn lòng dạ cùng tâm cơ đã thâm thuy được làm cho người ta sợ hãi. Lưu lại rượu và đồ nhắm linh thạch, Lật Thiên rời khỏi rồi tiệm rượu, trực tiếp đi ra thái hằng phường thị, sau đó tế ra cử ứng, dần dần bay xa. Mặc dù trong nội tâm bất đắc dĩ, có thể tu sĩ gầy gò lại không nghĩ lưu lại cái gì tiếc nuối, cảm ngộ hơn người giữa buồn vui thiên ác, tổ tán ly hợp. Lật thiên đối với tình coi trọng, cũng càng ngày càng sâu, vốn là hai bàn tay trắng tàn hồn, đã có đồng môn hào hữu, đã có thụ nghiệp sư tôn, hắn không muốn lại đơn giản mất đi, dù là đáp thượng cái này đầu tính mạng. Bị dương nhất phàm sắp săn giết lúc, cấp cấp chạy đến cung trang lệ ảnh, dần dần hiện hiện tại trong óc, đó là một loại lo lắng cùng nhớ, tại buồn kẻ vô vị tu tiên đồ thượng, có loại cảm giác này làm bạn, phải chăng cũng có thể chống cự cái kia bị lực lượng dần dần tràn ngập âm lánh trí tâm. Hỏa Cự Ưng màu đỏ mang theo tu sĩ gầy gò chạy tới Tam Châu giao hội chi địa, vận mệnh lại một lần nữa hiện ra cái kia phó gông xiềng hình dáng, nhốt rừng thế gian toàn bộ sinh linh. Tại Lật Thiên quyết ý chạy tới Linh Sơn thành thời điểm, bàn Vân tông nội trong tảng thư các, thanh lão cũng chậm rãi mở ra hình như tổng ngủ bất tỉnh xương mù hai mắt. Có chút đục ngầu đáy mắt, nổi lên một tia lạnh lùng ánh sao, lão giả nhìn về phía trước mắt đạo đồng, trầm giọng hỏi, "Hắn, có từng có cái gì khác thường?" Cũng không có phát giác không ổn, nhưng mà cảm giác Cảm thấy cùng năm đó tiến vào tụ linh trận thời điểm, có chút bất đồng, giống như. Đã không có cái loại này ngốc chát chát ôn hòa, cả người trở nên càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị đi một tí. Tiểu đạo đồng chính là bộ dáng, cũng không có lớn lên mảy may, hơn nữa lúc này tu vi, lại tại kết đan chu kỳ Trầm thấp thở dài một tiếng, thanh lão thần sắc một hồi thổn thức, đã qua sau nửa ngày, mới mở miệng nói, ngày mai khởi hành, theo ta chạy tới Lạc Linh Sơn, lần này ngũ địa chi tranh, chỉ sợ hội sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở Sư tôn. Thế nhưng mà vết thương của ngài thế? Tiểu đạo đồng sau khi nghe xong cấp cấp nói ra, trong mắt một mảnh vẻ lo lắng. Không ngại, Gia Ngưu tu sĩ si đã cắt đứt tiểu đạo đồng lo lắng, thanh lão vung lên ống tay háo, hướng về tàng thư các ở chỗ sâu trong bước đi. Cách Linh Sơn thành ở ngoài ngàn dặm, năm khối tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu trắng cự thạch, tại cách xa nhau hơn 10 dặm năm cái phương hướng đã cách mặt đất châm trượng, tại năm khối cự thạch trung tâm, là một mảnh mơ hồ hư không. Trong đó vặn vẹo lên một tầng tầng huyền ảo vầng sáng, hình như một căn năm màu cực lớn hình trụ, sừng sưng tại rộng lớn thảo nguyên. Vẫn tiên trận, tu tiên giới làm cho tòa mỗi cách 500 năm, liền nên hồi năm chỉ mạch linh kỳ trận lấy danh xưng, ý là tu tiên giả vẫn lạc chi địa. Trong thiên hạ muốn tranh đoạt mạch linh thế lực, không phân lớn nhỏ, lần này ngũ địa chi tranh ở bên trong, đem dốc hết có khả năng, không biện pháp dự phòng, một khi đoạt được mạch linh, chính là tông môn quật khởi hoặc là suy bại thời điểm, tu sĩ tính mạng cũng đem như là quạm rơm cái rác. Khổng lồ tông phái, thời khắc hao phí lấy tài nguyên cùng nhân lực, không ngừng nhắc đến thăng lấy trong tông môn tu sĩ cảnh giới tu vi, cũng là vì ứng đối lúc này cục diện, nhiều năm tích lũy chung cực lực lượng cùng môn phái tinh nguyện, đem tại ngũ địa chi tranh trong là tông môn tồn vong má chết chiến. Trong linh sơn thành cực lớn và cũ kỹ, phàm nhân khu vực cũng không có gì khác thường, và tu sĩ phường thị khu lại trở nên cực kỳ phốn hoa, theo vẫn tiên trận mở ra sắp tới Linh Sơn trong phường thị tu sĩ số lượng dùng một loại tốc độ đáng sợ tại đột nhiên tăng, ngũ đại tông môn người trưởng quản đã ở khoảng cách tiên trận mở ra một ngày trước, toàn bộ tụ tập ở này. chương 291, Nam Tông Tề Tụ Phồn hoa náo nhiệt Linh Sơn trong phường thị đám biển người như Thủy Triều Mánh Liệt, tu sĩ khắp nơi, cái này 500 năm một lần việc trọng đại, khiến cho gần như trong thiên hạ toàn bộ cao dài tu sĩ đều tề tụ nơi đây, nhưng mà những tu sĩ này ở bên trong, cũng có được không ít người là đến đây giao dịch đổi mua linh đan tài liệu hoặc là hội bằng hưu tụ hữu. Tam Châu thịnh thế, ngũ địa chi tranh, liên quan đến chỉ là ngũ đại tông môn cùng những các kia thực lực nhìn trộm ngũ địa tông phái, một ít không thuộc về môn phái tán tu hoặc cấp thấp tu sĩ, cũng không có đi chuyến phần này vũng nước đục ý định. Mượn thiên hạ tu sĩ tể tụ cơ hội tới mua sắm hoặc trao đổi chút ít quý trọng tài liệu, hoặc là biết một hội lâu không gặp mặt lão hữu, cũng thành rất nhiều tu sĩ chạy tới Linh Sơn thành mục đích. Linh Sơn phường thị linh thảo các tầng hai, một vị thanh niên gầy tu sĩ vững vàng ngồi ở ghế dựa lớn thượng. Nhàn nhã tự đắc nhấp lấy linh trà, hình như đối với sắp mở ra giết chóc chi tranh không hề hào hứng, bất quá đối với mặt vị kia linh thảo các người phụ trách, lúc này lại có chút thần sắc quái dị. Đối phương vừa mới dùng 10 vạn linh thạch mua linh thảo các chỉ mỗi hắn có dịch dung đan, cả 10 hạt, dĩ vãng linh thảo các mặc dù cũng khi thì bán đi loại này giá trên trời đang ngưỡng được, thế nhưng mà một lần mua sắm 10 hạt tu sĩ lại thập phần hiếm thấy. Dùng một vạn linh thạch một cái giá lớn đổi hình dạng một ngày, nếu là không có đặc thù tác dụng, cũng không có tu sĩ nguyện ý làm loại này coi tiền như rác, và loại này liền đại tu sĩ đều không thể phân biệt hắn bản thể đang ăn dược, đối với che giấu tung tích còn có lấy không tưởng được kỳ hiệu. Thanh niên gầy còn tu sĩ dù bận vận đung dung địa uống cạn sạch linh trà, lúc này mới cáo từ mà đi, tại trong phường thị suy nghĩ một chút, liền đi tới một chỗ quáng rượu, thuê hạ một gian phòng giữa về sau, bắt đầu khoanh chân tinh toạn. Thanh niên ngồi ở trên giường, nhìn nhìn hai cái gầy khỏng hai tay, ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc, Sau đó liền lấy ra một chỉ tiểu đỉnh luyện chế khởi hai cái cổ quái con sâu nhỏ đến. Thanh niên gầy còm là lật tiên, tại hắn đuổi tới Linh Sơn Thành về sau, lập tức ăn vào một hạt dịch dung đan, sau đó lại đi linh thảo các mua 10 hạt lưu làm đồ dự bị. Dù sao bây giờ ngũ đại tông môn đại tu sĩ tề tụ, nếu để cho tử Long Thành hoặc Quảng Hàn cung phát giác, hắn có thể liền nguy hiểm, và cái con kia dùng hắn hình dạng xuất hiện huyết ly, càng là không thể để cho hắn phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Lật Thiên tiến vào Linh Sơn Phường thị sau đó, đã tại Phường thị tìm kiếm một lần, nhưng mà cũng không có phát hiện Minh Trúc cùng bản Vân Tông tu sĩ khác tung tích. Trong Phường thị mặc dù tu sĩ như Vân, thế nhưng mà cỡ lớn tông môn cũng có thể đều tụ tập tại bổn môn tập kết chi địa. Ngày mai sẽ là vẫn tiên trận mở ra ngày, đã không có phát giác sư tôn tung tích, Lật Thiên cũng chỉ đợi thật lâu đến ngày mai tại làm ý định, có thể ở vào trận trước có cơ hội thông tri Minh Trúc tốt nhất, nếu là không có cơ hội giải trừ sư tôn hiếm cảnh, cái kia gây chuyện không tốt. Hắn cũng phải nhập một lần đại trợ rồi. Cựu gia tề tụ, cải biến dung mạo cùng khí tức lật thiên cũng không muốn tại trong phường thị đã lâu dừng lại, tăng thêm vừa mới mua được 10 hạt dịch dung đan, hắn tổng cộng còn có 12 hạt. Nói cách khác, hắn có thể liên tục thập nhị thiên không hiện ra vốn hình dạng, do đó tránh đi những cựu gia kia đuổi giết, mà một khi đã qua kỳ hạn, là hiểm cảnh tiên đến. Vẫn tiên trận lai lịch, tại tu tiên giới chúng thuyết phân vân, có người nói là thượng cổ chân tiên vì ma luyện các tu sĩ và một tay bố trí xuống tiên trận Cũng có ghi lại nói là thiên hạ ngũ địa mạch linh tự chủ hình thành, dùng để khôi phục bản thân linh lực chỗ, nhưng mà cái này tòa đến viễn cổ liền còn sót lại mà đến cổ xưa đại trận nhưng không ai chân chính biết do nó công dụng cùng chân tướng. Chỉ là có thể ở trong đại trận lấy được mạch linh điểm này, liền đủ lại để cho toàn bộ tu sĩ đỏ mắt, đây chính là một phương bảng đại tông môn dựa vào sinh tồn trí bảo cùng căn cơ, liên lụy lấy vô số cao dai tu sĩ vận mệnh cùng tiền đồ. Linh Sơn thành bên ngoài thành phạm nhân khu vực Một hộ nhìn như bình thường trong chỗ, mười mấy tên tu sĩ tề tụ, tại đây giữa rộng rãi nhà bằng đất bốn phía trong vách tường, nhấp nô một tầng ẩn ẩn cường đại chấn động, đó là một loại ngăn cách linh lực cường đại cơm chế, cùng loại với trận pháp, có thể ngăn chặn trong phòng thanh âm khí tức cùng ngoại nhân linh thức nhìn xem. Trong phòng trên mặt ghế, ngồi một vị lớn lên có chút âm nhu trung niên đạo nhân, trường mi hạng mục chi tiết, da mặt trắng nón, không ngờ có nguyên anh hậu kỳ khủng bố tu vi, mà đứng ở bên cạnh hán. Đúng là cùng lật thiên từng có hai lần đối chiến bằng Sam. Vạn hà môn trưởng môn nhân, đến cùng ý định nhuộm tay ngũ địa chi tranh, xem gia vị này bảy ra kỉnh tùng trưởng môn năm đó ở bản vân tông bông ngoan thoại, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trong phòng chừng hơn 20 người, cũng đều là vạn hà môn tu sĩ, và trong đó chẳng những tất cả đều là cao dài tu sĩ, còn có hai người lại cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, ba vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ, loại thực lực này, đã cùng nhất Lưu tông môn khá. Tại trăm năm trước, Vạn Hà môn có thể cũng chỉ có trưởng môn bày ra kình tùng một người đi vào Nguyên Anh, và kỳ môn ở dưới cao giai đệ tử cũng chỉ có giải giác mấy người, và trăm năm về sau, chẳng những bày ra kình tùng tiến giai tốc độ trở nên như thế quỷ dị đáng sợ, kỳ môn nội tu sĩ cảnh giới vậy mà cũng đạt tới độ cao như thế, nếu để cho Ngũ Đại tông môn biết được, chỉ sợ tu tiên giới lại được sinh ra một cô khủng hoảng. Nguyên Anh kỳ đã có thể tính toán làm môn phái hạch tâm sức mạnh, và mỗi nhiều Nguyên Anh tu sĩ, đối với tông phái mà nói là hắn chỉnh thể thực lực một lần tăng lên, liền tính toán ngũ địa một trong quảng hàng cung, tăng thêm cung chủ cũng không quá đáng mới ba vị nguyên anh tu sĩ, cái này vạn hà môn vậy mà tại trăm năm nội ngưng tụ ra đáng sợ như thế một cỗ thực lực, thật sự có chút nghe rợn cả người. Nhưng mà trong phòng các tu sĩ, hắn ấy mắt nhưng thật giống như đều có được một luồng nhàn nhạt hắc mang chấp động, lộ ra quỷ dị và âm trầm. Ngày mai vào trận sau không cần đơn giản ra tay, tránh đi ngũ đại tông môn mũi nhọn, lại để cho bọn hắn trước liều cái chết ta sống Chúng ta chỉ để ý tại cuối cùng động thủ là tốt rồi. Bày ra kình tùng thản như nói, thần sắc một mảnh nhẹ nhóm, hình như đối với lần này ngũ địa chi tranh, có lớn lao tin tưởng. Trong phòng lặng lặng, không có người mở miệng, tu sĩ khác cũng tốt giống như tượng gô đứng yên bất động, nghe theo lấy trưởng môn phân phó, lộ ra càng thêm quỷ dị. Linh Sơn thành bên ngoài, cách vẫn tiên trận vài giảm bên ngoài một chỗ bên trên bình nguyên, một đội mặt nạ bảo hộ lụa mỏng nữ tu sĩ im lặng mà đứng, hơn 10 người đội ngũ trước, là hai vị tóc trắng xóa t và hai vị lao phụ chính giữa, đứng vững một vị thân hình nhỏ nhắn xinh sắn nữ tử, thủy sắc lửa mỏng che mặt, mặc dù thấy không rõ dung mạo, thực sự có thể mơ hồ phân biệt ra được cái kia bảy ra như ngọc xinh đẹp xinh đẹp tiểu nhan. Tinh thần biến ảo, ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, đương thiên biên ánh rạng đông xua tán mở ám dạ thời điểm, trên thảo nguyên thần bí đại trận cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển, trong đó năm màu lưu quang dần dần biến ảo, phát ra từng đợt càng thêm chói mắt cùng mê người sáng. Là ánh nắng sáng sớm đem cái này tòa tiên trận hoàn toàn bao phủ chi tế, trong đại trận đột nhiên bắn ra ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi linh áp, như là một hồi gió bão, gần như đem trọn cái thảo nguyên cuốn quận, là linh áp tuân ra chi tế, chân trời bỗng nhiên hiện lên 5 đạo nhan sắc khác nhau trường hồng, dù một cỗ tu sĩ đều cơ hồ không cách nào thấy rõ tốc độ, trong chấp mắt liền trốn vào tiên trong trận. Trong tiên hạ năm chỉ mạch linh, rốt cục cảm giác đến trong trận triệu hoán, phá không độ đến, biến mất tiến cổ xưa và thần bí vẫn tiên trận trong. Đó là không người nào có thể ngăn cản trở về, liền nguyên anh tu sĩ đều không thể thấy rõ tốc độ, căn bản không phải tu sĩ có khả năng cản trở. Và theo mạch linh trốn vào tiên trận lên không trăm trượng cao năm khối cự thạch đống nhiên lần nữa cất cao 10 trượng. Cùng lúc đó, trên mặt đất rõ ràng cũng xuất hiện năm khối cùng không trung cự thạch kia giống như lúc thạch đầu, và năm màu cực lớn hình trụ cũng cùng mặt đất chia lịa mà ra, lơ lửng tại trong giữa không trung. chương 292, vẫn tiên trận 1. Cực lớn 5 màu hình trụ cách đi lên. Ở giữa không trung hình thành một mảnh lưu quang bốn phía huyền áo không gian, tại đây tỏa cao là trăm trượng, phương viên gần trăm dặm tiên trận đỉnh, một cố cường đại chấn động cũng tán phát ra, cùng một thời gian, tại tiên trận cuối cùng, tinh thuần linh lực cũng mãnh liệt mà ra. Vẫn tiên trận trên dưới hai phe cũng đều hiện ra khắc thường, cũng tuyên cáo lấy hai nơi cửa vào đồng thời mở ra, ngũ điệu chi tranh, cũng chân chính kéo ra màn tre. Đại trận phụ cận, sớm đã tụ tập vô số hoặc đứng hoặc ngồi tu sĩ, mặc dù lớn trận đất đai cực kỳ rộng lớn và tụ tập mà đến các tu sĩ cũng phân biệt phân làm mấy cái phương hướng, khó khăn lắm vây quanh ở trung quanh. Tại một khối chấp động lên văn nước giống như bóng loáng dưới tảng đá lớn, bàn Vân tông trưởng môn Hàn Vũ ngạo nghễ mà đứng, tại phía sau của hắn là trong tông môn một đám trưởng lão, vẫn tiên trận ở bên trong, luyện khí cùng chúc cơ cấp thấp tu sĩ thì không cách nào tiến vào, và bàn Vân tông đến đây trưởng lão ở bên trong, cũng không có mang theo bất luận cái gì đệ tử cấp thấp. Lần này ngũ địa chi tranh, hoàn toàn là cao giai các tu sĩ mà liệu đấu liền tính toán đệ tử cấp thấp có thể đi vào, cũng không quá đáng là chịu chết phần, chớ nói chi là cái kia cấp thấp tu sĩ chịu bản không cách nào chống lại, tiên trận trong rào rạt khủng bố linh áp. Một thân cung trang Minh Trúc liền đứng tại Hàn Vũ sau lưng, thân hình mặc dù có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà cái loại này ngạo nghệ khí thế so với trưởng môn đều quá nặng thêm vài phần, thân là hoàng tộc thiên tri tiểu nữ, thời khác tản ra một cố lẫm ngạo khí tức. Minh Trúc lúc này tu vi đã đến kết đan hậu kỳ, gần 20 năm lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bực này tốc độ thật có chút làm cho người ta sợ hãi, xem ra một khi đem tâm ma tiêu trừ, vị này tu tiên giới công nhận tiên tử, tất có từ trở về nguyên anh thời điểm, nói không chừng liền hóa thần đều vô cùng có khả năng đạt tới. Bàn vân tông trưởng lão trừng mười mấy người, mà ở cái này mấy vị trưởng lao sau lưng, lại đều là bản mạch kiệt xuất đệ tử, một thân tiêu sái bản vân điện đại sư huynh lâm phong, mặc được như là tiểu phu vũ cùng lý tu nhưng, thần sắc có chút tối tâm phiền muộn linh thú viên trường nham. Những năm đó này đã chúc cơ hậu kỳ viên mãn đệ tử, bây giờ đều dùng bước chân vào kết đan, cũng đã trở thành bàn vân tông trẻ tuổi nhất một đời trưởng lão. Và bàn vân tông trong đội ngũ nhất là thủ, là một vị lương con một cái vạc nước giống như cực đại con ve kén tuổi già trưởng lão. Vị trưởng lão này đứng tại đám người một bên, lộ ra có chút vắng vẻ, nhưng mà phía sau của hắn, nhưng lại là vị kêu bỡ đít định bợ linh thú viên trưởng nham. Linh thú viên trưởng lão, lương con một kiện cổ quái con ve kén nhìn xem thật sự là có chút đặc thù cùng cổ quái. Đội ngũ tối hậu phương, đứng yên lấy một cái có chút gầy tu sĩ trẻ tuổi, một thân màu xanh đạo bảo, mặt mày thanh tú, nhưng mà vị này tu sĩ trong đôi mắt, lại mang theo một loại âm trầm, hình như một bãi không đáy hàn đảm Cùng lật thiên giống như lúc tu sĩ, rốt cục xuất hiện sắp tới đem mở ra vẫn tiên trận bên ngoài, và cực người ở ngoài xa bầy ở bên trong, một cái nhỏ gầy tu sĩ, trong mắt lại hiện ra một tia hận ý cùng âm hàn. Hai cặp bất đồng trong đôi mắt chớp động lên cực kỳ giống nhau lạnh lùng cùng âm trầm, đó là một loại bị số mệnh quy định tốt quyết đấu, không ai có thể đào thoát, cũng không, có ai có thể trở về tránh, coi như là hai cái cường hành được có thể nghịch thiên linh hồn, cũng dễ dữa mà không thoát vận mệnh giam cầm gông xiềng. Giống như cảm giác được ánh mắt tẩm lánh, đứng tại bàn Vân tông đội ngũ sau tu sĩ gầy gò đống nhiên quay đầu, lại không có phát hiện đạo kia hận ý nơi phát ra. Tu sĩ gầy gò giống như cười mà không phải cười quét mắt xa xa. Đón lấy chậm rãi về phía trước vài bước, tại cung trang nữ tử đứng phía sau định, minh chúc cảm giác đến sau lưng đệ tử kể, lại không có gì không thích, ngược lại có chút trở lại cùng đối phương nói nhỏ vài câu. Tại tụ linh trận trong tu luyện gần 20 năm mới xuất quan đệ tử, cảnh giới trực tiếp hiểu đến kết đan hậu kỳ, loại này khủng bố được dọa người tiến dai tốc độ, liền tính toán có tụ linh trận trong nồng đẫm linh lực, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Vào trận trước là trúc cơ trung kỳ, Sau đó cùng lật thiên đồng thời vào trận lâm phong cùng tiểu đạo đồng đều không thể leo lên đỉnh núi và phản hồi, một mình chiếm cứ khổng lồ linh lực thập kiểu năm chiếu minh chúc đoán chứng, lúc này đây tạo hóa, nàng cái này đại đệ tử có thể đem tu sĩ tăng lên tới kết đan, liền tính toán tại mong muốn bên trong, thật không nghĩ đến lật thiên vậy mà trực tiếp tiến dai đến kết đan hậu kỳ, bây giờ cùng nàng cái này sư tôn tu vi giống nhau. Tu sĩ gầy gò vừa vừa rời đi tụ linh trận, liền vượt qua ngũ địa chi tranh, Và Minh Trúc cũng đầy tâm đắc y đem đệ tử mang theo trên người, kết đan hậu kỳ tu sĩ, tại vẫn tiên trận trong thế nhưng mà một cô không nhỏ trợ lực. Xa xa nhỏ gầy tu sĩ, thấy được một đôi thầy trò nói nhỏ, lại nghe không được nói chuyện đạt đến nội dung, chớp động lên tinh mang trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bây giờ phục dụng dịch dung đan lật thiên đã đổi dung mạo cùng khí tức, nếu là lúc này hắn xuất hiện tại bản Vân Tông đội ngũ trước vạch cái kia tu sĩ gầy gò là huyết ly biến ảo. chỉ sợ lập tức phải bị người trở thành phong tử. Trừ phi hắn có thể mã thượng liền hiện ra bản thân đích hình dáng. Dịch dung đan dược lực, chỉ có thể duy trì một ngày, mà ở trong ngày này, toàn bộ ngoại lực cùng linh đan cũng không cách nào làm cho người sử dụng hiện ra nguyên trạng. Lúc này nếu là chạy tới cáo tri chỉ sợ không riêng lật thiên cùng Minh Trúc bàn vân tông những người khác cũng đem lâm vào hiểm địa, có thể đem bàn vân tổ sư đánh bại yêu thú, tuyệt đối không phải dị vãng chứng kiến đơn giản như vậy. Một khi huyết ly ngăn chặn chính mình viễn đột, ở đây đại tu sĩ môn cũng chưa chắc có năng lực ngăn cản Rồi nói chuyện cũng không có ai sẽ vì lạ lắm tu sĩ mà ra tay công kích quá mức cường đại tồn tại. Xem ra cái này tòa nơi thị phi vẫn tiên trận, hắn là không đi không được một chuyến rồi, tại trong trận lại tìm cơ hội cáo tri Minh Trúc. Vẫn tiên trận mặc dù đã mở ra, nhưng lại không có bất kỳ tu sĩ vọng động, tất cả mọi người giống như đang đợi cái gì, và sau một lát, Linh Sơn thành phía sau lạc Linh Sơn Thượng, một đạo trường hồng phá lên, thẳng đến nơi này mà đến. Nghìn dặm khoảng cách không tính ngắn rồi, thế nhưng mà không đến chén trà thời gian. Cái này đạo trưởng Hồng liền bay chống đỡ chỗ gần, một hồi lưu quang chuyển động lúc này, một vị tinh thần vô cùng phân chấn lao giả cũng xuất hiện ở phía xa một đôi áo lam tu sĩ trước trận. Lao giả một thân xanh trắng giao nhau đả bảo, trung đẳng dáng người, dâu tóc bạc trắng, nhìn như bình thường lại thần thái sáng láng, một câu nguyên anh hậu kỳ linh áp bắt đầu khởi động tại quanh thân, tạo nên một tầng tầng mắt thường có thể thấy được cường đại gọn sóng. Bần đạo một rõ ràng, chư vị đồng đạo có lẽ có nghe thấy, lần này vẫn tiên trận mở ra sắp tới. Chúng ta thiên linh tông coi như là nửa cái địa chủ, có chút cấm kỵ hay vẫn là nói tại ở trước mặt cho thỏa đáng. Đến trầm lao giả một bộ tiên phong đạo cốt, nhưng mà khẩu khí nhưng cũng là không nhỏ, thế nhưng mà chung quanh toàn bộ tu sĩ lại không có người nào hiện ra không kiên nhẫn, tiên trận đã mở ra, và các tu sĩ cũng đều đang đợi thiên linh tông trưởng môn nhân xuất hiện, vị này một thanh đạo nhân. Dù sao vẫn tiên trận là ở Lạc Linh Sơn phụ cận, thiên linh tông coi như là chỗ này cổ trận thủ hộ giả. Hơn nữa tồn tại hóa thần tu sĩ cổ xưa tông môn, trong thiên hạ tu sĩ, có thể không có bất kỳ người dám tại đơn giản ngẫu nghịch, hóa thần kỳ lực trấn nhiếp, càng hợp sợ như vậy. Hoang mang thảo nguyên, viễn cổ tiên trận, nói cho cùng, mọi người cũng đều là đều vì mình chủ, vì mình tông môn căn cơ, nhưng mà, mỗi một phương thế lực, chỉ cho phép đoạt được một chỉ mạch linh, điểm này mong rằng đồng đạo môn ghi nhớ, đây cũng là khóa trước ngũ địa chi tranh ở bên trong, một loại quy định bất thành văn, nếu là ị vào thế lực cường hành. Nhìn xem đệ nhị chỉ mạch linh, cái kiếp nhưng chỉ có thiên hạ trung địch rồi, bần đạo cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiên Linh Tông trưởng môn điểm ra khóa trước ngũ địa chi tranh kiêng kỵ, lập tức cũng đem muốn cướp lấy hai cái mạch linh tu sĩ liệt vào toàn bộ tu sĩ cùng trung địch nhân, sau đó là đạo gia bản thân cũng sẽ ra tay ngăn cản. Cổ xưa tông môn người trưởng quản, hắn tâm trí có thể tuyệt không phải hời hợt thế hệ, nếu là thật sự xuất hiện vô cùng thế lực cường đại, một khi đoạt được hai cái mạch linh, tu tiên giới cục diện chỉ sợ cũng phải phát sinh biến đổi lớn. Cái này hướng có được hai cái mạch linh thế lực đem càng cường đại hơn, do đó dần dần ăn mòn quanh thân môn phái, Tam châu mặc dù thật lớn, thế nhưng mà cũng có cuối cùng, thiên linh tông là quyết không cho phép tu tiên giới xuất hiện có thể uy hiếp án đệ. Nhất tông môn tồn tại. Bây giờ năm chỗ nhất lưu tông môn, thực lực dùng thiên linh tông cầm đầu, đem loại này để nhất thiên hạ đại tông phái địa vị bảo trì xung dưới cũng là thiên linh tông trưởng môn một phần trách nhiệm, cường đại bên trong thực lực cùng tu tiên tài nguyên cũng có thể bảo chứng bọn hắn tại đã không có hóa thần tu sĩ về sau, vẫn có thể vững vàng áp qua mặt khác tông môn một đầu. Hóa thần kỳ lực uy hiếp mặc dù kinh người, có thể tu sĩ luôn luôn thọ nguyên hao hết một ngày, năm đó bản Vân Tông cũng đồng dạng như thế, tại hóa thần tu sĩ vũ hóa sau đó, hắn tông môn địa vị liền vội kịch nga xuống, liền trung quanh nhị lưu môn phái cũng dần dần bay lên nhìn xem tri tâm, chỉ có trưởng môn Hàn Vũ một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản Vân Tông, bây giờ cũng phải xếp hạng tử long thành sau đó. Một thanh đạo nhân tiếng không lớn, lại rõ ràng địa chuyển vào vẫn tiên trận chung quanh toàn bộ tu sĩ trong hai. Loại này dùng khổng lồ linh thức kéo thanh âm khuyết tán bách lý tu vi, cũng chấn nhiếp lấy ở đây tu sĩ, và cái kia mấy vị tu vi cùng hắn tương đối lớn tu sĩ, cũng đồng thời trong lòng kiêng kỵ lấy thiên linh tông vị kia hóa thần thái thượng trưởng lão Một phen rứt lời, một thanh đạo nhân vẫn nhìn chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu, hướng lên trời hạ tu sĩ có chút chắc tay, nói, tiên trận đã mở, các vị đạo Hữu mời Mây tự vừa vặn ra khỏi miệng, mấy vị đại tu sĩ đồng thời phá không vào lên, trong chớp mắt liền biến mất tại tiên trận đỉnh, và một ít cao giai tu sĩ tức thì tiến về trước tiên trận cuối cùng, tại đâu đó tiến vào đại trận. Vẫn tiên trận có thiên địa hai cái cửa vào, phân biệt tại đại trận trên dưới hai bên, thiên tử cửa vào chỉ có thể dùng nguyên anh tu vi tiến vào, và địa tử cửa vào lại có thể lại để cho kết đan tu sĩ thông hành. Trong đại trận chia làm 6 tình cảnh giới, top 5 chỗ phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một cảnh đều là một chỗ do trời địa ngũ hành linh lực hình thành kỳ dị không gian, trong đó cực kỳ hung hiểm, không riêng gì nơi hiểm yếu khắp nơi. Một ít ngoại giới chưa từng tồn tại hung thú cũng trải rộng trong đó, nhưng mà trong đại trận hung thú lại bất đồng tại yêu thú. Một ít có thể liều mạng nguyên anh tu sĩ hung thú, trong cơ thể cũng không có yêu đan tồn tại, chỉ là cái này tỏa thần bí. Trong đại trận thai ngén ra hung linh mà thôi. Vào trận tu sĩ, chỉ có thông qua 5 chỗ tuyệt cảnh, mới có thể đến mạch linh nhận thân chỗ Vận Tiên trận hạch tâm tri địa, nạp linh cảnh. TRUIN VN. Các đan kỳ cao dai tu sĩ, không cách nào thừa nhận thiên tự cửa vào đáng sợ kia linh áp, và nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng có thể từ điệu tự cửa vào tiến trận, nhưng mà đại tu sĩ muôn không ai có thể đi xuống mặt cửa vào, bởi vì từ phía trên tự cửa vào tiến trận về sau, sẽ trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 2 một cảnh, trực tiếp lướt qua tầng thứ nhất kiếm cảnh. Tu vi cao thâm đã ở Vận Tiên trận trong đã mang đến thật lớn thuận tiện và cuối cùng mạch linh chi tranh, cũng chính là đại tu sĩ môn triển lộ cực đoàn vũ lực thời điểm. Các tu sĩ liên tục tiến vào đại trận, và chúng ở ngoại vi không có ý định tham dự ngũ địa chi tranh cũng có khối người, một ít đứng ngoài quan sát tu sĩ thậm chí dựng lên giản dị quan trà, bắt đầu cung ứng linh trà linh hiểu, càng có chút ít top 5 top 3 tu sĩ tụ tại một chỗ, giúp nhau giao dịch lấy linh đan tài liệu. Mượn cái này 500 năm một lần việc trọng đại, rất nhiều tu sĩ cũng là vì đổi lấy chính mình cần thiết tài liệu mà đến. Thuận tiện đang nhìn thượng một hồi 500 năm một lần đại nhiệt áo. chương 293, vẫn tiên trận, 2. Theo các tu sĩ lục tục tiến vào vẫn tiên trận, bàn vân tông đội ngũ cũng chia tán và mở. Minh Trúc đợi đến lúc mặt khắc đồng môn vào trận về sau, mới chậm rãi bước ra, tại phía sau của nàng, thân ảnh gầy gò chăm chú tướng theo. Cao ngạo tiên tử tại một hồi lưu Quang ở bên trong hãm vào trong trận thời điểm, sau lưng tu sĩ cũng chậm rãi quay lại đầu, khuôn mặt thanh tú thượng mang theo một loại cổ quái thần sắc và khỏe miệng lại lôi ra một tia âm lánh vui vẻ, đó lấy, một bước biến mất tại trong đại trợ. Tại bàn vân đỉnh núi yên lặng thập cửu năm huyết ly, mượn lần này ngũ địa chi tranh, tái hiện thế gian, nhưng mà nhưng lại là ẩn sâu ở đằng kia đạo đã chết trong thân thể. Huyết ly năm đó đã mất đi lật thiên manh mối, bất đắc dĩ đành phải phản hồi đỉnh núi tuyết vực, mặc dù là đạo đã chết thân thể, có thể dựa vào nó cái kia cường đại linh hồn, cũng y nguyên có thể bảo trì còn sống tư thái. Nhưng mà nếu là thủy trung đồng hóa không hết mình cùng lật thiên trao đổi linh hồn cái kia đạo yêu thân, huyết ly một ngày nào đó hội hao tổn không linh hồn trí lực, từ còn chân chính tan thành mây khói. Thiên hạ quá lớn, liền tính toán dùng con yêu thú này xảo trá cũng chưa chắc có thể tìm được lật thiên tung tích, lúc này đây ngũ địa chi tranh, cũng đúng lúc giúp nó một cái đại ân, trong thiên hạ toàn bộ cao dai tu sĩ gần như tề tụ việc trọng đại, lật thiên cũng có thật lớn cơ sẽ xuất hiện. Và cùng đối phương đích sư tôn đồng hành Huyết ly chính là bảy ra huy hiếp minh trúc tư thái, đến dẫn lật thiên vào trận, tại đây vẫn tiên trận trong tới một lần cuối cùng cùng xuất hiện, nếu là đối với tại sư tôn của mình thật đúng không quan tâm, đây cũng là đành phải đem cái này mối nhử giết chết, lại đổ ý định. Đối với không chỗ hữu dụng mồi thực, âm tàn yêu thú cũng không có nửa phần thiện suy nghĩ, nhưng mà dùng tàn hồn phụ thể trùng sinh tu sĩ, nhưng không cách nào dứt bỏ cái kia phần thầy trò tình cảm. Nhìn thấy gầy thân ảnh biến mất lúc trước treo trên khoe miệng âm trầm cười lạnh Lật Thiên trong mắt sát ý càng đậm, lần này ngũ địa chi tranh, hắn không là người đời đều tranh mạch linh, và là vì cái kia từng tại dưới mái hiên, vì hắn giảng thuật kiếm quyết thân ảnh, vì tại tử trúc phong đỉnh, dạy hắn loại trúc đích sư tôn. Lúc này Lật Thiên, ở vào một mảnh căn bản không định tiến vào đại trận tu sĩ chính giữa, chung quanh đã có người bán linh trà linh tiểu, còn có người khô giòn bày nổi lên quay hàng, lúc này tu sĩ tề tụ, bán ra chút ít vật phẩm cũng tốt có thể bán ra cái giá cao. có một cái nhà bán hàng thì có thứ hai, không bao lâu sau công phu, chúng quanh tu sĩ đã tự phát hình thành một chỗ phương thị, xa xa tu sĩ trông thấy nơi này rất nhiều người tại bán ra hàng hóa, cũng hướng về bên này tụ tập mà đến. Tu sĩ càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, lại tạo thành một mảnh giao dịch thịnh địa, ngược lại dường như phố xá sớm rất bình thường, còn có một vị lão giả móc ra một cây điệp điệp tiểu kỳ, hướng trên mặt đất cắm xuống, bày nổi lên tính toán mạng sập hàng, và cái kia tiểu kỳ thượng ấn lấy tô bán tiên ba chữ lại làm cho tu sĩ khắc cảm thấy thập phần khả nghi cùng kinh thường, vốn nên chạy phạm nhân khu vực đầu đường quả sư, tại tu sĩ phường thị tính toán mạng, đây không phải tự tìm không thoải. Mãi sao, đều là nghịch thiên tu tiên tu sĩ, lại có mấy cái hoàn nguyện ý tín mạng. Cũng không có quan sát chung quanh náo nhiệt, lật thiên bây giờ đã đi tới vẫn tiên trận xuống, không chút do dự một bước bước vào trong đó, mà khi tu sĩ khắc toàn bộ vào trợ, thiên linh tông các trưởng lão mới cuối cùng tiến vào trong đại trợ. chủ đỉnh Một thanh đạo nhân chân đạp một kiện linh lực lưu chuyển đoàn đao pháp bảo, quần áo tung bay bay, lộ ra vượt trội khỏi lúc gần lúc hiện, bất quá khi vị này Thiên Linh tông chủ sắp tới đem tiến vào đại trận thời điểm, khỏe mắt lại lơ đáng địa mang hộ dưới xa xa cái kia bên người cắm tiểu kỳ tính toán mạng chi nhân, khỏe miệng một hồi có chút run rẩy, sau đó biến mất tại đại trận trong. Đại trận chung quanh đã không có tu sĩ tiến vào, và tính toán mạng lao giả lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nhìn năm màu tiền trận, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Một lát lúc này, lao giả giống như cảm giác đến một kia ánh mắt, đông nhiên vừa nghiêng đầu, đem đục ngầu ánh mắt định đến xa xa cái kia dựng khởi quán trà. Quán trà một bên, nhàn nhã địa ngồi một vị màu xanh ra trời cẩm bảo thanh niên, này vị diện như quan ngọc thanh niên một bên nhấp lấy linh trà, một bên đong đưa bạch vũ quạt xếp, một bộ thế gia công tử bộ ráng, tại hắn chỗ mi tâm, lại ấn lấy một khối hình dạng hình nốt rồi từ xa nhìn lại, hình như thêm một con con mắt bình thường, lộ ra có chút yêu dị. Đối với mạch linh có chỗ ý đồ tu sĩ, đã toàn bộ tiến vào đến vẫn tiên trận ở bên trong, nhưng mà Thiên Linh tông vị kia hóa thần trưởng lão lại thủy chung không có xuất hiện tại trước mắt người đời, và cổ xưa huyền ảo tiên trận cũng có được ngăn cản hóa thần tu sĩ thần bí công hiệu, tranh đoạt mạch linh quá trình, chỉ có thể là kết đan cùng nguyên anh kỳ tu sĩ va chạm, hóa thần tu sĩ thì không cách nào nhung tay. Nhưng mà, hai đạo vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu vi mấy lần linh thức, lúc này lại sớm đã leo lên tại năm màu lưu quang đại trận bên ngoài. Dùng cường đại tuân lệnh thế người không thể tưởng tượng tu vi, nhìn xem lấy tiên trận trong mơ hồ cảnh tượng. Mặc dù hóa thần tu sĩ không cách nào tiến vào vẫn tiên trận, lại có thể dùng cường hoành linh thức cảm giác lấy trong trận phát sinh đại khái tình hình. Quang mang màu vàng. Tại lật thiên mới vừa tiến vào đại trận thời điểm, trong mắt cũng chỉ có cái này một loại như là hoàng kim khắp nơi hào quang chuyển động. Hồi lâu sau, cảnh vật trước mắt mới dần dần rõ ràng. Đó là từng tòa cao ngất ngọn núi, toàn thân tản ra màu vàng vần sáng như là từng tòa cực lớn Kim Sơn. Choenu A toại. Đây là một mảnh màu vàng sơn mạch, không biết có bao nhiêu, giống như vô biên vô hạn. Kim Sơn chùy lùi đứng sừng sững lấy, chung quanh không có một điểm sinh cơ, và trong không khí lại nhấp nhô nồng đậm kim hệ linh khí. Tại đây mảnh quỷ dị sơn mạch bên trong, Lật Thiên khoanh chân mà ngồi, yên lặng khôi phục lấy gần như tiêu hao không còn linh lực. Bây giờ dung mạo là một bộ nhỏ gây bộ dáng, Dịch Dung đàn mỗi lần phục dụng sau đổi hình dạng đều có chỗ bất đồng, nhưng mà làm cho Lật Thiên kinh hãi. Nhưng lại là tiến vào vẫn tiên trận một cái già lớn. Cái kia nhìn như như là tông môn đại trận giống như cửa vào, một khi tiến vào, lại muốn hao phí linh lực cực lớn, và thành công tiến vào đại trận kết đan tu sĩ, hắn trong cơ thể linh lực cũng gần như khô kiệt. Chỉ cần vào khỏi trận đến, muốn tiêu hao như thế linh lực cực lớn, cái này tòa cổ xưa và thần bí tiên trận, quả nhiên huyền áo phi thường. Đem một khối trung dai linh thạch hao phí mất về sau, lật thiên linh lực cũng khôi phục như lúc ban đầu, thấp bé thân thể chậm dai đứng lên về sau liền hướng về Hoàng Kim Sơn Mạch ở chỗ sâu trong bước đi. Tại vẫn tiên trận ở bên trong, phi hành loại pháp khí đem hoàn toàn mất đi công hiệu, liền tính toán tu sĩ trong cơ thể pháp bảo, cũng không cách nào mang theo chủ nhân lên không. Tại đây mảnh, kỳ dị trong trời đất, không chung giống như tồn tại một loại đáng sợ cấm chế, ngăn cản lấy mọi người phá không phi hành. Đã không cách nào phi hành, vào trận tu sĩ chỉ có đi bộ hành tẩu, cũng may tầng thứ nhất này kìm cảnh bên trong cảnh sắc nhìn như vô biên vô hạn lại không phải chân chính thế giới Trong đó cũng tồn tại giới hạn, có thể tìm được tiến vào tầng thứ hai cửa ra vào, liền có thể rời khỏi nơi này, tiến vào hạ một tầng một cảnh. Tiến vào vẫn tiên trận tu sĩ, sẽ xuất hiện tại tầng thứ nhất bất đồng địa điểm, có thể ít có hai người có thể cùng tại một chỗ xuất hiện, mà tiến vào tầng 2 thông đạo nhưng lại có vô số, nhưng mà tuy nhiên cũng giấu ở một ít khó tìm địa điểm, là có tồn tại ở một chỗ cao sơn ở bên trong, có thể còn lại là giấu ở một đầu hồ nước, càng có thể là tồn tại ở một chỉ hung thú sao huyệt. Kim cảnh ở bên trong, các tu sĩ đều tại cấp cấp địa tìm kiếm lấy hạ một tầng cửa vào, cũng có người gặp cửu ra và đánh đập tàn nhẫn, càng có chút ít vận khí kém, mới vừa vào đại trận liền xuất hiện tại vài con hung thú chính giữa, do đó lâm vào khổ chiến. Tại vẫn tiên trận ở bên trong, đế tử Tam Châu ngũ địa tu sĩ lẫn nhau lúc này, một cô thật sâu địch ý càng là lạng yên tạo nên, ở chỗ này, chỉ cần không phải đệ tử của bồn môn, thì có thể sẽ vì mạch linh và trở thành giết chết chính mình một thanh giao mổ chương 294, Vẫn Tiên Trận, Tam, một tòa nguy nga màu vàng dưới ngọn núi, hai vị kết đan kỳ tu sĩ chính lâm vào tử đấu, một phương là một cái mặc một mạc, giống như cái ngư dân đồng dạng trung niên nam tử, và cái khác thì là một thân màu xanh ra trời đạo bào thiên linh tông trưởng lão Đối chiến hai người cũng đều có kết đan trung kỳ tu vi, mà lúc này chẳng biết tại sao cũng tại này tử đấu, hai người đều vận dụng pháp bảo lớn nhất ý lực, chung quanh trên vách núi đá tức thì bị pháp bảo gánh kích ra mấy cái thật sâu lô thủng Hai người đã đánh ra chân hỏa. Ta với ngươi không oán không cửu, căn bản là không nhận thức, ngươi có phải hay không được mất tâm điền, cần phải tìm ta dốc sức liều mạng. Áo Lam đạo nhân một bên thúc dục lấy pháp bảo, một bên nghiêm nghị quát hỏi, trong giọng nói xen lẫn một cố lửa giận. Đạo này người vốn là Thiên Linh Tông trưởng lão, là hắn tại kim cảnh trong tìm kiếm tầng hai cửa vào, vừa mới tìm được ngọn núi này chân thời điểm, bỗng nhiên bị đối diện cái kia ngư dân tu sĩ đánh lén, thiếu chút nữa trọng thương, hơn nữa đối phương không phân nguyên dò đi lên liền tế ra sát chiêu, làm cho cái này trưởng lão càng là liền nín thở mang nén giận Ngũ điệu chi tranh ở bên trong, thiên linh tông thực lực cường đại nhất, mà khác bốn môn phái đều lưu ý vô ý địa tránh đi cái này khổng lồ và cổ xưa tu tiên tông môn, và lớn nhất nguyên do chính là thiên linh tông tồn tại cái vị kia hóa thần tu sĩ. Nếu là thiên linh tông không có đoạt được một chỉ mạch linh, vị kêu hóa thần tu sĩ cũng quyết định sẽ không chịu để yên. Mặc kệ cuối cùng là cái kia năm cái thế lực cướp đi mạch Linh cũng không có ai nguyện ý thừa nhận một cái hóa thần kỳ tu sĩ đáng sợ lửa giận Tại toàn bộ vào trận môn phái trong suy nghĩ, có thể tranh đoạt mạch linh cũng sớm đã còn lại 4 chỉ, cái kia thứ 5 chỉ cũng bị toàn bộ tu sĩ dự định là thiên linh tông toàn bộ. Nhưng mà tại tầng thứ nhất này kim cảnh trong, thì có tu sĩ có can đảm hướng thiên linh tông trưởng lao ra tay, phần này đảm lượng cũng không nhỏ, thế nhưng mà loại này ý đồ là quá qua khả nghi, phía trước 5 cảnh còn không có thông qua, liền mạch linh bộ dạng đều không có nhìn thấy thời điểm Các tu sĩ nếu là không có thâm cửu đại hận, cũng không muốn đơn giản ra tay đánh nhau. Dù sao chỗ này vẫn tiên trận trong chẳng những co lấy vô số nơi hiểm yếu, vẫn tồn tại rất cường đại hung thú, bằng thẳng hao phí trong cơ thể linh lực thế nhưng mà một loại nguy hiểm cử động. Vốn là không nhận ra đối phương, càng chưa nói tới cái gì thâm cửu đại hận, thiên linh tông trưởng lão bị ngư dân tu sĩ toàn lực công kích đến làm cho có chút chật vật, trong nội tâm càng là trong cơn giận dữ, ta chính là thiên linh tông trưởng lão, ngươi tại đây chặn giết cùng ta sẽ không sợ bị Thiên Linh Tông biết rõ, rơi vào cái hải cốt không còn. A. áo Lam trưởng lão vừa dứt lời, tại phía sau của hắn, loại quỷ mỹ địa xuất hiện một chỉ lượn lờ lấy nhàn nhạt hắc khí bàn tay, thiểm điện từ vị trưởng lão này phía sau lưng cắm vào, là bàn tay từ hắn trước ngực thò ra thời điểm, vốn là rống tuyết trong tay, lại nhiều hơn một quả đỏ tươi trái tim. Một kích bị móc ra tâm mạch, vị này Thiên Linh Tông trưởng lão một bộ không dám tin thần sắc. Tối đầu nhìn nhìn bạo lộ trong không khí cái kia khỏa vẫn còn chậm dãi trái tim đang đập, miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi. Bảnh! Theo một tiếng nhàn nhạt tiếng bạo liệt, vị trưởng lão này trái tim bị một chảo và phá, cái con kia thỏ ra hắn lồng ngực bàn tay đen cũng chậm rãi thu trở về. Thi thể chậm rãi mới ngã xuống đất, lộ ra sau lưng một người tu sĩ thân ảnh, cũng là một đổ ngư dân cách gắn mặc, nhưng mà cánh tay phải của hắn thượng huyết nục lại đang tại chậm dãi nhúc nhích, sau một lát. Toát ra nhàn nhạt hắc khí bàn tay cũng khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc nhìn không ra một tia khác thường. Giống nhau trang phục hai người tu sĩ liếc nhau một cái, cũng không nói chuyện, thu hồi đạo nhân trên thi thể túi chữ vật sau âm thầm lặng lẽ rời đi, giống như mục đích của bọn hắn, chính là vì chặn giết một cái cao dài tu sĩ mà thôi. Đã qua hồi lâu, tại ngọn sơn phong này đỉnh, một chỉ bỏ cánh cứng bộ dáng tiểu thú mới xê dịch thân thể của nó, dần dần thối lui đến phía sau núi, không bao lâu. Liền xuất hiện tại một cái nhỏ gầy tu sĩ trong tay. Nhìn xem trong tay con sâu nhỏ, lật thiên thần sắc lại càng phát cổ quái, kim sơn sau đánh nhau. Hắn thông qua cái này chỉ dùng cửu nhãn thạch luyện chế khôi lối xem cái rõ ràng rành mạch. Lúc trước thu thập đến hai khối cửu nhãn thạch, tu sĩ gầy gò cũng không có luyện chế ra hình người khôi lối, mà là luyện chế thành hai cái côn trùng bộ ráng khôi lối thú. Đã có có thể có thể đi vào vẫn tiên trận, như vậy loại này bỏ cánh cứng khôi lối đem so với hình người khôi lỗi càng thêm thực dụng Đến một lần bỏ cánh cứng khối lỗi cũng có thể biến lớn tiến hành vật lộn, thứ hai loại này khôi lỗi thu nhỏ lại hình thể về sau, cũng là một loại điều tra loại thực dụng thủ đoạn. Bản thân cũng không có linh lực bên ngoài tán khối lỗi, nếu là tu sĩ không sử dụng thân nghiệm, đem không cách nào đơn giản cảm giác, tại tu sĩ linh thức ở bên trong, loại côn trùng này khôi lỗi như cùng một cái tử vật, cũng là dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng lật thiên luyện chế ra pha tiến cửu nhãn thạch khối hắn cứng rắn độ cũng đạt tới một loại đáng sợ tình trạng, có thể luyện chế trung giai pháp bảo tài liệu, đối với trung giai pháp bảo cũng gần như có thể chống cự. Hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi bộ dáng cổ quái, nhưng lại là có thể ngăn kháng trung giai pháp bảo và không hư hao tồn tại, liền tính toán kết đan trung kỳ tu sĩ gặp phải, cũng tựa đầu đau vô cùng. Đem sinh sắn khôi lỗi thu hồi, Lật Thiên nhíu mày trầm tư, vừa mới bị chém giết đạo nhân áo lam hắn nhận ra, đúng là không lâu, tại Linh Sơn thành hiệp Khúc Hàn Phi vây khốn hắn hai vị trưởng lão ở bên trong. Tu vi tại kết đan, kỳ cái kia người. Mới vừa vào tiên trận, Thiên Linh Tông đã bị chém giết một vị trưởng lão, chuyện này thấy thế nào như thế nào lộ ra một tia cổ quái, chẳng lẽ cái kia hai cái giết người hung thủ không biết Thiên Linh Tông đáng sợ, hay vẫn là tại cố ý tiêu hao vào trận tu sĩ lực lượng. Cổ quái cách văn mặc, quỷ dị bàn tay đen, không hiểu săn giết, liên tiếp nỗi băn khoăn tại Lật Thiên trong nội tâm hiện hiện, nhưng mà một lát sau, thân hình nhỏ gầy tu sĩ dĩ nhiên biến mất tại chân núi. Đối với cùng chính mình không quan hệ săn giết, Lật Thiên cũng không có quá mức suy nghĩ sâu xa, cái kia chết đi Thiên Linh Tông trưởng lao vốn liền cùng mình có cừu oán, bây giờ chết hết cũng là thiếu một phần hậu hoạn, ai ngờ cái kia Khúc Hàn Phi có thể hay không tại sau đó tóm ra bản thân bức họa, hướng đối phương ưng thuận chỗ tốt hơn một chút, do đó lưu lại mầm tai họa. Khổng lồ và Hung Hiểm Sơn mạch bên trong, khi thì tại một chỗ truyền đến hung thú gào rú, hoặc là xuất hiện khủng bố và tà dị cường đại chấn động, tiến vào kim cảnh cao dai tu sĩ, có nhiều người đã lâm vào khổ chiến cùng cảnh. Tại một cái đen kịt cực lớn trong sân động, một vị một thân thép khải tử long thành tướng quân đang cùng một chỉ cực lớn tinh tinh hung thú ác đấu, và một chỗ hiện đầy quái thạch đỉnh núi, đang mặc áo bảo xanh bản vần tông trưởng lão cũng lâm vào đỉnh núi cự thạch trong đột nhiên bắn ra ra cổ quái hấp lực trong, đau khổ chống cự. Xa xa sơn mạch xuống, một đầu màu vàng hà lưu bốn lượn và xuống, nước sông hiện lên màu vàng kim nhạc, và đáy sông lại phủ kín một tầng giày đặc kim sa, tại đây đầu kỳ dị hà lưu ở bên trong Một loại toàn thân màu vàng, cá lớn chính nhàn nhã địa du động. Truy. En của tui với bờ sông đứng đấy nhỏ gầy tu sĩ, lật thiên đi tới nơi này chỗ cổ quái nước sông bên cạnh đã đã nửa ngày, lại chậm chạp không động. Tại hắn linh thức cảm giác ở bên trong, cái này đầu sông lớn không có gì cổ quái, nhưng mà trong nước những cá lớn kiệt nhưng có chút thấm người, một cô yêu thú cấp cao giống như linh áp đang từ những cá lớn kia trên người khi thì hiện hiện, nhưng mà kỳ quái chính là... Những cá lớn này trên người linh lực chấn động cũng bất quy tắc, mà là khi có khi không. Dầm rầm Là lật thiên đứng tại bờ sông lặng lặng quan sát thời điểm, một chùm cực lớn bọt nước đột nhiên tói lên, một chỉ trong cơ thể linh lực vào lúc này nồng nặc nhất cá lớn lại bãi xuống cực lớn cái đuôi mở ra thấm người miệng rộng, một ngụm đem bên người một chỉ hình thể hơi nhỏ hơn chút ít đồng loại nuốt xuống. Cực lớn miệng nguyên lành nhai nhai, nhai nhâm nuốt vài cái, cái này chỉ nuốt mất đồng loại cá lớn mà bắt đầu dần dần xuống Chầm rãi du hướng về phía nước sông ở chỗ sâu trong. Chóp lông mày có chút mẻ lên, lật thiên trong nháy mắt đem linh thức thúc dục đến mức tận cùng, cảm giác lấy chìm vào ở chỗ sâu trong cá lớn, sau đó không lâu, cái kia đổi dung mạo nhỏ gầy trên mặt, lại hiện lên một kia cổ quái. Linh thức cảm giác ở bên trong, cái con kia chìm vào đáy sông cá lớn chỉ là tại một chỗ màu vàng kỳ dị nước trong đùi cỏ tới lui tuần tra một phen, và sau đó hắn trong cơ thể nồng đậm linh lực lại tiêu tán không còn. Cá lớn giống như trong nháy mắt liền đem trong cơ thể linh lực tán đi, lại như cùng bị cái kia kỳ dị đồng cỏ và nguồn nước tứ đoạn. Khổng lồ linh thức bao phủ tại dưới sông cái kia tùng quái dị màu vàng đồng cỏ và nguồn nước, Lật Thiên lặng lặng đứng thẳng sau nửa ngày, mới chậm rãi bước ra bước chân, vậy mà một bước bước vào trong sông. Vừa một bước vào nước sông, một cỗ lầy lội cảm giác liền đột nhiên chuyển đến, trước mắt cái này đầu nhìn như bình tĩnh sông lớn ở bên trong, vậy mà hình như một tòa vũng bùn bình thường, như là một mảnh trong suốt đầm lầy. Mặc dù cảm giác được nước sông Khát thưởng có thể là thiên động tác cũng không có dừng lại mảy may như cũ từng bước một bước vào trong nước là đầu của hắn cũng tất cả đều xâm nhập nước sông về sau trong cơ thể linh lực càng là đã vận chuyển tới Đỉnh phong Hồng hồng mộth2 loại thiên cực chi viêm tạo thành một thân Hỏa Giáp đem chủ nhân hoàn toàn bà khỏa. đối với nước sông Khát thưởngật thiên cũng không có ở ý và hắn toàn bộ tâm thần nhưng đều là phóng ởung quanh trầm rãi du động cá lớn trên người loại này yêu thích nuốt đồng loại hung thú đối với xâm nhập lãnh địa dị tộc có thể chưa hẳn cũng không đói bụng. thân ảnh gây nhỏ dần dần trầm xuống đáy sông và màu vàng bầy cá cũng phát giác lánh điệu bên trong dị loại mấy cái trong cơ thể linh lực dạt dào cá lớn có đầu rút đuôi du đi qua nhưng mà lại thủy chung du động tại lật thiên bên người cũng chưa mở ra cái kia âm trầm miệng rộng có lẽ là cảm giác đến trong cơ thể đối phương khổng lồ linh lực lại có lẽ là bị tầng kia đỏ thâm hỏa giáp chấn nhiếp chạy tại lật thiên bên người mấy cái cá lớn thủy chung không có phát động công kích ngược lại hình như là tại cảm giác vị này mới tới khác nhân Huyết nục phải trăng mỹ vị. Cá lớn vây quanh lật thiên chạy một hồi, hắn trên người linh lực cũng bắt đầu dần dần biến mất, và cái này mấy cái cá lớn trong người linh lực biến ít sau đó, lại đồng thời dồn dập bơi ra, xa xa mấy cái trong cơ thể linh lực trở nên tràn đầy cá lớn cũng có đầu rút đuôi du đi qua, tiếp nhận chạy đồng loại. Châm chạp châm xuống ở bên trong, lật thiên bên người thủy trung du động lấy hơn 10 chỉ cực lớn quánh ngư, mà khi cước bộ của hắn tiếp xúc đến đáy sông cái kia màu vàng cắt đá về sau. Xung quanh, cá lớn rõ ràng trở nên so lúc trước sao động rất nhiều. Cực đại mang cá bắt đầu rất nhanh vào phổng, xung quanh hiện lên liên tiếp bọt khí, và thủy chung không có mở ra ngư miệng, lúc này cũng dần dần hiện lộ ra âm trầm răng nanh. Chăm chú nhìn chung quanh cá lớn các thượng, Lật Thiên kiên định địa tại đáy nước chậm rãi mà đi, hướng về kia tùng đồng cổ và nguồn nước phương hướng tiếp cận, theo khoảng cách gần hơn, bên người cá lớn cự miệng cũng gần như toàn bộ mở ra, như là cá mập cực lớn răng nanh, tại đáy nước lộ ra khủng bố dữ tợn. Cá lớn kiên nhận rốt cục bị tiếp cận cấm địa nhân loại hao hết sạch, đối với đối phương trên người cái kia quái dị hỏa diễm kiêng kỵ cũng càng ngày càng nhỏ. Tại Lật Thiên cách cái kia tùng màu vàng đồng cổ và nguồn nước bầy còn có hơn 10 trượng khoảng cách lúc, bên người cá lớn cũng đem miệng khổng lồ tranh đã đến cực hạn. Hơn 10 chỉ gần như một ngụm có thể đem Lật Thiên nuốt vào âm trầm miệng rộng, đồng thời phát ra uy mắng gào thét, cá lớn môn hiện ra hung tính, dong đưa lấy cái đuôi lớn, tranh nhau cắn tới, và cùng lúc đó, Lật Thiên bỗng nhiên đem trong cơ thể linh lực vừa thu lại trong tay mấy khối linh lực dạt dảo trung gia Linh thạch cũng bị hắn đại lực ném ra ngoài chương 295 vẫn tiên trận 4 cá lớn sắp cắn tới chi tế đột nhiên phát giác mục tiêu trên người linh lực biến mất lập tức bay xuống cái đuôi lớn hướng về bay ra cái kia mấy khối linh lực càng thêm nồng đậm linh thạch đánh tới có hai cái cá lớn tại tranh đoạt đồng nhất khối linh thạch thời điểm vẫn giúp nhau sẽ cắn cái đầu không kém bao nhiêu hai cái cá lớn không có biện pháp đem đối phương một ngụm nuút vào đành phải cắn đồng loại cái đuôi Bắt đầu giúp nhau hung mánh sơi tái, đến cuối cùng, cái này hai cái cá lớn lại chỉ còn lại có non nửa thân thể, mà đổi thành bên ngoài thân thể lại đều bị nuốt vào đối phương trong bụng. Không có xem xét lẫn nhau nuốt thân thể cảnh tượng kỳ dị, lật thiên thân thể trong bắn ra ra một cỗ đại lực, tại nửa bước khó đi trong nước sông, khó khăn điệu tiếp cận lấy đáy sông cái kia mảnh đồng cỏ và nguồn nước tùng, là hắn ném ra ngoài những linh thạch kia bị cá lớn thôn phệ không còn sau đó, cổ quái đồng cỏ và nguồn nước tùng cũng gần ngay trước mắt. Yếu đất và kỳ dị linh lực chấn động tại trước mắt hiện hiện, kết luận chỗ này đồng cổ và nguồn nước tùng có cổ quái tu sĩ, cũng rốt cục lộ ra mỉm cười. Nước sông kỳ dị ngăn chặn nước trong bù cỏ phát ra linh lực, chỉ có sau khi đến gần mới có thể phát giác cái kia đến đến bù cỏ ở dưới nhàn nhạt chấn động, một tầng giống như hoàng kim bị hòa tan vào nước, tại bùi cỏ hạ như ẩn như hiện. Cá lớn môn đem linh thạch gan tươi về sau, cái này mới phát hiện đạo kia thân ảnh gầy nhỏ đã đi tới đồng cổ và nguồn nước tùng bên cạnh, vì vậy mỗi cái phẫn nộ đột nhiên bơi lại. Là chúng lúc sắp đến gần lật thiên thời điểm, nhỏ gây tu sĩ lại một bước bước vào đồng cỏ và nguồn nước ở bên trong, tại một hồi vầng sáng lưu động ở bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là lật thiên dạo bước tiến lên này tầng màu vàng vằn và nước sau đó, trong nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể linh lực bị lần nữa rút sạch, và cảnh sắc trước mắt cũng một hồi biến ảo, cổ quái nước sông cùng màu vàng sơn mạch tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà chiếm lấy, là một mảnh viễn cổ rừng rậm, rậm rạp cành lá phủ kín bầu trời đã mắt đều là một mảnh xanh biếc một cỗ nồng đậm mục linh lực lêu lồng trên không chung sen lẫn thảo một mùi thơm ngát không giống với kim cảnh lợi hại một cảnh bên trong một thuộc tính linh khí lộ ra nhu hòa linh động tràn đầy từng sởi sinh mệnh khí tước một cảnh vẫn tiên trận tầng thứ hai nguyên Anh kỳ tu sĩ từ vẫn tiên trận phía trên thiên tự cửa vào tiến vào sau liền tốc hành chi địa trực tiếp lướt qua Kim cảnh nguyên Anh kỳ đại tu sĩ môn cũng tiết kiệm đi một tí khí lực chẳng qua hiện nay chỉ sợ đều sớm đã rời khỏi một cảnh Tiến vào đến hạ một tầng trong Trung quanh tràn đầy hai người mới có thể ôm hết đại thụ Lật thiên khoanh chân mà ngồi Tiên lặng khôi phục lấy bị tiên trận rút sạch linh lực May mắn phủ cận không có gì hung thú Cùng tu sĩ khí tước Hắn cũng liền dù bận vận ung dung nghỉ ngơi và hồi phục Sau nửa ngày Lật thiên mới đứng người lên hình Tiến vào đại trận cũng có gần thời gian một ngày rồi Dịch dung đan hiệu lực cũng dần dần tối lui Thanh tú dung mạo lần nữa khôi phục như lúc ban đầu Tiên trận bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm chiếu lật thiên n Nơi này mặc dù vẫn so ra kém tông môn tụ linh trận, thực sự kém cũng không nhiều lắm, nếu không có vẫn tiên trận có 10 ngày đích phong bế kỳ hạn, nghĩ đến sẽ có rất nhiều tu sĩ sẽ đem nơi này cho rằng tỉnh tu một cái nơi tốt. Từ tiên trận mở ra, đến 10 ngày sau mặt trời lặn, đại trận đem lần nữa ngủ say tại Thảo Nguyên Lòng Đất, đến lúc đó trong trận các tu sĩ sắp bị trận pháp toàn bộ vùng ra, xuất hiện lần nữa tại trên Thảo Nguyên, và nếu mạch linh không có bị người cấp lấy, cũng sẽ hộ tống tiên trận cùng một chỗ ngủ say. Chờ đợi sau 500 năm phía kỷ, nhưng mà tại tu tiên giới trong lịch sử, vẫn không có bất kỳ một lần không lấy được Mạch Linh ghi lại. Ngũ địa phồn vinh cùng truyền thừa, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ không bỏ qua, và Mạch Linh cũng chắc chắn quy nạp đến một phương thế lực chi thủ. Kiện tráng thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong rừng, lật thiên một đường đi nhanh, minh chúc thực lực hôm nay so với hắn biện pháp hay nhất dài, mà thôi hướng đạt tới qua nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đích sư tôn, đối với cái này tòa vẫn tiên trận có lẽ so với chính mình quen thuộc Cái con kia biến hóa thành chính mình tướng mạo huyết ly, hắn chân thật cảnh giới căn bản không cách nào tưởng tượng, nếu không phải động tác nhanh chút ít, Minh trúc đem càng phát nguy hiểm. Bay nhanh bên trong tu sĩ, khỏe mắt bỗng nhiên mang hộ đến xa xa ngọn cây một đạo bóng đen hiện lên, đón lấy Lật Thiên bước chân dừng lại, trong cơ thể linh lực cung cơ hồ bị thu liệm đến mức tận cùng, sau đó thân hình linh xảo địa chuyển động giữa, ẩn nấp tại một gốc cây đại thụ đằng sau, lặng lặng vẫn không nhúc đích. Phần phần. Cánh bằng thịt chấn động tiếng vang từ trên đầu truyền đến. Một chỉ đầu sư tử ưng thân hung thú từ chỗ cao chạc cây giữa bay lượn và qua, hai cái cực lớn lưng chảo leo lên tại một cây đại thụ thò ra vừa thô vừa to chạc cây thượng, lạnh lùng vẫn nhìn chung quanh dị động, sau nửa ngày, cái này chỉ hung thú mới lần nữa vô cánh bằng thịt, bay về phía xa xa. Chúng hung thú bay mất tốt một lúc sau, lật thiên mới từ ẩn nấp đại thụ sau chuyển đi ra, nhìn nhìn hung thú xa xa phương hướng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoàng sợ. Tầng thứ hai một cảnh nhìn như bình tĩnh có thể âm thầm cũng tràn đầy vô số nguy cơ, vừa mới cái loại này hung thú chính là cái này, một cảnh trung bình gặp một loại, thực lực của bản thân lại có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ, và hắn nổi giận sau đó, liền nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ đều chưa hẳn có can đảm đối chiến mũi nhọn. Vẫn tiên trận trong tồn tại cổ xưa hung thú, nương tựa theo tại năm cảnh trong riêng phần mình tương ứng linh lực, hắn thực lực của bản thân cũng bị lớn nhất biến hóa tăng cường, hơn nữa tâm tính càng thêm hung ác. Mở ra linh chi yêu thú cấp cao môn. nếu không phải đối địch tay Phần lớn đều chọn tránh lui, nhưng này tiên trận bên trong hung thú phẩm tính nhưng lại là thiên kỳ bách quái, có nuốt đồng loại cả lớn, cũng có được hung hãn không sợ chết phóng tới tu sĩ bầy hòng, và vừa mới cái loại này đầu sư tử ưng thân hung thú, nhưng lại là một loại cuồng bạo về sau, thực lực đem đột nhiên trở mình mấy lần đáng sợ tồn tại. Không lâu lật thiên trốn ở tại chỗ rất xa, dựa vào yêu thân thị lực tận mắt nhìn thấy, loại thú dữ này đang cùng một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ trong khi đánh nhau chết sống đã phát sinh cuồng bạo. Rồi sau đó liền bộ phát ra tương đương với Nguyên Anh Kỳ đáng sợ huy lực, trực tiếp đem cái kia chức cao dài tu sĩ sẽ thành mảnh nhỏ. Liền tính toán cái này bức yêu thân cường hành, Lật Thiên cũng không muốn chính diện đối địch loại này đáng sợ hung thú, một khi phát hiện hắn tung tích, cũng là lập tức cần nặng. Lần nữa bay vọt tại trong cổ lâm, Lật Thiên bây giờ tâm tính cũng có chút mà bắt đầu lo lắng, tiến vào một cảnh đã gần như thời gian một ngày, lại còn không có tìm được hạ một tầng nước cảnh cửa vào, vẫn tiên trận chỉ có 10 ngày đích kỳ hạn. Một khi tại trong trận tìm không được Minh Trúc, cái kia vị sư tôn tính mạng có thể liền nguy hiểm. Nhớ tới huyết Ly tiến vào đại trận trước gâm hiểm cười khoe miệng, Lật Thiên trong lòng cũng không khỏi được càng thêm trầm trọng, mà khi hắn bay nhanh qua một cây so chung quanh cổ thụ gần như đại gia gấp đôi đại thụ lúc, bước chân nhưng lại là ngừng một lát. Xa xa cũng không có hung thú tung tích, cũng không phải phát hiện hạ một tầng cửa vào, sở dĩ dừng lại là vì bên hông linh thú đại trong chuyển đến nhàn nhạt, nhạt chấn động. Cổ quái thanh điệu không biết bị cái gì khí tức lần nữa bừng tỉnh. Thần sắc vui thích địa vô cánh mướn ra, và theo lật thiên tâm niệm một chuyến, sinh sắn chim chóc cũng xuất hiện ở đầu vai. Màu xanh cánh chim giống như là Nhật Bản chân bóng, và cái kia một đôi xích mục lại càng thêm đỏ thấm, thanh điểu mới vừa xuất hiện, rồi đột nhiên ngẩn đầu lên, gắt gao chầm chằm vào bên người đại thụ đỉnh, giống như chỗ đó tồn tại cái gì thần bí. Theo thanh điểu ánh mắt, lật thiên nhìn nhìn ngọn cây xun xuê cánh lá, trong cơ thể linh thức cũng trong nháy mắt thò ra, sau đó không lâu. Tu sĩ gầy gò liền nghi hoặc lấy thu hồi linh thức. Cái này gốc đại thụ mặc dù so sánh vừa thô vừa to, thế nhưng mà ngọn cây cũng không có bất kỳ chỗ khả nghi, không có biểu thị lối ra yêu đớt chấn động, cũng không có bảo vật phát tán ra tinh thuần linh khí, càng không có một tia vật còn sống khí tức, chẳng lẽ là chim chóc ngủ say quá lâu, muốn bay lên đầu cảnh treo đùa một phen hay sao? chương 296, vẫn tiên trận, Nam. Đại thụ xuống, lật thiên nghi hoặc khó hiểu nhìn xem đầu vai thanh điểu một luồng thần thức cũng truyền lại mà ra, cảm thụ được chim chóc dị động Đó là một loại mới lạ cùng kích động cảm giác, hình như là ngọn cây có mới lạ món đồ chơi, hay là một loại ngon miệng cái ăn, giống như là tiểu hài tử thấy được các trưởng bối mua về đến mới tinh tượng người cùng đường quả sau đó, cái loại này hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dạng. Có chút nhăn đầu lông mày, nhiều năm ở chung, đối với cái này chỉ kỳ dị thanh điểu, lật thiên cũng đại khái lấy ra nó tập tính, không ăn bình thường đồ ăn chim chóc. Đối với thiên địa giữa một ít kỳ dị linh lực có một loại trời sinh yêu thích, một ít đối với tu sĩ mà nói đều nguy hiểm vô cùng khí tức, cái này chim chóc lại cũng có thể trở thành ngon miệng đồ ăn mị thực ngừng một lát, sau đó liền lâm vào ăn nghỉ. Kỳ dị chim chóc đã phát giác khác thường, lật thiên cũng là không tại vội vã tìm kiếm hạ một tầng cửa vào, mà là đánh giá đến bên người đại thủ đến. Cành lá rậm rạp cổ thụ ngoại trừ vừa thô vừa to cao ngất đi một tí, cùng chung quanh đại thủ cũng giống như nhau và ngọn cây phụ cận lật thiên cũng nhiều lần dùng linh thức do xét vài lần, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Mặc dù không có phát hiện cái này khỏa cổ thụ có cái gì bất thường địa phương, có thể đầu vai thanh điểu lại kích động, muốn dương cánh bà lên. Vẫn tiên trận không trung tồn tại thật lớn uy áp, kết đàn kỳ tu sĩ cách mặt đất hơn một trượng cũng không tính cực hạng, nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có thể lên không đến 2-3 trượng khoảng cách, hơn nữa càng đi chỗ cao, lại càng tăng khó khăn, tốt như xa vào một loại vô hình và cường đại Vũng bùng trong Tại dưới loại áp lực đáng sợ này, đại môn tu sĩ cũng không cách nào không chế lấy pháp bảo tùy ý chạy như bay, nếu không phải chú ý cái loại này áp lực và cưỡng ép phá không, đem có khả năng đưa tới cả tòa đại trận cường lực linh áp chấn nhiếp, đến lúc đó chính là có được Nguyên Anh, Kỳ Tu Vi, cũng đem lâm vào hiểm cảnh, gây chuyện không tốt đều có vẫn là khả năng. Vẫn tiên trận trong tồn tại đặc thù quy tắc, không có bất kỳ tu sĩ có can đảm ngẫu nghịch, chỗ này thượng cổ liền tồn tại ở thế huyền ảo trận pháp các tu sĩ có thể không cách nào khám phá trong đó huyền bí. Đại trận thần bí, thế nhưng mà đầu vai thanh điểu cũng kỳ dị phi phạm, lật thiên trầm ngâm sau nửa ngày, rốt cục vẫn phải triệt bỏ khống chế chim chóc tâm thần, khiến nó tự do hành động, vừa mới đạt được chủ nhân cho phép. Chim chóc liền thành thúy địa gáy kêu một tiếng, đón lấy dương cánh và lên, nhưng mà nhưng lại không bay cao, mà là vây lên trước mắt cái này gốc cổ thụ xoay quanh, một bên bay một bên mở ra miệng nhỏ, hút vào chung quanh một hệ <cười> linh khí. Nhìn xem chim chóc tác Lật thiên không khỏi lộ ra một kia hoàng sợ, tại hắn thủy trung đem đại thụ trung quanh bao khỏa cảm giác ở bên trong, giống như có một tầng tầng trong suốt chấn động đang bị thanh điệu từng ngụm sơi tái, hơn nữa theo chim chóc dần dần lên cao, đại thụ trung quanh lại giống như hư không tiêu thất một tầng lại một tầng vô hình cầm chế. Chim chóc cũng không xa đi, mà là thủy trung vây quanh đại thụ xoay quanh, là nó bay đến ngọn cây thời điểm, lúc này mới vững vàng đã rơi vào một chỗ vừa thô vừa to trên nhánh cây, túi đầu nhìn nhìn phía dưới chủ nhân, một bộ thỏa mãn thần b lại cũng không rơi xuống. Gặp chim chóc hút đã đủ rồi linh khí, Lật Thiên vừa động tâm niệm, lần nữa truyền lại đi một đạo thần thức, thúc dục chim chóc bay xuống đến, hắn tốt tiếp tục tìm kiếm đi thông nước cảnh cửa vào, có thể nào biết được thanh điểu trong đầu chẳng nhưng không có rơi xuống ý thức, ngược lại thúc dục chủ nhân lên cây. Sắc mặt một hồi cổ quái, Lật Thiên không rõ ràng lắm thanh điểu vì sao muốn lại để cho hắn cũng bò lên trên cổ thụ, tại làm sao cao khoảng cách, chim chóc mặc dù không có lọt vào vẫn tiên trận cản trở, nhưng hắn như đi lên có thể chưa hẳn an toàn. Núi có thể bò, nước có thể xuống, thế nhưng mà bò lên trên cây cối loại tồn tại, đến cùng hội sẽ không khiến cho trận pháp vi áp lật thiên có thể không chắc, một khi đại trận cho là hắn là đang phi hành, một đạo thần thông oanh đến, đây chính là không chết cũng bị tàn phê à. Do dự hồi lâu, tu sĩ gầy gò trong mắt tinh quang lóe lên, bắt đầu dụng cả tay chân địa trèo bò lên, nhiều năm ở chung như là lao hữu kỳ dị chim chóc nghĩ đến sẽ không sinh ra đưa hắn vào chỗ chết ý niệm trong đầu. Vốn cũng không có mấy cái hảo hữu linh hồn. Đối với cái này chỉ thanh điểu cũng tồn tại cực độ tín nhiệm. Phát hiện Lật Thiên chậm rãi bỏ lấy cổ thụ, đứng tại đầu cảnh chim chóc một tiếng khẽ hót, đỏ thâm trong mắt vầng sáng lưu chuyển, lần nữa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đối với đại thụ chủ cánh bắt đầu điên cuồng mà thu nạp. Vừa thô vừa to và cổ xương ngọn cây, tầng tiêu che kín ban vết tích vỏ cây thượng, từng sợi mắt thường có thể thấy được, như là màng mỏng trong suốt linh lực bị một tầng tầng địa hút vào chim chóc trong miệng, kỳ dị chim chóc giống như tại chọc lấy cái này cổ thụ ngoài ra bình thường. Đợi đến lúc Lật Thiên cẩn thận từng ly từng tí trèo lên chim chóc chô đứng dựng nhánh cây về sau, nhìn thấy lại là một bộ kỳ dị cảnh tượng. Tại thanh điều đối diện, cái này khỏa cực lớn cổ thụ giống như bị khai ra một đường vết rách, một cú không giống với trung quanh linh lực chấn động lại ở đằng kia đạo thông suốt trong miệng chậm rãi lưu chuyển. Theo chim chóc hút, vỏ cây thượng quái dị lỗ hổng vậy mà càng lúc càng lớn, đến cuối cùng có thể dung người nghiêng người thông hành. mở miệng đã rất lớn, Lật Thiên có chút nghiêng người liền có thể đi vào. Thanh điểu lúc này cũng ngừng thu nạp trong mắt hiện lên một tiêu mệt mỏi, nhưng mà một lát sau đã bị một cỗ thần sắc hưng phấn thay thế, mở ra hai cánh, vậy mà một đầu đâm vào này đạo thông suốt trong miệng. Thanh điểu dị động cả kinh lật thiên khẽ giật mình, là hắn muốn ngăn trở thời điểm nhưng là không kịp rồi, chim chóc thân ảnh đã biến mất tại lỗ thủng ở bên trong, hơn nữa đạo kia bắt đầu khởi động lấy cổ quái chấn động lỗ thủng, đang lấy một loại chậm chạp tốc độ thu nhỏ lại, xem ra dùng không bao lâu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt hiện ra một chút do dự, và một lát sau lật thiên liền bước ra bước chân, một bên thân, chen vào ngọn cây thông suốt trong miệng. Đã màu xanh chim chóc có can đảm tiến vào trong đó, chắc hẳn có lẽ không có gì nguy hiểm, và cho rằng bên trong là tầng thứ ba nước cảnh lật thiên là thấy rõ cảnh vật trước mắt sau đó, cũng không khỏi được kinh ngạc nói không ra lời. Trước mắt là một mảnh vườn rau giống như địa phương, chiếm diện tích vài mâu lớn nhỏ, dưới đất là ngăm đen bùn đất, bị phân ra hơn 10 khối khu vực lờ còn có bị trở mình cả qua dấu vết, chung quanh là một mảnh hiện ra 5 màu không gian, mà đang ở Lật Thiên bên tay trái bên ngoài hơn 10 trượng, đứng thẳng một cái hình tròn nước dạng vòng xoáy, một tia lạnh như băng hàn ý từ cái vòng xoáy kia trong dần dần hiện hiện, lộ ra thập phần kỳ dị. Nước cảnh cửa vào. Nhìn nhìn cái kia đại biểu cho hạ một tầng cửa vào, Lật Thiên lại trở lại cảm giác một phen sau lưng đã khép lại lỗ thủng, thần sắc một hồi biến ảo, cái con kia màu xanh chim chóc lúc này cũng bay trở về đầu vai của hắn thỉnh thoảng vẫn thu nạp một ngụm trong không khí linh khí, lộ ra rất là thích thú. Cũng không có vội vã chạy tới hạ một tầng, Lật Thiên mà là chậm rãi bước chân vào một khối bị phân chia ra thổ địa thượng, đem linh thức tản ra, cảm giác lấy cái này mảnh sinh sản và không gian kỳ dị, thật lâu không nói. Tại đây chỗ không biết bị ai thành lập tại đại thụ bên trong không gian, dường như một loại hóa cảnh giống như tồn tại, mà ở trong đó mật mục hệ linh lực lại nồng đậm được kinh người, so về vừa mới tại một cảnh trong trọn vẹn muốn nồng đậm mười mấy lần vốn là như là cỡ lớn linh mạch tiên trận ở bên trong vậy mà xuất hiện một chỗ như thế không gian kỳ dị hơn nữa chỗ này không gian liền lật thiên cảm giác vài lần đều không thể phát giác đem trong túi chữ vật thăm dò vào một đạo linh lực một đóa kỳ dị màu vàng tiểu hoa xuất hiện tại lật thiên trong lòng bàn tay tu sĩ gầy gò chấm ngâm thật lâu rốt cục bắt đầu động thủ đem tiểu hoa thượng cực kỳ thật nhỏ hạt giống nghiêm túc cho bong một đó hoa thượng liền đựng gần hơn vạn hạt giống dùng lật thiên bây giờ cường đạith thần niệm cũng không dám phân thần nửa phần Mỗi tháo xuống một hạt, Lật Thiên liền đem hắn trực tiếp trùng tại dưới chân đất đen ở bên trong, đợi đến lúc đã qua gần hai canh giờ, hắn mới đưa toàn bộ hạt giống toàn bộ loại tốt, gần như trải rộng toàn bộ trong không gian thổ địa Đối với vạn năm diễn dương thảo hạt giống, Lật Thiên tại tiến vào vẫn tiên trận sau cũng đánh qua đem hắn trùng tại trong đại trận chủ ý, chỉ là ở bên ngoài chạy lấy đại lượng tu sĩ cùng hung thú, 10 ngày sau tu sĩ sắp bị toàn bộ khu trừ, có thể hung thú lại sẽ không biến mất, nếu là diễn dương thảo sinh trưởng. Khó bảo toàn không bị vẫn tiên trận bên trong hung thú chốn nuớ thảo một loại thiên tài địa bảo chẳng những tu sĩ cùng yêu thú cần thiết cái này trong đại trận hung thú cũng kiên quyết sẽ không bỏ mặc một khi bị hủy có thể liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi đang nhập chuẽ đủ thoải và chỗ này không gian kỳ gì chẳng những tu sĩ kiên quyết sẽ không phát giác cổ trận bên trong hung thú cũng không có khả năng tiến vào nơi này lại có vượt qua trong thiên hạ nằm chỗ cực phẩm linh mạch nồng đậm linh khí dùng để loại thực linh thảo ngược lại là không còn gì tốt hơn Cảm giác lây rơi chân đệ nhất hạt gieo xuống diễn dương thảo hạt giống, lật thiên thần sắc dần dần hiện ra một tia kinh ngạc, hai canh giờ trái phải, cái này hạt hạt giống vậy mà đã sinh ra còn nhỏ bộ rễ, mặc dù vẫn rất bé rất bé, lại chân thật tồn tại. Gần như ban ngày mới có thể sinh ra còn nhỏ bộ rễ, lại một lần nữa đem lật thiên rung động, nhanh như vậy nhanh sinh trưởng tốc độ, gần như có thể đạt tới tại bên ngoài gấp 2, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, kế tiếp 500 năm phía kỳ. Cái này vạn hạt hạt giống có lẽ có thể tạo ra vạn quở nghìn năm diễn dương thảo. Không gian kỳ dị, cổ quái dự viên, làm cho người ta sợ hãi sinh trưởng tốc độ, chỗ này ẩn sâu đại thụ bên trong chỗ thân bí, ngược lại hình như là cổ tu sĩ dùng để loại thực linh thảo linh dự viên. Đầu vai chim chóc chuyển đến một tia vũ rũ, Lật Thiên không tại nhiều nhìn hạt đã sinh ra mầm dễ hạt giống, đem thanh điểu thu nhập linh thú đại về sau, hướng về cách đó không xa đạo kia và nước vòng xoáy đi đến, sau đó một bước bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bị gần như rút sạch, và lật thiên dần dần rõ ràng trước mắt cũng hiện ra từng đạo ánh lửa, tu sĩ gầy gò lập tức một hồi nghi hoặc. Từ cái kia và nước dạng lối vào truyền đến chấn động đến xem, hoàn toàn chính xác hẳn là hạ một tầng nước cảnh mới là, có thể là vì sao trước mắt ánh lửa ngút trời, trái lại như tiến nhập tầng thứ tư hoặc cảnh. Hô! Hô! Lệnh thấu xương tiếng gió sen lẫn trận trận ánh lửa, và trong đó lại có một loại kim thiết giao kích tiếng vang. Đợi Lật Thiên hoàn toàn thấy rõ cảnh sắc trước mắt sau đó, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Không khí trung quanh ở bên trong, một cỗ ẩm ướt lạnh như băng hơi nước bắt đầu khởi động, đập vào mắt, là một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông, và dưới chân nhưng lại là một hòn đảo nhỏ, đảo nhỏ bên ngoài một mảnh dài hẹp gập gần thông lộ, liên tiếp lấy xa xa vô số tòa lớn nhỏ không đều hải đảo. Nơi này đích thật là tầng thứ ba nước cảnh, thế nhưng mà Lật Thiên đối với tử vô số đảo nhỏ liên tiếp thành cổ quái không gian nhưng lại không nhìn nhiều. Ánh mắt của hắn chỉ là âm lãnh địa nhìn mình chầm chậm xuất hiện cái này hòn đảo nhỏ thượng, cái kia hai cái chính đấu được người chết ta sống nguyên anh tu sĩ. Vừa rồi ánh lựa là một người trung niên tu sĩ hỏa hệ đạo pháp, và cùng vị này đại tu sĩ đối địch, đúng là một cái cổ quái lao giả. Lão giả này một trường trắng bệnh trên mặt không có chút huyết sắc nào, và cả thân thể cũng toàn bộ đều bao phủ tại một kiện rộng thùng thình áo đen xuống. Từ lao giả trên người có thể cảm giác ra từng sợi âm khí trăng ngập. Âm khí lượn lờ giả, Lật Thiên cũng không nhận ra Và cái kia cái trung niên tu sĩ hắn lại ký ức hay còn mới mẻ, chính là năm đó tại đồng thụ bên ngoài trấn, một đường đuổi giết hắn đến sa mạc, doạ sợ chạy mất ly giao tử Long Thành tướng quân, Triệu Quảng. Chương 297, vẫn tiên trận, 6. Trong lòng bàn tay, hai đạo quỷ dị hỏa diễm lặng yên hiện hiện, Lật Thiên gắt gao chầm chậm vào lúc trước suýt nữa hai lần đem chính mình săn giết tử Long Thành tướng quân, trong mắt một mảnh ấm lẫm. Tu sĩ gầy gò hiện thân mà ra, tại đây hòn đảo nhỏ thượng đối chiến hai người cũng đồng thời sửng sốt. Nhưng mà một lát sau, ra tay đạo thuật Pháp bảo như trước trên giới tung bay, đối với kết đan trung kỳ lật thiên vậy mà toàn bộ đều không để ý đến. Mặc dù không có nhiều liếc mắt nhìn, thế nhưng mà vị kia tử long thành triệu quảng tướng quân, lại trở tay tế ra một khối không có mặt kính cổ kính, quay trung quanh tại bên cạnh của mình, và vị kia âm khí lượn lờ lão giả cũng phân ra một cỗ linh thức, thời khắc cảm giác lấy lật thiên động tác. Hai vị đối bính bên trong đại tu sĩ, tâm tư cơ bản giống nhau, đều tại phòng bị lấy cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ. Tuy rằng kết đan kỳ tu vi tại đại tu sĩ trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng mà bây giờ cường địch phía trước, nếu là bị người nhiễu loạn quyết tâm thần, cũng là được không bù mất, một khi lại để cho đối thủ chui trôi trông có thể thì phiền thoái. Tại tiến vào thủy cảnh trước, lật thiên đã khôi phục nguyên trạng, và hắn cũng không nghĩ tới mới vừa tiến vào liền gặp được cựu gia, liền ăn vào dịch dung đan thời gian đều không có. Hai loại thiên cực chi viêm bị gọi ra về sau, hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi cũng tùy theo xuất hiện, một hồi vầng sáng chuyển động Sinh sắn bỏ cánh cứng bỗng nhiên biến thành hai cái một cái cao hơn người cực lớn hung thú, hắn phần lưng giáp sát thượng những vẳn ngắn kia cũng tùy theo biến lớn, hiện ra một cố kim loại giống như lạnh lùng. Cái này hai cái từ cựu nhãn thạch, tăng thêm một ít luyện chế cấp thấp pháp bảo tài liệu luyện khí luyện chế mà ra trùng hình khôi lỗi sau khi xuất hiện, hai ngày trong tay hai đạo hỏa diễm cũng lập tức leo lên bên trên nó, là giữ tận khôi lỗi phủ thêm một tầng quỷ dị hỏa Giáp rồi sau đó cái này hai cái khôi lỗi lại bỗng nhiên thoát ra thẳng đến cái kia tử Long thành tướng quân đánh tới trong cơ thể diễn dương kiếm lật thiên bây giờ còn không dám vọng động tùy ý một kích có thể đánh quang linh lực của hắn cùng thần thức nếu là cưỡng ép toàn lực xuất kích chỉ sợ sau đó người sử dụng cũng sẽ hôn mê bất tỉnh trong cơ thể linh lực khô kiện lật thiên cũng không phải đại để ý các tu si e ngại linh lực hao tổn không sau cái kia thời gian ngắn suy yếu hắn cái này bức yêu thân có thể không bị ảnh hưởng chỉ là hao phí linh hồn tri lực thần thức điểm này có thể lại để cho lật thiên hết sức kiếm kỵ Cương đại trở lại linh hồn lực lượng cũng có hắn tiêu hao điểm mấu chốt, muốn thật bị quật ngã rồi linh hồn chi lực, cái này người tu sĩ cũng liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, trở thành hoặc tử nhân một cái rồi, mà chỉ có những tu vi kia tại nguyên anh, kỳ đại tu sĩ, mới có thể không ngừng đem thần thức cùng linh thức dung hợp, do đó xử bản thân linh hồn dần dần cương đại. Mặc dù không có vọng động linh bảo, nhưng đối với cửu gia, Lật Thiên cũng kiên quyết ra tay, thừa dịp đối phương cường địch sắp tới liền tính toán cái kia hai cái khôi lối đối với đại tu sĩ chưa hẳn có thể tạo thành cái gì tổn thương, thực sự có thể cho hắn gia tăng không nhỏ áp lực. Hai cái trùng hình khôi lỗi giữ tợn body, vọt tới phụ cận liền dơ lên đứng người dậy, lộ ra miệng đầy răng nanh sắp bén, đại lực đập ra, nhưng mà lại tất cả đều bị triệu quảng vừa mới tế ra cái kia kiện cổ kính cho ngăn cản xuống dưới, trong nháy mắt biến thành gần trượng lớn nhỏ cổ kính, giống như một mặt cổ quái vách tường, đem hai cái khôi lối gắt gao chống đỡ Nhưng khôi lỗi như thế nào sẽ rách kéo túm, lại cũng lay bất động mảy may. Tàn phá linh bảo thì có như thế phòng ngự chi lực, chân chính linh bảo lại nên có thế nào chân quý cùng tương đại. Triệu quảng đối với lật thiên ra tay không có ngoài ý muốn, nhưng mà vị kêu âm khí lượn lờ lao giả lại thần sắc khẽ động, gặp đối thủ phân thần, lập tức tăng cường thế công, hung mánh đạo thuật phô thiên cái địa kéo tới, và cùng đối phương pháp bảo chiến đấu cái kêu kiện âm khí dày đặc đại phiên lại đột nhiên cuộn cuộn, đem triệu quảng pháp bảo lại bao khỏa ở trong đó. Phát giác dị biến, Triệu Quảng lập tức linh lực bạo lên, thúc dục lấy pháp bảo muốn xông ra vây khốn, và cái kia đại trên lá cờ lại toát ra đại lượng hắc khí, từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm cũng tùy theo nổi lên. Hắc khí xen lẫn một loại cổ quái khí tức tràn ngập ra đến, bị đại phiên bao ở pháp bảo lập tức một hồi gào thét, Triệu Quảng tại bị lật thiên quấy nhiễu tâm thần thời điểm, đến cùng bị đối thủ mượn cơ hội trọng thương. Khóe miệng tràn ra một luồng đỏ tươi, Triệu Quảng nơi tay quyết biến ảo giữa trực tiếp đối với giữa không trung cái kia kiện âm trầm đại phiên phát ra một đạo huy lực cực lớn liệt diễm đạo pháp, sau đó đem chống đỡ khôi lỗi cổ kính thay đổi phương hướng, hướng về cờ đen đánh tới. Gặp cổ kính đánh tới, lão giả cũng không khỏi không đem cờ đen thu hồi, lộ ra triệu quảng cái kia kiện hào quang ám đạm bản mệnh pháp bảo, và mượn cổ kính miễn cưỡng cứu ra pháp bảo tướng quân, lại xoay người một cái, đem pháp bảo cùng cổ kính hộ tại sau lưng, hắn bản thể lại hướng về liên tiếp bên ngoài hòn đảo thông đạo cấp cấp bỏ chạy, mấy cái lắc lư liền chạy ra khỏi thật xa. Trong chốc lát công phu Vị này đại tu sĩ liền chạy chối chết, xem ra hắn ý định ban đầu cũng là không muốn đang cùng đằng sau cái kia cổ quái hai người góp mắc nếu không có như thế, Nguyên Anh kỳ cùng dai giữa tranh đấu, còn sẽ không dễ dàng như thế liền bị thua. Phát giác triệu quảng không chút do dự đào tẩu, lật thiên cùng cái kia âm trầm lão giả cũng là đồng thời khẽ giật mình, tu sĩ gầy gò không có đuổi theo ra ý định, và vị lao giả kia một chút do dự dữa, triệu quảng cũng đã trốn ra thật xa, còn muốn truy thật có chút không còn kịp rồi. Lão giả bước ra bước chân dần dần thu hồi, bùng tha cho đuổi theo ý định, rồi sau đó trở lại nhìn nhìn vừa mới xuất hiện tu sĩ trẻ tuổi, lộ ra cái cổ quái âm chầm nét tươi cười, khán giọng hỏi, tiểu quỷ, cái kia tử Long thành tướng quân cùng ngươi có cửu thoán hay sao, vừa ở vừa hiện thân ngươi liền thống hạ sát thủ, tâm địa ngược lại là ngoan độc đó à. Ánh mắt có chút ngưng tụ, lật thiên nhìn nhìn Thủy chung xoay quanh tại đối phương bên người, cũng chưa bị hắn thu hồi cơ đen, suy nghĩ một chút, chi tiết đáp. Tại hạ bị vị kia tử Long Thành tướng quân đuổi giết qua hai lần, vừa rồi liền tính toán ta không ra tay, chờ hắn dọn ra tay đến, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. a bị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ đuổi giết qua hai lần, ngươi còn chưa có chết, xem ra ngươi tiểu quỷ này, cũng có chút ít buồn sự, chẳng lẽ lại là có cái gì dị bảo hộ thân. Âm khí dày đặc lão giả dứt lời, trắng bệnh trên mặt lộ ra một cố cổ quái thần sắc, âm trầm mà hỏi, ngươi, tên cứ gọi là gì? Phát giác đối phương thần sắc khác thường Lật Thiên trong nội tâm trầm xuống, nếu là bị một người nguyên anh kỳ đại tu sĩ tại khoảng cách gần như thế ra tay, chính mình chỉ sợ cũng giữ nhiều lạnh ít, nhưng mà hắn lại thần sắc không thay đổi lạnh nhạt nói, tại hạ Lật Thiên. Nghe Lật Thiên báo co tiếng số, âm trầm lão giả trên mặt cái loại này cổ quái lập tức biến thành đắc ý thần sắc, cười hát hát, khàn giọng nói nói, hát hát, ta đoán chính là ngươi tiểu tử, nhà của ta cái kêu lão bà tử những trong năm này, cũng không ít cùng ta thì thẩm qua cái này danh hào, hôm nay vừa thấy. Ngươi tiểu quỷ này quả nhiên có ta lúc đầu thần vận ha ha, ha ha ha ha. Chóp lông mày dần dần nhỏ lên, lật thiên trong nội tâm một hồi khó hiểu, nghe đối phương khẩu khí, trái lại như sớm chỉ biết có chính mình người như vậy tựa như, chẳng lẽ lại lật thiên cái này tục danh, liền lạ lắm nguyên anh tu sĩ đều có chấu nghe thấy. Mê man chỉ chóp lát, tại đối phương như là khóc quỷ khó nghe trong tiếng cười, tu sĩ gầy gò trong nội tâm khẽ động, thoát miệng hỏi, âm thúc. Tại nhiều năm trước cùng yêu nữ bắt được ly giao lúc Lật Thiên từng nghe Dương bà nói chuyện đạt đến qua trong nhà bị tử Long Thành chủ chém giết, rồi sau đó dùng quỷ thể nhập đạo trợ phu, được xưng là âm thúc. Hôm nay nghe quỷ khí dạy đặc lão giả nói ra nghe láo bà tử nhắc tới, cái kia cũng có thể là Dương bà không thể nghi ngờ. Hắc hắc, đúng vậy, ta chính là nhà của ngươi âm thúc, vô ưu đảo âm Dương nhị lão một trong. Láo giả dứt lời, trắng bệnh trên mặt càng là rất là đắc ý. chương 298, vẫn tiên trận, 7. Nguyên lai like là tiền bối, Lật Thiên gặp qua âm thúc. Đã được biết đến lão giả thân phận, lật thiên đề phòng rốt cục dừng một chút, không người thi lễ. Tuy nhiên đối với vua ưu đảo yêu nữ cảm thấy đau đầu, thế nhưng mà vị kia dương bà đối với lật thiên lại thập phần hiền lành, và vị này âm thúc nếu là dương bà trượng phu, hắn cũng có thể dùng lễ đối đái, hướng chi đối phương còn là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Đứng lên đi, nghe ta nhà cái kia lão bà tử nói, người tiểu tử này chẳng những gan lớn người thiên, hơn nữa tiến dai thần tốc, bây giờ xem xét, quả nhiên thiên phú dị b Cùng ta năm đó là bực nào tương tự, ai, đáng tiếc ta lào à, hơn nữa còn là một bộ âm quỷ phía thân, cảnh giới đạt tới Nguyên Anh cũng đi ra lão đại rồi. Âm thúc nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn một chút lật tiên, nói, nếu là có một ngày ngươi có thể đột phá đến hóa thần, mới không ngủng công cùng ta tương tự trận này a Lao giả một bên khàn khàn thổn thức, một bên lộ ra cảm khái phía sắc, và lật tiên khỏe mắt nhưng lại là một hồi run dậy, trong lòng tự nhủ vị này âm thúc đây là tại khoa trường chính mình đây này. Hay vẫn là tại mình say mê đây này, cái gì gọi là cùng hắn tương tự một hồi A cái này dùng quỷ thể nhập đạo sau đó, quả nhiên là không có ra mặt phía ngại rồi. Văn bối mới vừa tiến vào thủy cảnh, âm thúc còn có hạ một tầng manh mối. Chúng đến lao giả cảm khái một phen, lật thiên lúc này mới cung kính điệu lên tiếng hỏi. Âm thúc nghe vậy nhẹ gật đầu, thần sắc càng thêm vui mừng khàn giọng nói ra, mới vừa gia nhập thủy cảnh liền tìm hiểu hỏa cảnh cửa vào. Người tiểu tử này đến là nóng đội, nhưng mà cùng ta năm đó ngược lại là giống như lúc Mọi thứ thẳng vào trọng điểm, không chịu kéo dài nửa phần, ha ha, đã gặp ta, liền tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn, tiến vào hỏa cảnh cửa vào liền nấp trong cái này cái hải đảo xuống, nhưng mà hiện tại ngươi có thể không thể tiến vào, trước cho lão nhân ra ta rút một việc. Âm thúc vừa dứt lời, thần sắc cũng tùy theo đống nhiên một chuyến, trở nên ngưng trọng âm trầm, rồi sau đó lộ ra một đôi lượn lở lấy âm khí khô héo bàn tay, chú quyết véo động giữa, chung quanh khổng lồ thủy linh lực cũng bắt đầu dần dần dao động. Trong không khí thủy linh lực hình như cảm thấy triệu hoán, lại phía sau tiếp trước địa hướng về cái này hòn đảo nhỏ tụ đến. Phát giác trong không khí linh lực dao động, lật thiên thần sắc cũng đi theo ngưng tụ, rồi sau đó lại lộ ra một kia cổ quái, chỉ thấy trước mắt vị này âm khí dày đặc lão giả đem cái kia kiện màu đen đại phiên pháp bảo đột nhiên hướng tiểu trong đảo cam xuống, rồi sau đó hai tay liền chút, giống như tại bố trí xuân cái gì trận pháp. Theo âm thuốc thi pháp, cùng cái này hòn đảo nhỏ liên tiếp mấy tòa đảo thượng linh khí đều đi theo trở nên bất ổn Thủy Linh khi dùng cái kia cán cờ đen làm trung tâm, đã bắt đầu vòng xoay giống như xoay tròn ngưng tụ. Đến cuối cùng, ở đằng kia cờ đèn chung quanh lại tạo thành một tòa một cái cổ quái và trong suốt đại trận đem dưới chân đảo nhỏ hoàn toàn bảo phủ. Phát giác âm thúc bày ra trận pháp, lật thiên trong lòng cũng là một hồi kỳ quái, đã vị tiền bối này biết được hạ một tầng cửa vào, vì sao vẫn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, ở chỗ này bố trí xuống đại trợ. Thấy trận pháp dĩ nhiên hình thành, âm thúc cũng thở vào một cái, nói Ta tại trên đảo này bố trí xuống chính là vạn quỷ trọng thủy trận, chức trách của ngươi chính là giúp ta chăm sóc tốt cái này đại trận, trong chốc lát nếu là đến rồi vô ưu đảo tu sĩ, ngươi liền phóng hắn thông hành, có thể nếu là đụng vào tử long thành nhân mã, hắc hắc, một cái cũng không cho buông tha. Trắng bệnh trên mặt lôi kéo ra một câu hoán hận cười lạnh, âm thúc đối với Lật Thiên hào không khách khí phân phó nói, rồi sau đó đem một cây nho nhỏ hắc kỳ giao cho trong tay đối phương, dặn dò, cái này tiểu kỳ chính là điều khiển đại trận chi dụng, tổng cộng 2 cái. Ta được tới trước xa xa tìm kiếm một phen, nơi này liền giao cho ngươi rồi, như có cường địch bị nhốt ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ lập tức chạy đến. Lao giả dứt lời, quay người lại, hướng về phía tây một cái thông đạo cấp tốc tháo chạy, không lâu là được xa xa một cái chấm đen, tại nhoáng một cái động, đã biến mất không thấy gì nữa. Cầm âm thúc tiểu kỳ, lật thiên sợ run sau nửa ngày, lúc này mới cười khổ một tiếng, sau đó khoanh chân mà ngồi, lảng lạng khôi phục Âm thúc tâm tư hắn cũng đã hiểu rõ. Tại tầng thứ tư hỏa cảnh lối vào bố trí xuống đại trận thứ nhất là vì chờ vô ưu đảo nhân mã thứ hai tức thì là vì săn giết một ít kiểu ra đã âm thúc yên tâm lại để cho hắn thủ hộ đại trận Lật thiên cũng liền không tại nóng dội liền tính toán lại để cho chính hắn tìm kiếm cũng không biết được hao phí bao lâu mới có thể tìm được hạ một tầng cửa vào bây giờ giúp đỡ âm thúc chăm sóc một thời gian ngắn đại trận liền có thể đi vào hỏa cảnh cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền thoái với tư cách vô ưu đảo âm Dương nghỉ lão một chồng Lật Thiên cũng không nhận ra âm thúc hội trong coi chỗ này cửa vào bao lâu, tại vẫn tiên trận mỗi một cảnh ở bên trong, đi thông hạ một tầng cửa vào có thể không chỉ một đầu, nếu môn phái khác đều tiến vào đến cuối cùng một tầng bắt đầu tranh đoạt mạch linh, vị này âm khí lượn lờ đại tu sĩ không nhận ra, vô ưu đảo có thể liền tổn thất một đại trợ lực. Chiếu Lật Thiên đoán chứng, nhiều lời ở chỗ này thủ hộ thời gian một ngày, cũng có thể không sai biệt lắm đến cực hạn rồi, tại kim cảnh cùng một cảnh trong đại khái tiêu hao gần hai ngày thời gian. Lúc này cũng là đệ Tam Thiên bắt đầu, Vận Tiên trận mở ra có 10 ngày đích hạn chế, đến lúc đó bất luận các tu sĩ được không được đến mạch linh, sẽ bị đại trận cưỡng ép khu trục. Hơn một canh giờ sau đó, Lật Thiên trong cơ thể linh lực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, và chính vào lúc này, xa xa một cái hải đảo thượng, một cái một thân bạc giáp xinh đẹp thân ảnh chính chậm rãi tiếp cận. Người tới rời đi còn xa, nhưng mà dùng Lật Thiên cái này bức yêu thân thị lực, cũng đã đem đối phương nhìn cái thật thật sở sở. sau đó tu sĩ gầy gò liền chớp lông mày nhăn lại. Thần sắc một hồi biến ảo. Xa xa xuất hiện tu sĩ không phải người khác, đúng là Tử Long thành nữ tướng quân, không ai ước Hàn, vị này ban đầu ở Hành Châu biên giới Đồng Thụ trấn Phường Thị, cáo Chi Lật Thiên tỉnh cảnh nguy hiểm sau vẫn chưa từng gặp mặt nữ tử, chính áo giáp sai động giữa bay nhanh mà đến. Mấy năm trước tại Đồng Thụ trấn Phường Thị, Lật Thiên nghe theo không ai ước Hàn thông cáo, sau đó giấu ở một nhà tiệm bán thuốc ở bên trong, đã chờ đợi hai ngày sau mới khởi hành rời khỏi, nhưng mà tại Phường Thị lối ra lại vẫn đang gặp Tử Long thành tu sĩ mai phục. Suýt nữa chết. Đối với năm đó hiềm cảnh, Lật Thiên cũng không cho rằng là không ai ước Hàn cố ý gây nên, cố ý đưa hắn ổn định sau tìm đến cường viện, bất quá đối với vị này xinh đẹp tướng quân, Lật Thiên cũng sinh ra một tia khúc mắc, nhàn nhạt nghi kỵ ở đẳng kia khỏa âm hàn trong nội tâm thủy trung tồn lưu. Mặc dù tại bắt được phệ hồn rồi lúc, không ai ước Hàn cử động khắp nơi lộ ra đối với Lật Thiên thật sâu thiện ý cùng ân cần, nhưng mà dù sao không ai ước Hàn là một phần của Tử Long Thành tướng quân, tại Lật Thiên thiếu chút nữa giết chết Khúc Hàn Phi về sau, Ai biết có thể hay không đối với tử Long Thành chủ ưng thuận khổng lồ tiền thưởng thế mà thay đổi, do đó đối với hắn trở mặt thành thủ. Lợi ích, đối với tu sĩ mà nói, có chứa cực lớn và trí mạng lực hấp dẫn, vì lợi ích và phản bội trí thân đều có khối người, húng chi là một vị cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện tu sĩ. Bất luận lúc trước bị nhốt đồng thụ Trấn phường Thị có phải hay không không ai ước hẳn nguyên do, lật thiên cũng không có cái gì trách tội tâm tư, dù sao người ta là tử Long Thành tướng quân. Liên tính toán lúc ấy là ở lường gà hắn cũng không có gì không đúng, tương ứng môn phái thế lực mới là tu tiên căn cơ chỗ, bình thường đồng đạo lúc này, lại sao có thể xò so qua được tu tiên nghiệp lớn trọng yếu. Đối với không ai ước hẳn xuất hiện, Lật Thiên vốn cũng không có ý định hiện thân tương kiến, như vậy gặp thoáng qua cũng tốt, những lưu chuyển lên kia một tia ôn nhu triệt cũ, coi như là một phần nhàn nhạt hồi ức, ở lại năm tháng trường hà là. Đạm Bạc tu sĩ không muốn cùng đối phương bất quá chỗ cùng xuất hiện, chỉ là vận mệnh quy hoạch lại thường thường không thuận nhân ý. Sinh đẹp nữ tướng quân từ đằng xa bay nhanh mà đến, sở hành tiến phương hướng, lại đúng là lật thiên chô cái này hòn đảo nhỏ. Phát giác không ai ước hàn hành tàu lộ tuyến, tất nhiên trải qua cái này tòa bị bố trí xuống trận pháp hòn đảo, lật thiên không khỏi hơi khẽ to mày, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, hắn mặc dù không có ra tay ý định, thế nhưng mà đối phương cũng đã một bước bước vào cái này tòa trong suốt vạn quỷ trọng thủy trong trợ. Tại không ai ước hàn cảm giác ở bên trong, trước mắt cái này tòa không người đảo nhỏ mặc dù không lớn Thế nhưng mà hòn đảo chung quanh lại tản ra so sánh khập khiễng gần biển đảo nồng đậm nhiều lắm thủy hệ linh khí, nữ tướng quân phía trước hai tầng cũng là tính toán thuận lợi, chỉ là tại đây tầng thứ ba thủy cảnh trong cũng đã tìm kiếm đã hơn nửa ngày thời gian, vẫn không có tìm được hỏa cảnh cửa vào, vừa rồi là nàng phát giác cái này cái hải đảo linh lực nồng đậm sau đó, thuận tiện kỳ cấp cấp. Chạy đến. Chẳng qua là khi nàng đạp vào cái này cái hải đảo một cái trước mắt, xinh đẹp thân ảnh cũng đồng thời biến mất tại đây tòa tuyết đảo nhỏ. Đáo mắt liền xuất hiện tại một chỗ hiện ra cường đại thủy linh lực cổ quái trong không gian. Trận pháp. Không ai ước hàn phát giác khác thường, lập tức gọi ra pháp bảo phòng ngự trước người, và một cô âm trầm thê thảm chu lên cũng đồng thời văng lên, giống như tại đây chỗ ngầu lam nhạt quỷ dị không gian ở bên trong, cất giấu vô số ác quỷ. Mâm tròn pháp bảo mới vừa xuất hiện, tại không ai ước hàn bên người trong không khí, đồng nhiên rỗi ra vô số chỉ âm khí lượn lờ cánh tay, đồng thời hướng nàng trộm tới, mà ở dưới chân của nàng. Hai cái như người khổng lồ bàn tay lớn cũng lặng yên không một tiếng động địa hiện hiện mà ra, đột nhiên chụp vào hai chân của nàng. Xinh đẹp nữ tử gặp vô số quỷ trảo kéo tới, hư lạnh một tiếng, đem trước người pháp bảo thúc dục đến mức tận cùng, che kín cổ quái đường vân mầm tròn bữa nay lúc hiện ra đạo đạo kim sắc vầng sáng, và cái này pháp bảo cũng trong nháy mắt biến lớn mấy lần, như là một mặt cự thuẫn dựng đứng va lên, đem trước người cùng dưới chân quỷ trảo tất cả đều chắn bên ngoài. Quỷ trảo mặc dù nhìn xem làm cho người ta sợ hãi, Thế nhưng mà vừa mới va chạm vào cự thuẫn liền bỗng nhiên tiêu tán thành từng đạo âm khí, lại lần nữa trở về tại trong đại trận, và dưới chân cái kia hai cái cực lớn quỷ trào tại dùng đại lực sẽ rách một hồi cự thuẫn lại không dùng được về sau, cũng hết sạch khí lực, tiêu tán ở vô hình. Trận pháp cũng chưa bị vận chuyển, chỉ là hiện ra một loại thấp nhất dai công kích lực độ, đem pháp bảo thúc dục đến mức tận cùng không ai ước hẳn cũng là một hồi khó hiểu, bất quá khi nàng đem linh thức tràn ra bên ngoài cơ thể, chuẩn bị cảm giác một phen chỗ này đại trận cấu tạo thời điểm Xinh đẹp trên mặt lại bỗng nhiên hiện lên kinh hãi. Chẳng biết lúc nào, ngay tại phía sau của nàng, lại đứng vững một người tu sĩ. Bỗng nhiên quay người, trong cơ thể linh lực đã bị thúc dục đến mức tận cùng nữ tướng quân vừa định đem pháp bảo thúc dục mà ra, lại bỗng nhiên ngừng lại, liền hô hấp đều giống như nhất thời dừng lại một cái chớp mắt. Thân ảnh gầy gò một thân màu xanh nhạt cẩm bào, chóp lông mày như núi, đôi mắt xanh triệt, chỉ là một trường khuôn mặt thanh tú thượng, thần sắc lại có vẻ so những năm qua âm lãnh rất nhiều. Lật yên. Quen thuộc và tư niệm tên tốt ra, không ai ước hẳn tại thời khắc này sắc mặt lại hiện ra một tia ứng đỏ, hình như kích động và phần, nhưng mà một lát sau, thất thố thần sắc liền bị nàng cưỡng ép một chuyến, chỉ là y nguyên có thể nhìn ra được, nữ tử thần thái bên trong vui mừng. Mạc tướng quân, tu sĩ gầy gò nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói không vui không buồn, bình thản và vắng vẻ, đối phương lâm vào đại trận lật thiên cũng là một hồi bất đắc dĩ, bản đối với không ai ước hẳn cũng không sát âm, có thể nàng lại sông vào trong trận Nếu là chủng âm thúc chạy đến, vị này kết đan kỳ tử long thành tướng quân tất nhiên chết không có chỗ chôn chương 299, vẫn tiên trận, 8. Phát giác được đối phương lãnh đạo, không ai ước hẳn cũng khôi phục nguyên thái, mỉm cười, chắp tay nói, không thể tưởng được nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi chẳng những tiến cảnh thần tốc, đối với trận pháp còn có như tài nghệ như thế. Không ai ước Hàn nói xong, lật thiên cũng chưa trả lời, mà là đứng yên không nói, nữ tướng quân cũng cảm giác ra đối phương trong lòng đích cái kia một kia khúc m Hơi vừa nghĩ lại liền nghĩ thông suốt nguyên do, vì vậy cười khổ nói, năm đó ở đồng thụ Trấn Phường Thị, là một vị giáo hí phát hiện tung tích của ngươi, do đó cáo tri triệu tướng quân, suýt nữa hãm ngươi cùng tuyệt địa, trách ta lúc ấy chủ quan rồi, chẳng không thông cáo ngươi, có lẽ vẫn có thể miễn đi một lần kiếp nạn. Xinh đẹp trên mặt, cũng không có một tia làm ra vẻ cùng hư giả, không ai ước hàn sắc mặt như thường bình tĩnh nói ra, ánh mắt lại Thủy chung nhìn qua lên trước mặt tu sĩ gầy gò, lúc cách mấy năm không thấy. Lúc trước đối với Lật Thiên cái kia một luồng nhàn nhạt từ lòng, Thủy Trung bị nàng thật sâu tàng dưới đáy lòng, nhưng lại chưa bao giờ bỏ qua. Bình tĩnh thoại ngữ, như thường thần sắc, dần dần đem Lật Thiên trong nội tâm cái kia một luồng nghi kỵ đánh tan, nhàn nhạt một tiếng địa thán, tu sĩ gầy gò chậm rãi đưa tay, đem cái con kia sinh sắn hắc kỳ một chút cuốn, ở bên cạnh cách đó không xa, một đạo vầng sáng bắt đầu khởi động giữa, đại trận cửa ra vào dĩ nhiên xuất hiện. Chỗ này trận pháp không phải ta chỗ bố trí xuống. Trận pháp chủ nhân cùng tử Long Thành có thâm kiểu, ngươi, nhanh chút ít đi thôi. Dứt lời nhẹ nhàng huy động ống tay háo, lật thiên thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ trong suốt, cuối cùng biến mất tại trận pháp trong. Lật thiên, lông mi trong hiện ra một tia quyến luyến, không ai ước hàn nhẹ giọng nỉ non, sau đó chăm chú nhìn đối phương biến mất chỗ, kinh ngạc xuất thần, sau nửa ngày, mới nhíu mày thăng nhẹ, một bước bước ra đại trợ. Trở lại nhìn nhìn giống tuyết hải đảo, không ai ước ánh mắt lạnh lùng trong hiện lên một luồng vẻ bờ dầu. Sau đó đống nhiên quay người, bước nhanh rời đi. Nhìn qua dần dần đi xa xinh đẹp thân ảnh, Lật Thiên yên lặng đứng tại trong trận, thật lâu không nói. Mặc kệ không ai ước hàn mới vừa nói được là thật là giả, ban đầu ở Tử Long Thành trong tiểu lâu khuyên can hắn tham dự cái kia chỗ nhiệm vụ nguy hiểm, rồi sau đó tại khám quỷ hạc thượng, muốn thay hắn dẫn xuất yêu thú, vị này nữ tướng quân lúc ấy đối với hắn lo lắng cùng ân cần, tuyệt không phải làm ra vẻ. Không ai ước hàn đi rồi, Lật Thiên lần nữa ngồi xếp bằng tại trong trận ôm cây lợi thỏ Nhưng mà cũng không biết là bình thường cao dài các tu sĩ vẫn không có thể tiến vào thủy cảnh, hay vẫn là những đại tu sĩ kia sớm đã rời khỏi, một mực đã qua gần 2 canh giờ, cái này hòn đảo nhỏ càng lại cũng không có người trải qua. Kỳ thật vẫn tiên trận mặc dù chỉ chiếm địa hơn 10 dặm, thế nhưng mà trong đại trận năm cảnh to lớn, lại sớm đã vượt ra khỏi mấy nghìn dặm xa, cái này thủy cảnh ở bên trong, lật thiên chỗ loại này đảo nhỏ khoảng chừng mấy ngàn tòa, nhất thời không người trải qua cũng thuộc bình thường. Là tu sĩ gầy gò tại trong đại trận tính tỏa đã hơn nửa ngày sau đó, xa xa một đạo hắc quang hiện lên, âm thúc đã chạy về, và vị này một thân âm khí lao giả lúc này lại mặt lộ vẻ thoải mái thân sắc, vừa một bước vào trong trận liền lớn tiếng cười nói, cái này một chuyến thật cũng không có uổng công, chém giết một cái thiên linh tông kết đan trường lao, thống khoái. Ha ha ha! Lật thiên thần sắc một hồi bất đắc dĩ, vô ưu đảo cùng tử Long Thành có cựu đoán hắn là biết do. Dễ nhưng mà vị này âm thúc không có chuyện gây cái kia Thiên Linh Tông lại có chỗ tốt gì, vì vậy khó hiểu mà hỏi, tiền bối cùng cái kia Thiên Linh Tông chẳng lẽ cũng có thâm cửu. Không có gì đại thù, ta liền nhìn giúp đỡ lao đạo không vừa mắt, cả ngày cùng Tử Long thành câu kết làm vậy, nói rằng tu tiên giới đệ nhất đại tông môn, vụ trộm chen ép thế lực khác, giữ gìn bổn môn tu tiên giới chí tôn vị, hán hoạch tâm trưởng lao trong còn có cái kia giết vợ tàn sát tử thế hệ, chẳng lẽ giết mình trí thân, có thể ngộ được đại đạo, đất bằng phi thăng hay sao? Ta nổ vào, hoàn toàn chó má. Tại Lao phu trong mắt, giết vợ tàn sát tử chi nhân liền xúc sinh đều không bằng, sau khi chết tất nhiên đạp vào luân hồi bên trong xúc sinh đạo, muôn đời không được làm người. Âm thúc giận dữ địa mắng tu tiên giới đệ nhất tông môn, thứ nhất thân âm khí càng làm mãnh liệt và lên, trong đại trận lập tức một hồi gió lạnh lượn lờ, rất thấm người, nhưng mà Lật Tiên lại sắc mặt một mảnh bình tĩnh, đối với Lao giả ác ngôn lại cảm thấy thoải mái. Cô tịch tu sĩ, đối với thế gian huyết phía tình, cảm xúc sâu nhất cũng cực kỳ khát vọng, chỉ là, liền trí nhớ đều là trống giống linh hồn, làm sao đến cái kia nhiều loại lo lắng cùng gốc mắc. Thoải mái một hồi mắng to về sau, âm thúc cái này mới khôi phục thái độ bình thường, một chút tính toán hạ thời gian, liền hướng trong đại trận cờ đen đi đến, muốn thu hồi trận pháp, tiến vào hạ một tầng hỏa cảnh, hắn tại thủy cảnh trong đã chậm trễ nhanh thời gian một ngày, nếu là ở không chạy tới hạ một tầng, chỉ sợ muốn không còn kịp rồi. Mặc dù còn có hỏa, Thủ hai tầng liền có thể đi vào mạch linh chỗ nạp linh cảnh, có thể tại cuối cùng thủ cảnh lại chỉ có một tiến vào nạp linh cảnh cửa vào, tại đâu đó, mới là thế lực khắp nơi giao chiến địa điểm, cũng là cả vẫn tiên trận trong hung hiểm nhất địa phương. Hắc khí lượn lờ khô héo bàn tay vừa mới đáp thượng cờ đen, trong đại trận hai người lại đồng thời thần sắc biến đổi, ở phía xa, hai đạo kiện tráng thân ảnh bay nhanh mà đến, thẳng đến âm thúc cùng Lật Thiên chỗ cái này cái hải đảo. Thân ảnh từ xa mà đến gần, là âm thúc thấy rõ người tới hình dạng về sau, vẻ miệng lập tức lôi ra một tia cười lạnh, và Lật Thiên trong mắt cũng hiện lên từng sợi sắc cơ. Không phải oan ra không tụ đầu, ở phía xa chạy tới trong hai người, một cái là Khúc Hàn Phi, và cái khác thì là một vị Tử Long Thành Nguyên Anh, Kỳ tướng quân, chính là ban đầu ở Cấm Ma ngoài thác, thả ra khổng lồ phi hành pháp bảo cái kia người. Hai người một trước một sau, cấp tốc buôn trì, cũng không lâu lắm liền đi tới tòa đảo này bên cạnh, đứng tại liên tiếp lấy đảo nhỏ thông đạo, vị kia Nguyên Anh, Kỳ tướng quân sắc mặt một hồi cổ quái. Một cô cường đại linh thức cũng đem trước mắt cái này hòn đảo nhỏ hoàn toàn bao phủ. Âm thúc bố trí xuống cái này tòa vạn quỷ trọng thủy trận, hoàn toàn là thu nạp chung quanh thiên địa linh khí bên trong thủy linh khí và bố thành. Thực tế tại đây trong không khí tất cả đều ngưng tụ lấy khổng lồ thủy linh lực thủy cảnh, càng thêm trở nên cực kỳ ấn ốc, nhưng mà lại cũng khó có thể tránh được nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại linh thức cảm giác. Mặc dù nguyên anh tu sĩ có thể phát hiện ở trên đảo khác thường, Nhưng cũng không cách nào loại bỏ nơi này rốt cuộc là bị người cố ý bố trí xuống mai phục, hay vẫn là hạ một tầng cửa vào ẩn nắp chỗ. Một ít tiến vào hạ một tầng thông đạo, cũng phần lớn đều xuất hiện tại quỷ dị địa điểm, làm cho tu sĩ không cách nào đơn giản phát giác. Cái này hòn đảo nhỏ mặc dù có chút cổ quái, vị kia Nguyên Anh kỳ tướng quân cũng không khỏi không tìm tòi đến tốt cùng. Đảo bên ngoài hai người xem xét một phen, cuối cùng một hồi truyền âm nói chuyện với nhau về sau, vị kia Nguyên Anh kỳ tướng quân một bước đi trên hải đảo Và khúc Hàn Phi lại lưu tại đảo bên ngoài ứng phó một ít đột phát tình huống Từ Long thành tướng quân đi trên đảo nhỏ mũi chân vừa vừa chạm đất bên người cảnh sắc liền trong nháy mắt chuyển đổi và trong đại trận vô số hung hồn lệ phách cũng chu lên mãnh liệt mà ra đem người từ ngoài đến bao quanh vây khốn phát giác tiến nhập trận pháp vị tướng quân này sắc mặt trầm xuống nhưng lại không kinh hoàng tế ra mấy viên tiêu đốt lên liệt diễm viên cầu phát bảo đem bản thể phòng ngự được kín không kẽ hở ẩn nấp tại trong trận Â thúc một hồi cười lạnh Chấn bệnh trên mặt hiện ra một cỗ giữ tợn, há miệng ra, một cỗ sen lẫn âm lanh tinh thuần âm, khí bị hắn phun hướng trong tay hắc kỳ, sau đó bay xuống tiểu kỳ, trong đại trận những lệ quỷ kia thân thể bỗng nhiên thì càng thêm ngưng kết thêm vài phần, và công kích cũng càng thêm hung mãnh. Vây khôn tướng quân sau đó, âm thúc bắt đầu mượn nhờ cái này tòa đại trận liên tiếp ra tay, đem đối phương làm cho tế ra vài kiện pháp bảo, mới có thể khó khăn lắm phòng ngự dừng chính mình, đã rơi vào hạ phòng, và Lật Thiên vẫn không để ý tới trong trận chiến đấu hai người. Cầm trong tay tiểu kỳ vung lên, tại bên người mở ra một đạo lối ra, sau đó một bước bước ra. chương 300 vẫn tiên trận, 9 Khúc Hàn Phi phát giác tướng quân đạp vào đảo nhỏ liền biến mất tung tích, lập tức đã minh bạch nơi này nguy hiểm, và nước giống như trường kiếm lập tức hiện hiện trước người, và một chỉ dấu ở ống tay háo bên trong một tay chỗ cũng phát ra một hồi rất nhỏ dị tiếng nổ. Trước mắt hải đảo giống tuyết, liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể do thám biết trận pháp. Dùng hắn bây giờ kết đan sơ kỳ tu vi càng là phát giác không đến nửa phần khác thường, nhưng lại tại khúc hàn phi thần sắc kinh nghi thời điểm, đảo nhỏ một bên trong không gian đột nhiên mở rộng một cái vết rách, hào quang chuyển động lúc này, một thân áo bào trắng gầy thân ảnh đã hiện thân mà ra. Lông mày thanh tu phong trong mang theo thật sâu sắc khí, lật thiên hai con ngươi càng là chấp động lên lạnh lùng sắc cơ, đã vị kia nguyên anh kỳ tướng quân bị âm thúc trận pháp vây ở, hắn sẽ không để ý đi ra gặp lại vị này quen biết cũ. Là ngươi! Ngoài ý muốn trong mang theo kinh hãi, khúc hàn phi có thể tuyệt đối thật không có nghĩ được, tại đây vẫn tiên trận tầng thứ 3 thủy cảnh ở bên trong, gặp được vị này cựu ra, hơn nữa là tại bên người cường viện bị nhốt dưới tình hình. Nhiều năm không thấy, thiếu thành chủ cái này mệnh, có thể sống được khá tốt. Nhàn nhạt thoại ngữ trong sen lẫn vô tận ấm lánh, đợi đến lúc vừa dứt lời, hai cái cực đại bỏ cánh cứng khôi lỗi cũng lăng không và hiện, giữ tận lấy sắc bén nanh nuốt, mạnh liệt phốc mà đi. Lật thiên cũng không có cùng đối phương nói nhảm ý định Một khi vị kia nguyên anh kỳ tướng quân phá trận mà ra, hắn còn muốn lấy đi khúc hàn phi tính mạng, có thể liền chưa hẳn, có thể thành công, thừa dịp đối phương lẻ loi một mình, liền lại để cho cái này thủy cảnh, làm hắn nơi tăng thân. Hai cái trùng hình khôi lỗi đập ra, lật thiên hai tay cũng trong nháy mắt phụ lên hai loại quỷ dị hỏa diễm, sau đó tu sĩ gầy gò như là một chỉ hình người yêu thú, theo sát lấy khôi lỗi sung ra, dùng bản thể trực tiếp phóng tới khúc hàn phi, đem thủy văn trường kiếm hành trước người. Khúc Hàn Phi mặt sắt mặt ngưng trọng vô cùng, mặc dù hắn cùng với lật thiên gần như có sắt thân phía thủ, nhưng đối với lật thiên đáy mắt cái kia một vòng âm lãnh, vị này thiếu thành chủ nhưng vẫn kiên kỵ. Đó là một loại như là hung thú giống như thô bạo cùng quyết tuyệt. Đến từ chính cựu gia ý quyết giết. Kim loại ma sắt thanh âm đột nhiên văng lên, một chỉ kim loại cánh tay cũng bạo lộ trong không khí, Khúc Hàn Phi đem trường kiếm tre ở trước người, rồi sau đó dơ cánh tay lên, 5 ngón tay hơi cong. Một cố cường đại đáng sợ nảy linh lực cũng đồng thời ở đằng kia kim loại trên bàn tay hiện hiện. Tại hai cái trùng hình khôi lỗi vừa mới vọt tới phụ cận chi tế, khúc hàn phi cái con kiêng ngưng tụ cực lớn lực đạo bàn tay cũng ly thể mà ra, kéo lấy một cỗ khổng lồ linh lực, hình thành một đạo cổ sáng, nổ vang mà đến. Xông lên phía trước nhất hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi đi đầu đón nhận của sáng, mặc dù luyện chế khôi lỗi tài liệu đều là lựa chọn tự một ít luyện chế cấp thấp pháp bảo tài liệu. Hơn nữa trong đó vẫn gia nhập có thể luyện chế trung dài pháp bảo cựu nhãn thạch, thế nhưng mà tại đối phương cái này chỉ luyện hóa tiến linh bảo mảnh vỡ cánh tay toàn lực oanh kích xuống, trung hình khôi lỗi cũng bị đồng thời là tung, bay ngược ra tầm hơn 10 trượng mới ngã xuống trên mặt đất, cứng rắn áo bở lù rông. Thượng, càng là hiện ra một mảnh nhỏ bé vết rách, cũng không có để ý bị oanh bay khôi lỗi, lật thiên lúc này đã nương tựa theo cường hoành yêu thân, dùng một loại quỷ dị cao tốc né qua cái con kia kim loại bàn tay, rồi sau đó tiếp cận khúc Hàn Phi Tại đối phương càng thêm kinh hại trong đôi mắt, dần dần ánh sáng ra bản thân gợi hình dáng. Đối phương kích ra tay cánh tay bây giờ đã tới không kịp thu hồi, và che ở trước người cái kia kiện thủy văn trưởng kiếm mặc dù nhìn như bất phàm, có thể dựa vào đối phương vừa mới tiến giai đến kết đan cảnh giới, tất nhiên không cách nào phát huy ra pháp bảo huy lực toàn bộ, trong tay trái một đoàn đỏ thấm sát diễm đã vận sức chờ phát động, và trên tay phải đèn xám ngọn lửa bừng bừng cũng nhúc nhích tử vong âm phụ, đối với một thân một mình kết đan sơ kỳ tu sĩ, Lật thiên liền tính toán không xử Dũ trong cơ thể cái thanh kia cường hànhnh được đáng sợ diễn dương kiếm cũng có được tuyệt đối năm chắc đem đối thủ săn giết thân ảnh gầy gò mang theo một hồi lạnh thấu xương tiếng gió đi đầu thò ra tay phải hướng về kia thanh trường kiếm đập tới chỉ cần dùng lưỡng nghi độc Diễm khiên chế trụ cái này phát bảo một loại khắc xích huyết sắt Diễm cũng sẽ làm cho đối phương lại nếm một lần lúc trước bị đốt hủy kinh mạch tư vị mang theo ngọn lửa bừng bừng nắm tay phải khó khăn năm đánh tới không hàn Phi cũng trong nháy mắt khôi phục thanh mình Đối với lật thiên loại này đã vượt qua tu sĩ bản thể tốc độ cực hạn kinh hãi, có thể thiếu chút lại để cho vị này thiếu thành chủ ăn thiệt tỏi lớn. Trong cơ thể linh lực điên cùng vận chuyển, khúc hàn phi đem trước người pháp bảo mũi kiếm một chuyến, trực tiếp đối với hướng về phía lật thiên đánh tới nắm tay phải, và còn lại cái con kia một tay ở bên trong, lại xuất hiện một quả hóng ánh sáng long lanh thủy tinh dược hoàn. Phát giác đối phương trưởng kiếm lại thay đổi mũi kiếm, lật thiên đánh ra nắm tay phải cũng là ngừng một lát, Dùng thân thể huyết nục đối hàm pháp bảo sắc bén nhất một điểm, liền tính toán cái này bức yêu đang ở cường hình, cũng tất nhiên hội bị thường, tâm niệm chuyển động lúc này, ngay tại nắm tay phải sắp tiếp xúc đến mũi kiếm thời điểm, Lật Thiên cái con kia nhìn như nắm đấm gầy gò đầu lại bỗng nhiên biến ảo góc độ, dùng một loại tư thế quỷ dị, khó khăn lăm tránh đi đối phương mũi kiếm. Một điểm, gần như dán thân kiếm sẽ qua. Mà khi nắm đấm vừa mới đến trường kiếm trung bộ thời điểm, Lật Thiên lại cưỡng ép cải biến lực đạo, lấy tay bối ám kích thân kiếm. Vẻ này màu đen xám ngọn lửa bừng bừng cũng đồng thời bị chấn nhập đối phương pháp bảo. Thủy văn trường kiếm một tiếng gào thét, bên trên nó nồng đậm linh lực lập tức trở nên hôn loạn mở đi, thế nhưng mà khúc hàn phi lại cũng không để ý tới bị chế trường kiếm. Một bên cấp tốc thu hồi kim loại cánh tay, một bên há miệng đem cái kia khỏa thủy tinh dược hoàn nuốt vào. Đối thủ khác thường cử động cũng chưa xử lật thiên bước chân dừng lại nửa phần, một kích trấn khai trường kiếm về sau, tay trái của hắn cũng đột nhiên dò xét hướng cửu ra cổ họng Chỉ là tại hắn vừa mới muốn đem xích huyết sắt Diễm đẩy vào khúc Hàn Phi trong cơ thể thời điểm một cú khổng lồ và khủng bố linh lực đột nhiên tại trên người của đối phương phá khởi cương đại linh lực vừa mới bắt đầu khởi động cách còn xa cái kia chỉ kim loại bàn tay liền trong nháy mắt về tới khúc Hàn Phi kim loại trên cánh tay rồi sau đó năm chỉ kim loại ngón tay khẽ cong, đem trước mặt kéo tới hỏa Diễm 5 đấm gắt gao tiếp được với anh trên mặt đất bạo nổi lên một tầng gọn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tánà ngập theo một tiếng trầm thấp trầm đục Lật thiên cùng Khúc Hàn Phi thân thể đồng thời hướng về sau bay ngược mà ra, là giữa hai người khoảng cách lôi ra mấy trượng xa về sau, mới khó khăn lắm ngừng lại. Dùng một tay nhẹ nhàng vỗ mặt đất, Lật thiên vững vàng địa đứng vững thân hình, trong tay trái lại chuyển đến trận trận như tê liệt đau đớn, và Khúc Hàn Phi có chút chật vật lào đảo vài bước mới đứng lại thân thể, đón lấy đột nhiên run lên cái con kia quay quanh thượng đỏ thâm hỏa diễm kim loại cánh tay, cưỡng ép đánh tan vẻ này sắt diễm. Một kích đã phân. Hai người đều bị đối phương đại lực chấn đắc bị thụ chút ít vết thương nhẹ, chỉ là Lật Thiên trong lòng lúc này lại là trầm xuống. Vừa mới đối phương hiển lộ ra cỗ lực lượng kia, tuyệt đối không phải tu sĩ có khả năng đơn giản phát ra, liền tính toán có chút dùng luyện thể làm chủ tu sĩ, cũng quyết định không cách nào đem thân thể lực đạo phát huy đến cùng cùng ra yêu thú chống lại tình trạng, sở dĩ đột nhiên có được lớn như thế lực, chỉ sợ là cùng Khúc Hàn Phi vừa mới ăn vào cái kia khỏa dược hoàn có quan hệ. Lật Thiên mặc dù kinh ngạc, Có thể khúc Hàn Phi trong lòng càng là kinh hại không hiểu, hắn vừa mới nuốt, thế nhưng mà một loại cực kỳ thưa thất chân quý linh đan, là lần này tiến vào vẫn tiên trận trước, mâu thân hắn cố ý vì hắn luyện chế, có thể đem tu sĩ bản thể lực đạo tăng cường đến cùng yêu thú cấp cao tương tự một loại linh dược, hắn tổng cộng cũng cũng chỉ có hai khoả, là ở thời điểm nguy hiểm, dùng để bảo vệ tính mạng chi dụng. dùng gần như cùng yêu thú cấp cao giống nhau cự lực, lại cùng Lật Thiên khó khăn lắm đúng rồi cái ngang tay, đối phương cái kia phó gẩy trong thân thể Chẳng lẽ cất dấu cái gì khủng bố yêu thú hay sao? Khúc Hàn Phi vốn là đối với Lật Thiên kiên kỵ, này thì càng thêm sâu thêm vài phần, kim loại trên cánh tay cổ sáng cũng không đơn giản phát ra, mà là đem thủy văn trưởng kiếm tre ở trước người, cùng đối phương lạnh lùng địa đối nghịch. Nương tựa theo luyện hóa tiến linh bảo tàn phiến kỳ dị cánh tay, tăng thêm ăn vào linh đan sau đáng sợ lực đạo, Khúc Hàn Phi lúc này dùng kết đan sơ kỳ tu vi, gần như có thể cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ chiến thành ngang tay và không rơi vào thế hạ phong. Lại đối với một cái không có tế ra cái gì Pháp bảo tu sĩ gầy gò, cảm thấy khó giải quyết. Tay trái năm ngón tay chẩm rãi cong lên nhỏ bé độ cong, lật thiên xương ngón tay thượng cũng xuất hiện rất nhỏ vết rách, nhưng mà tu sĩ gầy gò trong mắt lại càng ngày càng lạnh, trong cơ thể linh lực cũng bị hắn thúc dục đến mức tận cùng. Thủy Trung giấu ở huyết sắc yêu đan bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim, lập tức một hồi nhẹ hót, thân kiếm cũng đã bắt đầu có chút rung rung, hình như một đầu muốn sông ra nước đường cá bơi. Bất quá khi cái này chỉ cá bơi sông ra chi tế, cũng không phải là chỉ đem khởi một mảnh vào nước, mà là tựa là hủy diệt dữ chóc. Khúc Hàn Phi bỗng nhiên tăng lên thực lực, Lật Thiên tại không sử dụng Diễn Dương kiếm dưới tình huống, gần như đối với hắn không tạo được đả kích chí mệnh, cường hành thân thể cũng bị đối phương đột nhiên xuất hiện đại lực chỗ kiềm chế, không cách nào hoàn thành chí mạng săn giết, tại loại tình hình này xuống, không thể nói trước, chỉ có liều mạng linh hồn bị thương, thế ra linh bảo. Diễn Dương kiếm vừa ra, Liên tính toán khúc hàn phi cái con kia kim loại cánh tay lại kỳ dị, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự, Lật Thiên có lòng tin tuyệt đối, dùng linh bảo khủng bố huy lực, đem cửu nhân tiễn đưa vào luân hồi, chỉ là tại màu vàng tiểu kiếm vừa muốn tụ tập khởi khổng lồ linh lực thời điểm, xa xa một hòn đảo nhỏ thượng, một cái có chút mảnh mai thân ảnh chính dùng một loại tốc độ kinh người tiếp cận. Người ở ngoài xa ảnh tại một hồi lắc lư giữa, cũng đã xuất hiện tại hạ một cái hải đảo, và vài bước sau đó liền lần nữa hiện thân tại một tòa khác trên đảo nhỏ Từ phát giác đã có người tiếp cận, chỉ dùng mấy hơi thở, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, cách Lật Thiên dưới chân hải đảo chỉ có một đảo phía cách. Thân pháp làm cho người ta sợ hãi thân ảnh là một vị mềm mại thiếu phụ, tóc mây cao kéo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, là Lật Thiên thấy rõ người tới hình dạng về sau, nhưng trong lòng đỗng nhiên lạnh lẽo, và Khúc Hàn Phi lúc này lại cao giọng kinh hô, "Mẹ, người đến không phải người khác, đúng là Tử Long thành chủ phu nhân." Hàn Phi mỗ thần, tu vi dùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ông Thanh Hàn, thiếu phụ thần sắc mặc dù không thay đổi, có thể trong mắt lại chấp động lên một tia sắc lệnh, lật thiên dung mạo nàng cũng nhận ra, lúc trước nếu không phải cái này tu sĩ gầy gò đem khúc hàn phi trong cơ thể kinh mạch hủy hết, nàng cùng khúc vô nhai cũng sẽ không bằng phẳng hao phí một hạt tu tiên giới trí bảo, lúc thân đan. Đây chính là có thể tăng lên trùng kích hóa thần kỳ tỷ lệ thiên địa linh dược, tại trong tu tiên giới càng là vật đáo vô giá. Vốn là dùng ông Thanh Hàn tu vi, sớm nên xuất hiện tại hỏa cảnh hoặc là thổ cảnh Thế nhưng mà vị này là người phía mâu tại vào trận trước liền cùng con thứ hai hẹn rồi, tại thủy cảnh trong tập kết, vẫn tiên trận 3 tầng trước mặc dù hung hiểm, thế nhưng mà cuối cùng hỏa, thổ hai cảnh, mới thật sự là đại hùng chi địa Tử Long Thành trong lưu lại con trai trưởng khúc thanh thủy tòa chấn, Tử Long Thành chủ hai vợ chồng cũng đồng thời tiến nhập vẫn tiên trận ở bên trong, nhưng mà lo lắng khúc hàn phi vừa mới kết đan cảnh giới, liền tính toán tại trước khi đi là hắn chuẩn bị rất nhiều ứng phó nguy cơ dị bảo, vông thanh hàn như cũng là không yên lòng. Vì vậy tại thủy cảnh trong đau khổ tìm kiếm gần như một ngày, mới rốt cục phát hiện ái tử tung tích. Chỉ là đối với xuất hiện tại khúc Hàn Phi đối diện Lật Thiên, Vương Thanh Hàn cũng sớm đã động sắc cơ. Chương 301, vẫn tiên trận, 10. Không đợi mềm mại thiếu phụ đạp vào dưới thân đảo nhỏ, Lật Thiên liền một tay một phen, vung mạnh một chỉ cờ đèn tinh xảo, tùy theo đại trận một đạo lối ra cũng chống rông xuất hiện. Tu sĩ gầy gò không có một chút do dự, một bước bước vào trong đó, đối phương thế nhưng mà Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Mặc dù người mang linh bảo, nhưng Lật Thiên cũng không cho rằng dùng hiện tại kết đan trùng kỳ tu vi có thể ngăn kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tấn công mạnh. Cương địch dùng, Lật Thiên cũng lập tức lựa chọn trốn vào đại trận, mặc dù trong trận vẫn khốn lấy một vị Tử Long Thánh tướng quân, nhưng này hòn đảo nhỏ hạ chính là hỏa cảnh cửa vào, chỉ cần tại đối phương phá trận tiến lên nhập hạ một tầng, cũng không tính giải lần này nguy cơ. Vừa mới đi vào đại trận, Lật Thiên liền cảm thấy chung quanh một hồi mãnh liệt lay động, và trong trận trận trận âm khí cũng lập tức bị tiêu hao không ít. Xem ra bên ngoài vông thanh hẳn, lúc này hẳn là phát khởi tiếng công. Bên người một hồi gió lạnh lướt lờ, âm thúc trắng bệnh gương mặt cũng hiện hiện mà ra, âm trầm trong đôi mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, vài bước đi vào trong trận cái kia cắn cờ đen bên cạnh, một tay vô mạnh một cái phá bảo, tại một hồi ác quỷ tiếng kêu khóc ở bên trong, cờ đen bị chậm rãi rút ra mặt đất. Thành chủ phu nhân, hừ. Trầm thấp mắng một câu, âm thúc đem cờ đen nói đến, và vốn là cắm cờ đen trên mặt đất lại lộ ra một cái miệng giếng giống như lỗ đen. Lao phu chẳng muốn cùng cái kia tiểu nương bị dây dưa lật tiểu tử đi âm thúc trở lại quát sau đó một bước nhảy vào trong há động cờ đen bị bắt lên trung quanh đại trận cũng đã mất đi rồi vào nồng đậm âm khí trong nháy mắt liền tiêu tán không còn và bên ngoài cảnh sắc cũng dần dần khôi phục như thường tại một hồi linh lực mơ hồ bắt đầu khởi động ở bên trong lật thiên nhìn nhìn cách đó không xa sắp hiện thân kiểu ra cũng theo âm thúc nhảy vào cửa động thu hồi phát bảo Vương thanh Hàn lạnh lùng điệu nhìn xem tiêu tán đại trận Mà bị vây ở trong trận tướng quân lúc này đã ở trên đảo nhỏ hiện ra hình dáng, bên người lại đồng thời nổi lơ lửng vài kiện pháp bảo, lộ ra có chút chật vật. Trận pháp tiêu tán, vông thanh hàn cũng phát giác tiểu trong đảo dị tượng, mảnh mai phu nhân ánh mắt mánh liệt, vài bước đi tới cửa động, chỉ là không đợi nàng tới kịp xem xét, một chỉ cực đại quỷ đầu, giữ tận lấy miệng đầy răng nhanh lại từ cái kia trong động đống nhiên đập ra. Thần xác ngưng tụ, vông thanh hàn nâng lên hai tay, một đôi trắng non bàn tay đột nhiên hợp lại chi tế Một đạo ẩn chứa khổng lồ linh lực tường nước cũng lăng không và hiện, khó khăn lắm chặn đánh lén mà ra quỷ đầu, và con quỷ kia đầu một ngụm cắn lên tường nước, đại lực sẽ rách vài cái sau đó, lại lập tức biến thành một đạo khói xanh, tiêu tán vô hình. Chút tai mọn, vông thanh hàn dứt lời, đông nhiên đem tường nước tán đi, rồi sau đó đem một cỗ khổng lồ linh thức bao phủ tại cửa động, sau một lát, thiếu phụ thần sắc khẽ động, phất tay đem khúc hàn phi gọi, rồi sau đó cuốn thủ ấn tại trên người con trai thi triển lấy một loại kỳ dị đạo thuật Vô yêu đảo âm dương nhị lão, tuyệt không phải người lương thiện, lần này nếu không là gặp phải tướng quân, ngươi lẻ loi một mình có thể liền nguy hiểm, đạo này truy tung pháp thuật có thể duy trì mấy canh giờ, đã đến hỏa cảnh sau không muốn vọng động, liền tại nguyên chỗ chờ ta là. Vông thanh hàn thi pháp sau đó, cương chiều địa dặn dò khúc hàn phi một phen, sau đó ba người trước sau nhảy vào ở trên đảo bị khai ra trong động đất, tiến nhập hạ một tầng hỏa cảnh. Từng đợt nóng rực nhiệt trong gió, lật thiên thân ảnh dần dần rõ ràng. Dưới chân là một mảnh bị lửa đốt sáng nướng đến khô héo dạn nước mặt đất, và xa xa, từng tòa phún dũng lấy khói đặc núi lửa mọc lên san sát như rừng, cách không bao lâu thì có một ngọn núi lửa phun trào ra một mảnh làm cho người ta sợ hãi nham tương, là cái kia nóng bỏng sền sệt dung nham chảy ra một mảnh trướng mắt tuyệt địa về sau, mới dần dần bị phong hóa khô cạn, hình thành một mảnh cao thấp bất bình gập ghềnh mặt đất. Hòa cảnh, các tu sĩ tại vẫn tiên trận trong ác ngộng bắt đầu. Kim Thủy Tam cảnh trong mặc dù cũng khắp nơi hung hiểm, nhưng chân chính tuyệt địa Nhưng lại là từ nơi này hỏa cảnh bắt đầu, dây đặc và nhiều lần phát núi lửa, hắn phún Dũng ra dung nham coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ lâm vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành một bộ sương khô. Pháp bảo vi lực mặc dù cường đại, cũng không cách nào đơn giản phòng ngự rừng trong dung nham khủng bố được làm cho người ta sợ hãi nhiệt độ cao, trừ phi những pha kia tiến linh bảo tán phiến cao dài pháp bảo vẫn có thể miễn cưỡng chống cự bên ngoài, liền là đơn thuần cao dài pháp bảo, cũng đem tại dung nham ở bên trong trong chốc lát hóa thành tàn Vẫn tiên trận trong vậy mà có thể hình thành trong trời đất cường hãn nhất tự nhiên chi lực, tuyệt không phải các tu sĩ có thể đơn giản chống lại, cái loại này khủng bố tự nhiên chi lực, trong thiên hạ các sinh linh cũng không cách nào đem ra sử dụng. Thần bí tiên trận không riêng thu nạp năm chỉ mạch linh, cũng rốt cục hiện ra hắn giữ tận một mặt. Hai tòa lăn lộn khói đặc núi lửa lúc này, lật thiên ngồi trên mặt đất, sờ lên thân xuống mặt đất thượng còn có chút nóng hổi gặp gầy mặt đất, lấy ra linh thạch, bắt đầu khôi phục Cũng không lâu lắm Một hồi rất nhỏ dung dung liền đem Lật Thiên bừng tỉnh, trong cơ thể linh lực còn không có khôi phục hơn phân nữa, và bên người một ngọn núi lửa đã có phun trào dấu hiệu. Không dám chỉ hoãn một lát, Lật Thiên đứng dậy bỏ chạy, tại vài rặng bên ngoài lần nữa tìm được một chỗ an toàn địa điểm, tiếp tục khôi phục lấy linh lực, và vừa vừa rời đi cái kia ngọn núi lửa trong miệng, lại bắt đầu toát ra một mảnh cực đại hỏa tinh, giống như phún ra một ngày tinh đấu, nhưng mà tùy theo mà ra, nhưng lại là chướng mắt quần quện dung nham. Đem linh lực đại khái khôi phục Lật thiên lần nữa đứng dậy và đi, chung quanh núi lửa phun trào thật sự nhiều lần, tại đây hỏa cảnh trong khôi phục linh lực, cũng thành một loại nguy hiểm, không có quy tắc núi lửa phun Dũng nếu là bên người mấy ngọn núi lửa đồng thời phun trào, đem tu sĩ vây không trong, vậy cũng liền lâm vào tuyệt cảnh. Không cách nào phá không phi hành vẫn tiên trận ở bên trong, một khi lâm vào rung nhăm hải, các tu sĩ cũng chỉ có vẫn là kết cục, trừ phi những cầm giữ kia dị bảo đại tu sĩ, có lẽ còn có thoát hiểm có thể cùng thủ đoạn Lé qua mấy chỗ phun trào núi lửa, Lật Thiên linh thức thủy chung kéo dài đến mức tận cùng, cảm giác lấy chung quanh trong không khí hỏa linh lực biến hóa, đồng thời cũng dò xét lấy dưới chân mặt đất dị động, tại đây hỏa cảnh một người trong không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, hắn cũng không dám có chút lãnh đạm. Vượt qua trước mắt một chỗ cực lớn núi lửa, Lật Thiên bước chân cũng chậm rãi dừng lại, sau đó đem dò xét linh thức toàn bộ thu hồi trong cơ thể, khống chế được trước ngực đeo ngưng huyết phách, đem bản thể khí tức toàn bộ che lấp. Liền đối tại bên người cái này ngọn núi lửa cảm giác đều hạ xuống điểm thấp nhất sau đó một chỉ sinh sắn bỏ cánh cứng cũng bị hắn nhẹ nhàng thả ra bỏ cánh cứng khôi lỗi đem thân hình biến hóa thành móng tay lớn nhỏ tại trên núi lửa chậm chạp b bỏ sát hồi lâu mới vây quanh núi lửa khác một bên và theo lấy cảnh tượng trước mắt ánh vào bỏ cánh cứng trong mắt tại phía sau núi hướng siêu không lấy khôi lỗi là tiền đáy lòng cũng là phát lệnh tại đây ngọn núi lửa hạ cách đó không xa mấy cái toàn thân bu Quốc dị thú đang tại chầmãi chạy Đó là một loại từ nóng rực nham tương ngưng tụ thành hung thú, mỗi một chỉ thực lực gần như đều có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ. Còn không có chuyển quá tải núi, Lật Thiên liền cảm giác đã đến phi thường, sau đó hắn đứng dậy hình, sử dụng bỏ cánh cứng khôi lỗi do thảm biết, và cái kia mấy cái dung nham thú cũng không có phát hiện Lật Thiên khí tức, y nguyên tại nguyên chỗ chạy, khi thì đem thú trảo thăm dò vào một cái dung nham hình thành nham tương đầm trong chơi đùa một phen. Họa cảnh trong chẳng những trải rộng lấy khi thì phun trào núi lửa, cũng chạy lấy vô số loại này dung nham dị thú, mặc dù hỏa cảnh hiểm ác, nhưng mà tiến vào thổ cảnh cửa vào cũng tốt nhất tìm. Cái kia tiến vào hạ một tầng cửa vào, là từ dung nham thú trông coi cái kia chỗ nham tương đầm. Từ nham tương hình thành cửa vào ở bên trong, che kín lấy làm cho người ta sợ hãi dung nham, nhưng mà theo thời gian biến ảo, nham tương đầm nhiệt độ cũng sẽ cao thấp bất đồng, là nham tương đầm nhàn sắp trở nên nhạt meo thời điểm, dùng cấp thấp pháp bảo hộ thân tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng thông qua. Nhưng mà Nếu là không có tìm tốt nham tương đầm nhiệt độ thấp điểm, như vậy kết đan kỳ cao dai tu sĩ cũng vô cùng có khả năng tán thân tại tiến vào thổ cảnh trong thông đạo. chương 302, vẫn tiên trận, 11. Trên núi lựa bỏ cánh cứng khôi lỗi vẫn không nhúc nhích địa quan sát đến chân núi dị thú bầy, cùng cái kia chỗ nhan sắc càng đổi càng sâu đầm rung nham, đã qua hồi lâu, mới chậm rãi bỏ lại phía sau núi, bị lật thiên thu vào. Chỗ này đầm rung nham cửa vào, xem nhan sắc hẳn là đang tại dần dần nóng lên. Chỉ sợ tại qua mấy canh giờ cũng không thể làm lạnh rơi xuống, Lật Thiên không tại nhiều lợi, mà là thu nạp lấy trong cơ thể khí tức, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Lật Thiên rời khỏi chỗ này núi lửa mà bắt đầu mãnh liệt phun trào, đánh xuống đầy trời hòa vũ. Trong hỏa cảnh dung nham thú nơi tụ tập có rất nhiều, và gần như mỗi một chỗ đều có được tiến vào hạ một tầng cửa vào, Lật Thiên cũng cũng không cần tại một chỗ tử thủ. Hơn nữa vừa rồi những dung nham kia thú số lượng cũng là quá nhiều, nếu là mạnh mẽ xuống tới. Cũng có nhất định được nguy hiểm, bị dị thú cắn lên một ngụm, cũng không phải là mất khối huyết nục đơn giản như vậy, các tu sĩ còn phải thừa nhận bị nham tương đốt cháy nỗi khổ, một khi không cách nào chống cự, cũng phải toi mặn rồi. Cẩn thận địa bay nhanh tại che kín vết rách trên mặt đất, tu sĩ gầy gò đã không thả ra chút nào linh thức, mà là nương tựa theo cái này bước yêu thân thị lực cùng dã thú giống như nhạy cảm, cảm giác lây chung quanh dị động, nếu là linh thức bị dùng nham thú phát giác chỉ sợ sẽ chọc cho đến một đám tương đương với hung tàn nhất đáng sợ yêu thú cấp cao dị thú. Dạn nước mặt đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cỗ trắng bệnh xương khô, đó là táng thân tại hỏa cảnh tu sĩ, vì tông môn hưng thịnh, cái này 500 năm một lần ngũ địa chi tranh, lại hội mai táng mất nhiều ít tính mạng. Đối với tu tiên tải nguyên tranh đoạn, mỗi một lần đều đem vô số tu sĩ tiến đưa vào luân hồi, và mỗi một lần, tông môn cũng bất kể tổn thất toàn lực ứng phó, chiếm lấy một phương tu tiên thế lực, lại có cái kia một cái, hội nhân tử nương tay. Một chỗ ngăm đen giữa núi non trùng điệp, chiếu đến cách đó không xa núi lửa mãnh liệt phun trào, một vị tiểu phu cách gan mặc cao dài tu sĩ đối diện chiến một cái mặt nạ lửa mỏng quàng hàn cùng kết đan tu sĩ, và một chỗ núi lửa chỗ giữa sơn núi, chiến đấu được khó hòa giải hai vị kết đan tu sĩ tại phát giác kinh động đến cách đó không xa dung nham thú về sau, cũng đều lựa chọn trốn chạy, một người trong đó đúng là thần sắc có chút tối tăm phiền muộn linh thú viên chương nham. Cực xa phương hướng, tại một cái nhan sắc đã thập phần ẩm đạm đầm dung bên cạnh, Bàn Vân Điện đại sư Huynh Lâm Phong cùng hai vị bất đồng môn phái kết đan tu sĩ quay thân và chiến, ba người tất cả đều hợp lực thúc dục lấy pháp bảo, hợp lực chống cự lấy vài con dung nham thú tấn công. Hung hiểm trong hỏa cảnh, thành cao dài các tu sĩ đấu pháp chi địa, nhưng mà cũng có rất nhiều người bị ép liên thủ trước đối kháng hung tàn ác thú. Tại đây hỏa cảnh, cao giai tu sĩ gần như đều không hẹn mà cùng địa ra tay tấn bác, suy yếu lấy môn phái khác thực lực, và hạ một tầng thổ cảnh, chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ quyết chiến chi địa. Liền tính toán kết đan sơ kỳ tu sĩ, tại trong tông môn coi như là một cỗ tinh nhuệ lực lượng, đem thế lực khác suy yếu một phần, buồn môn ưu thế liền lớn hơn một phần, cao dài các tu sĩ tại trong hỏa cạnh tranh nhau ra tay, cũng thành khóa trước ngũ địa chi tranh ở bên trong, một loại bị các tu sĩ lặng yên nhận thức quy tắc. Ở chỗ này, đem đã không có cửu địch phía phân, chỉ cần không phải buồn môn đệ tử, liền tất nhiên đánh đập tàn nhẫn, tất nhiên hội phân ra cái thắng bại, trừ phi những vốn là kia liền quen biết bạn bè, nếu không đem không có người hội lưu thủ Một ngọn núi lửa xuống, mặt đất hiện đầy núi lửa thạch khe hở giữa, chính vẫn không nhúc nhích địa nắm sắp lấy một chỉ bỏ cánh cứng. Đã qua hồi lâu, cái này chỉ bỏ cánh cứng ở dưới mặt đất bỗng nhiên một hồi rung rung, một chỉ có chút ít đơn bạc cánh tay vậy mà từ lòng đất rôi ra. Theo cánh tay trèo trống, một cái gầy bóng người từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, người này run dậy một phen trên người thổ thạch, sau đó thần sắc cổ quái nhìn phía xa xa một cô khô quắt thi thể. Trên thi thể mặc một bộ màu lam nhạt và vị này vừa mới chết tu sĩ không lâu, còn có một thân nguyên anh sơ kỳ tu vi. Xem hắn mặc, hẳn là thiên linh tông hoạch tâm trưởng lão, và xa xa từ lòng đất toát ra bóng người, đúng là lật thiên. Không lâu, lật thiên tại trải qua chỗ này chân núi thời điểm, phát giác cách đó không xa đồng thời có hai đạo cường đại linh áp tại lẫn nhau tránh đấu, hơn nữa giống như một đuổi một chạy, chính hướng về hắn nơi này chạy đến. Lúc ấy lật thiên cũng không có phóng ra ngoài linh thức, tại tu sĩ cảm giác ở bên trong. Hán cái này cỗ thân thể mặc dù gần như cảm giác không đến linh lực chấn động, lại cùng cái kia đầy đất nham thạch cũng có được rất lớn bất đồng, dù sao cũng là hình người, một khi bị mặt khắc cường đại tu sĩ phát giác, chỉ sợ hội sinh ra không tất yếu tránh đấu. Đối phương chạy đến tốc độ cực nhanh, một lòng tránh đi tu sĩ khác lật thiên còn muốn bỏ chạy lại không còn kịp rồi, đúng lúc lúc ấy dưới chân thì có một cái bị núi lửa thạch phun trào sau ném ra hô to, tu sĩ gầy gò vì vậy mở ra cự thạch, trực tiếp nút ở bên trong. Rồi sau đó đem cái kia khối dáng vóc không nhỏ núi lửa thạch lại trùm lên đỉnh đầu Là lật thiên khó khăn lắm dấu kỳ thời điểm Hai cái truy trốn tu sĩ cũng xuất hiện tại phụ cận Rồi sau đó lần nữa đánh đập tàn nhẫn Bỏ mạng tướng bác Có một đạo pháp thuật dư uy Vừa vặn đem lật thiên trên đầu cự thạch cho lột bỏ hơn phân nửa Gần như trực tiếp bắt hắn cho giấu đi Cảm giác đến cùng đỉnh động tĩnh Lật thiên từ hai người ra tay linh lực chấn động cảm giác ra Bên trên hai người chắc hẳn đều tại nguyên anh phía trên Và chỗ này hỏa cảnh vốn nên là là kết đan tu sĩ thi đấu chi địa, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ lại vì sao chém giết, về sau vừa nghĩ lại hắn cũng đã nghĩ thông suốt, có lẽ là hai cái cựu ra gặp nhau, cái này mới ra tay tướng bác. Tang trong lòng đất, Lật Thiên sớm đã thúc dục trước ngực ngưng huyết phách, đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn che đậy, rồi sau đó vụng trộm tướng giáp trùng khôi lỗi thả ra một chỉ, trên mặt đất chiến đấu hắn rốt cục cũng nhìn cái rõ rõ ràng ràng, đem cái kia đạo nhân áo lam chém giết. Là một vị dáng người nhỏ nhắn sinh xắn mặt nạ bảo hộ lụa mỏng nữ tử, nhưng mà cô gái này tu vi so với đạo nhân áo lam cao một tầng, tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Đến đến Quảng Hàn Cung Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, tại trong tu tiên giới cũng cũng chỉ có một người, Quảng Hàn Cung đương đại công chủ, Ngọc Nữ Lăng Giao. Nếu là Quảng Hàn Cung đối với lên trời linh tông, Lật Thiên cũng liền rú bận vận ung dung nhìn xem náo nhiệt, bất quá khi hai vị Nguyên Anh đại tu sĩ đánh nhau đến cuối cùng, Lật Thiên sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng cùng cổ quái. Tại hai người đánh nhau chung quanh, một cô kỳ dị khí tức tung bay động, đây không phải là trong hỏa cảnh hỏa linh lực, lại càng không là ngũ hành linh lực bên trong thứ nhất, mà là một loại thập phần âm trầm, lộ ra một tia hàn ý cổ quái khí tức, và loại này vô hình khí tức xuất hiện sau đó, Lật Thiên trước ngực ngưng huyết phách cũng bỗng nhiên xuất hiện một loại các tu sĩ nói chuyện đạt đến biến sắc khí tức báo động trước. Ma khí, vô hình ma khí. Quảng Hàn cung trong hầm băng cái loại này vô hình ma khí, tại đây trong hỏa cảnh xuất hiện lần nữa, và ma khí chính là nơi phát ra Lật Thiên kết luận là từ cái kia Quảng Hàn cung chủ thân thượng phát ra. Tại Lật Thiên kinh hái ở vô hình ma khí thời điểm, trên mặt đất tranh đấu cũng tiến nhập khâu cuối cùng, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng Quảng Hàn cung chủ dùng một loại quỷ dị pháp thuật, sinh sinh đem vị kia đạo nhân áo lam định ngay tại chỗ, rồi sau đó một kích đem hắn tâm mạch đánh rách tạc rơi. Tráng bại đã phân, Thiên Linh tông trưởng lão thân chết, có thể quỷ dị chính là vị này đã chết trưởng lão, tại sau đó không lâu, thân thể giống như bị cái gì hút đã làm bình thường, trở nên khô cạn thấm người dường như một cô khâu lâu, Quảng Hàn cung chủ đã rời đi hơn nửa canh giờ, Lật Thiên lúc này mới lặng yên leo ra ẩn thân địa, và tu sĩ gầy gò đối với vị kia ngọc nữ lang giao công pháp cùng quỷ dị ma khí, lại càng thêm lòng còn sợ hãi. Lần này ngũ địa chi tranh, chỉ sợ muốn nhiều ra vô tận khó khăn chất trở, nhưng mà Lật Thiên mục đích cũng không phải là cái kia năm chỉ mạch linh, tiến vào tùy thời đều có vẫn lạc phía hiểm vẫn tiến trợn, cũng chỉ là là vị kia cao ngạo đích sư tôn. Không tại nhiều nghĩ vừa rồi quỷ dị Lật Thiên bước nhanh như bay, cấp cấp rời đi. Sau một hồi, hắn rốt cục tìm được một tòa chỉ có 6 chỉ dung nham thú chăm sóc đầm dung nham, mà lúc này chỗ này đầm dung nham nhan sắc, chính trở nên càng lúc càng mờ nhạt, xung quanh hỏa hệ linh lực cũng không bằng địa phương khác nồng đậm. Trốn ở phía xa, tỉ mỉ địa quan sát sau nửa ngày, Lật Thiên rốt cục đã chọn nơi này với tư cách tiến vào hạ một tầng cửa vào, rồi sau đó gầy thân hình một chuyến, liền ẩn ngấp tại mấy khối cực lớn núi lửa nham về sau, yên lặng chờ đợi thời cơ. Ở phía trước tam cảnh ở bên trong, Lật Thiên cũng không có cố ý tìm kiếm Minh Trúc, tại hắn nghĩ đến, cuối cùng thổ cảnh mới là đại tu sĩ đám bọn chúng vùng giao tranh, cũng chỉ có đến thổ cảnh ở bên trong mới có khả năng nhất gặp phải Minh Trúc, trước bốn cảnh cửa vào có vô số cái, có thể tại tầng thứ 5 thổ cảnh, tiến vào có dấu mạch linh nạp linh cảnh, cũng chỉ có duy nhất một cái lối đi. Chỗ đó, bị các tu sĩ xưng là Vạn Nhận Sơn, ngàn trượng địa phương. Tại thổ cảnh vị trí trung tâm, dựng đứng lấy một tòa nguy nga núi lớn, Bên trên nó quái thạch mọc lên san sát như rừng, nhưng mà những cái kia cự thạch cũng đều giống như là lưới dao sắc bén, thật giống như bị ai tỉ mỉ đánh bóng một phen. Hơn nữa ở đằng kia tòa được xưng là Vạn Nhận Sơn núi lớn thượng, vẫn tồn tại một cố đặc thù phát tác, trọng lực các bác. Dùng bản thể trọng lực, mỗi leo lên Vạn Nhận Sơn trăm trượng khoảng cách xa, sẽ gặp tăng thêm gấp đôi, thẳng đến đỉnh núi. Tại Vạn Nhận Sơn thượng, dáng điệu huyền chuyển tu sĩ đem đạt được thật lớn tiện nghi, và quá mức mập trọng tu sĩ Hắn áp lực đem trở nên gấp mấy lần gia tăng mánh liệt, có thể leo lên này tòa núi lớn tu sĩ, ít nhất cũng phải tại kết đan trung kỳ, kết đan sơ kỳ cao dai tu sĩ, cơ bản không cách nào lên tới đỉnh núi, nhưng mà một ít người mang dị bảo kết đan sơ kỳ tu sĩ, có thể liền khác nói. Tu sĩ cường hành, phần lớn thành lập tại pháp bảo huy lực phía trên, bản mệnh pháp bảo cấp bậc càng cao, kéo lấy bản thể thực lực cũng đem tăng nhiều, tựa như có được kim loại cánh tay khúc hàn phi, dùng hắn kết đan sơ kỳ tu vi. Chống lại một ít kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng gần như có thể đấu cái ngang tay. Pháp bảo là nhân loại tu sĩ dựa vào sinh tồn trọng yếu thủ đoạn, không giống một ít không có hóa hình yêu thú, chỉ có thể dựa vào thú thân cường hành cùng thiên phú pháp thuật, tác dụng bất đồng pháp bảo lâm lâm đủ loại, thuộc loại phong phú, cũng vì nhân loại tu sĩ cung cấp so yêu thú càng thêm linh hoạt phương thức chiến đấu, nếu là không có pháp bảo tương trợ, thiên hạ này chỉ sợ đều được thành yêu thú làm chủ, sao có thể cho được nhân tộc được xương vạn vật phía linh. Mượn nhờ công cụ Cương đại bản thân, đây cũng là nhân loại chỗ đáng sợ. Lạng lạng yên chờ tại núi lửa sao đá, lật thiên bản tính toán thời gian, và đợi đến lúc một canh giờ sau đó, tu sĩ gầy gò cũng lặng lẽ thả ra hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi, là hai cái con sâu nhỏ chậm gì gì địa leo đến dung nham thú chỗ gần sau đó, sau chỉ dị thú rốt cục nóng này bắt đầu chuyển động. Bản thân cũng không có linh lực khôi lỗi, tại lật thiên chỉ dùng thần thức điều khiển, và hao phí hắn khôi lỗi trong trung tâm tổn lưu năng lượng lúc Cái này mấy cái dung nham cự thú cũng thủy chung cho rằng cái kia hai cái con sâu nhỏ chỉ là hai cái tử vật, bất quá khi tử vật bắt đầu chậm chạp di động cũng tiếp cận về sau, hung thú cũng phát giác khác thường. Từng đợt trầm thấp gào thét, từ dung nham thú phún dũng lên hỏa diễm miệng rộng trong phát ra, không đợi dị thú có gì động tác, cái kia hai cái bỏ cánh cứng tại một hồi vầng sáng chuyển động giữa, bất ngờ biến thành hai cái cực lớn giữ tợn ác thú, đối với sáu chỉ dung nham thú một hồi dương nanh múa vớt, sau đó lại chia làm hai cái phương hướng bất động quay thân bỏ chạy Hình như là tại cố ý ýrào phun cái kia mấy cái dung nham thú ngu si bình thường hai cái bỏ cánh cứng biểu diễn rốt cục trọc giận hỏa Diễm cử thú tại bỏ cánh cứng khôi lỗi sau lưng sau chỉ dung nham thú chia làm hai hỏa dùng một loại tốc độ kinh người trực truy mà đi chương 303 vẫn tiên trận 12 bỏ cánh cứng khôi lỗi chia nhau và trốn bất quá khi dung nham thú đuổi theo ra chi tế cái này hai cái khôi lỗi lại riêng phần mình xuôi theo nửa vòng tròn hình quỹ tích trốn hướng một chỗ Tại một mảnh mọc lên san sát như rừng lấy cực lớn núi lửa thạch phía trước lại bỗng nhiên biến thành hai cái con sâu nhỏ, bị một đôi thon dài bàn tay thu hồi. Hai bên trái phải là xuôi theo bỏ cánh cứng khôi lối đuổi theo hỏa diễm cự thú, và Lật Thiên tại hiện thân sau đó, lập tức sập yêu cung đầu gối, đón lấy thân hình bạo lên, chạy gấp mà ra, nương tựa theo yêu thân tốc độ khủng khiếp chạy như bay mà đi, dùng một đầu thẳng táp, thẳng đến xa xa nhan sắc đã cực kỳ ảm đạm đầm dung nham. Tại hai bên đuổi theo dung nham thú phát mắc lửa, lập tức nổi trận lôi đỉnh, nguyên một đám gào thét phun ra trận trận liệt diễm, rồi sau đó quay thân trở về chạy nhanh, bất quá khi chúng muốn xé nát cái kia thân ảnh rời gò lúc, Lật Thiên đã đem dị thú môn vung ra thật xa. Vốn là không thua gì dung nham thú tốc độ, tăng thêm cùng đối phương gần như ngược mà đi ưu thế, Lật Thiên tại đây bức yêu thân cường lực buôn chí xuống, vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đã đi tới đẩm dung nham một bên, rồi sau đó gọi ra hai loại thiên cực phía diễm bố tại bên ngoài cơ thể, không chút do dự nhảy vào đẩm dung trong. Đem sắt diễm cùng độc diễm thúc dục đến mức tận cùng, dựa vào hai loại kỳ dị hỏa diễm, Lật Thiên cũng khó khăn lắm xuyên qua nóng rực đầm rung nham, mà khi hai chân của hắn vừa mới tiếp xúc đến đáy đầm thời điểm, cảnh sát trước mắt đã bỗng nhiên biến ảo. Trong cơ thể linh lực như ra áp nước lũ, cơ hồ bị tiêu hao không còn, và hiện ra tại Lật Thiên trước mắt, lại là một bộ cắt vàng ngập trời vô tận biển cát, thủ cảnh, vẫn Tiên trận tầng thứ 5. Một lòng muốn tìm được sư tôn tu sĩ gầy gò, trên đường đi gần như không có chỉ hoãn. Tại đệ lục thiên thời điểm, rốt cục tiến nhập thổ cảnh, chỗ này đại tu sĩ môn sắp xuất hiện tay đối với bác chỗ hung hiểm. Đầy trời cắt vàng, nổi lên từng đợt sa vũ, giống như vô cùng vô tận thổ cảnh ở bên trong, cuồn cắt mọc lên san sát như rừng, và tại chỗ rất xa chân trời, một tòa núi lớn lại rõ ràng địa đập vào mi mắt, đó chính là vạn nhận sơn, ngàn trượng địa, tiến vào cuối cùng một tầng nạp linh cảnh duy nhất cửa vào, cũng là các tu sĩ mai cốt chi địa. Vô tận trong sa mạc, mấy trượng cao Hiện đầy toàn bộ biển cát, xung quanh không có một tia sinh mệnh khí tức, ngoại trừ sen lẫn cắt mịn gào thét gió lạnh, không tiếp tục một tia dị động. Đem trong cơ thể linh lực yên lặng khôi phục sau đó, Lật Thiên xuôi theo một đầu cắt sần núi nghịch phong mà lên, chậm rãi tiếp cận lấy chân trời núi lớn, sắc mặt ngưng trọng và ấm lãnh. Đi vào thổ cảnh, khoảng cách Minh Trúc cũng coi như lại gần thêm vài phần, và cái con kia giấu ở trong âm u nhẹ răng cười huyết lì, lại dường như một căn gai sắc, gắt gao kẹt tại Lật Thiên trong lòng. Mấy chục năm đội thể nỗi khổ, Mặc dù cũng coi là lật thiên giải trừ một lần sinh tử tình thế nguy hiểm, nhưng mà cũng vì hắn đã mang đến người không ngợi, thú không thú xấu hổ tình cảnh. Dung hóa hình quả ngưng tụ thành hình người tu sĩ, đối với mình bây giờ bản thể đều không muốn đa tưởng, tuy nói là yêu thân nhân tâm, thế nhưng mà tháo xuống ngưng huyết phách, trên người hắn phát ra, thế nhưng mà chính gốc và cường đại yêu khí, cũng không có một tia nhân loại khí tước. Nếu là muốn lâu tồn hậu thế, chỉ sợ vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong vạn yêu trấn, mới là hắn chân chính thuộc sở hữu. Suốt ngày cùng một đám người hình yêu vật sinh hoạt chung một chỗ, cũng là tính toán một cái cọc chuyện lý thú. Thú vị sao? Hiện tại Cồn Cất Thượng tu sĩ gầy gò một hồi bất đắc dĩ cười khổ, đối với trùng sinh chi sau liền là thân người tu sĩ mà nói, đem mình phân loại là yêu thú nhất tộc, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhớ tới đã từng chém giết qua vô số yêu thú, Lật Thiên bỗng nhiên nghĩ đến ngày sau bị tu sĩ khác trở thành yêu thú chém giết hình ảnh, lập tức, cái kia tơ cười khổ cũng biến thành cười lạnh. Quả hẳn khỉ rõ là người hay là yêu. Muốn tại tu hành trên con đường này đi được lâu dài, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất một câu, bây giờ có thể tìm được mình chúc cáo chi hắn chân tướng tốt nhất, nếu là gặp phải cái con kia biến thành cùng hắn giống như đúc huyết ly, không thể nói trước, phải vận dụng trong cơ thể cải thành kia diễn dương kiếm rồi. Một khi gặp nhau, liền tính toán liệu mạng linh hồn bị hủy, Lật Thiên cũng quyết định vận dụng linh bảo diễn dương kiếm, đồng quy vô tận, cũng so với bị người luyện hóa đến thống khoái. Đối với huyết ly kiêng kỵ phía sâu, tại Lật Thiên trong lòng Lại tại phía xa tử Long Thành cùng Quảng Hàn cung phía trên, ẩn dấu ở bản vân tông vạn năm thần bí yêu thú, xuất hiện thế gian này, đến cùng ý muốn như thế nào. Nhớ tới bàn vân tử từng từng nói qua tại huyết ly hiện thế khi trước, từ trên trời vẫn là cái kia khối thần bí thách bích, lật thiên lần nữa lâm vào chầm tư. Bàn vân tử lúc trước suy đoán, huyết ly hiện thế, có phải là vì bản vân tông ở dưới cái con kia mạch linh, mà ở cái này vạn trong năm, huyết ly lại căn bản cũng không có vọng động cái kia tông môn ở dưới mạch linh mảy may. 500 năm một lần ngũ địa chi tranh, tại vạn trong năm có thể trải qua nhiều lần, lại không có cái đó một lần nghe nói bản vân tông thần thú ra tay, như thế xem ra, bản vân tử lúc trước suy đoán chỉ sợ có sai. Lật thiên có thể không tin, huyết ly ẩn phục tại bản vân tông vạn năm lâu, tại thời gian lâu như vậy ở bên trong lại không có có một lần có thể trộm lấy mạch linh cơ hội, liền tính toán đã từng bị tổ sư bản vân tử trọng thương, cái này vạn năm qua mượn nhờ đỉnh núi nồng đậm linh lực, huyết ly thương thế cũng có thể khôi phục được không sai bệt lắm. Và hao phí như thế trường năm tháng, dĩ nhiên là đang chờ đợi một cỗ tứ hành đan thể, vì thành tiểu ngũ hành thiên thể phía thân. Thành tiểu ngũ hành thiên thể về sau, chẳng lẽ lại nó vẫn muốn tiếp tục tu luyện, phá giới phi thăng hay sao? Nhớ tới phi thăng thành tiên, lật thiên cũng chậm rãi dừng bước, ngần mặt thanh tú, nhìn về phía thổ cảnh trong tối tăm mở mịt bầu trời, trong lòng nghi kỵ quá nặng. Bị bí ẩn vây khốn tu sĩ xứng sở thời điểm, xa cuối chân trời cái kia tòa cự chân núi, hai đôi đội ngũ đã chiến tại một chỗ Một phương là mấy vị một thân áo giáp tử long thành tướng quân, cầm đầu đúng là Tử Long thành chủ Khúc Vô Nhai, còn bên kia thì là một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, hơn 30 tuổi dung mạo, đang mặc màu xám nhà tấn lấy kim văn cầm bảo, sau lưng là âm dương nhị lão. Vô Ưu đảo đảo chủ cùng Tử Long thành chủ rốt cục tại Vạn Nhận Sơn hạ gặp nhau, và hai phe đội ngũ không có nhiều nói một câu, trực tiếp tế ra pháp bảo, lâm vào hỗn chiến. Tại trước đó lần thứ nhất ngũ điệu chi tranh ở bên trong, Tử Long thành chủ dựa vào cường đại tu vi Suýt nữa đem âm dương nhị lao toàn bộ san giết, đến tận đây cũng cùng vô ưu đạo kết xuống thăm cửu, bình thường hai địa phương cách xa nhau và lý, còn không, có nhiều ít cơ hội gặp nhau, có thể tiến vào cái này vẫn tiên truyện, dị Vọng ngân Đoán liền cũng mượn cơ hội này cùng nhau thanh toán. Hai phe đội ngũ không có người lưu thủ, cường đại pháp bảo phát ra trận trận khủng bố chấn động, và huy lực vô cùng lớn đạo pháp càng là tầng tầng lớp lớp, hai vị cùng giai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ càng là chiến đấu tại một chỗ còn lại tu sĩ cũng dồn dập tránh được hai người này đánh nhau phạm vi. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, mỗi lần ra tay gần như đều là lòng trời lở đất, bất kể là pháp bảo hay vẫn là đạo thuật, cũng đem tại trong tay của bọn hắn phát huy ra cực hạn huy năng, nếu là bị hai người chiến đấu dư huy ảnh hưởng đến, vậy cũng liền tính không ra rồi. Mặc dù cựu ra trước mắt, thế nhưng mà tu sĩ khác hay vẫn là biết điều địa ở phía xa đánh nhau chết sống, không ai dám vọng tự đúng tay hai vị đại tu sĩ chiến đoàn, và cùng lúc đó Tại Vạn Nhận Sơn chỗ giữa sườn núi, một tiếng vang thật lớn sau đó, lại có vô số cự thạch lan xuống, hai cô không thua gì há không lo cùng khúc vô nhai linh lực chấn động bỗng nhiên bạo lên. Hào quang chấp động giữa, bành kích không ngừng bên hai, tại chỗ giữa sườn núi đánh nhau, cũng bộc lộ ra đối chiến song phương cái kia thực lực đáng sợ, không đến một lát, chạy tới giữa sườn núi hai vị cường giả cũng đồng thời xuất hiện tại chân núi, nghĩ đến tại Vạn Nhận trên núi có trọng lực áp chế ngăn được, song phương đều thi triển không đến lớn nhất thực lực. Một chỗ khác đánh nhau người Một phương là bản Vân Tông chủ Hàn Vũ, còn bên kia đúng là Vạn Hà môn trưởng môn, bày ra kinh tùng. Nhìn xem bản Vân Tông Vạn Hà môn chủ, rốt cục tại thổ cảnh trong ra tay, và Hàn Vũ cũng giận dữ đánh trả, hai người phân biệt đại biểu cho riêng phần mình tông môn, tranh đoạt lấy trong thiên hạ trưởng quản ngũ địa tư cách. Chương 304: Vẫn tiên trận, thập tam. Vạn nhận sân xuống, hai nơi hung manh đối với bác vừa lên, tại núi lớn chung quanh tu sĩ cũng cũng đều phát giác khát thượng, nhiều vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ra tay. Khiến cho cả ngọn núi chung quanh Thiên Địa Linh Khí đều trở nên cực kỳ bất ổn. Theo thời gian trôi qua, cách núi lớn hoặc xa hoặc gần các tu sĩ cũng đều nhanh hơn tiến lên tốc độ, và núi lớn ở dưới chiến đoàn cũng càng tụ càng nhiều, thỉnh thoảng có tông môn tu sĩ chạy đến, gia nhập vào cái này hai nơi bỏ mạng tranh đấu sau đó, và vốn là hỗn loạn tình cảnh bỗng nhiên lúc càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Tu sĩ càng tụ càng nhiều, chạy đến mọi người cũng không có một cái nào khoanh tay đứng nhìn, dồn dập gia nhập chiến đoàn, trận này luận đấu Cận chiến được trời đất mù mịt, tại một mảnh pháp bảo bay tán loạn ở bên trong, thỉnh thoảng có tu sĩ bị mất tính mạng. Cách hai nơi hỗn loạn chiến đoàn xa xa, có một tòa cao chừng vài chục trượng cực lớn cổ cát, tại đây chỗ cổn cắt về sau, đang lặng lặng đứng vững mấy vị đang mặc màu xanh ra trời đạo bảo Thiên Linh Tông trưởng lão, cầm đầu, đúng là vị kia một thân xanh trắng giao nhau đạo bào, dâu tóc bạc trắng Thiên Linh Tông trưởng môn, một thanh đạo nhân. Thiên Linh Tông môn nhân cũng không có vọng động, mà là lặng lặng yên tiềm phục tại chỗ tối. Đối với vạn nhận sơn ở dưới tranh đấu đến giống như đã sớm ngờ tới, một thanh đạo nhân tay ve dâu dâu, đứng yên không nói, cũng không tiêu tan ra linh thức do thám biết xa xa chiến trường, mà là giống như tại đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Thiên Linh Tông lần này tiến vào vẫn tiên trận, khoảng chừng thập kiểu vị trưởng lão, những trưởng lão này tại Nguyên Anh kỳ phía trên cũng có 5 người, thế nhưng mà bây giờ chờ tại một thanh đạo nhân sau lưng, cũng chỉ có 14 người, cái kia 5 vị trưởng lão không biết là lâm vào hiển cảnh, hay vẫn là vẫn lạc tại tiên trận trong. Chỉ là một vị Nguyên Anh sơ kỳ hạch tâm trưởng lao cũng chậm chì chưa tới, vị này thiên linh tông trưởng môn trong lòng thật có chút khó hiểu rồi. Phía trước kim một thủy hỏa bốn cảnh, mặc dù nguy cơ trùng trùng, thế nhưng mà Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, còn không đến mức gặp phải quá mức khó giải quyết phiền thoái, kết đăng kỳ trưởng lao hắn cũng không phải đại để ý, thế nhưng mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tại trong tu tiên giới đây chính là cực kỳ cường đại một phần trợ lực. Đông nhiên giảm mạnh trưởng lao số lượng, lại để cho một thanh đạo nhân sinh lòng nỗi chẳng lẽ lại tại đây vẫn tiên trận ở bên trong, còn có cái gì thế lực tại nhìn xem cùng chặn giết hắn thiên linh tông trưởng lao hay sao? Xa xa đối với bác chiến đoàn, theo thứ tự là tử Long Thành cùng Vô ưu Đạo, Bàn Vân Tông cùng Vạn Hà Môn, đối với cái kia tứ phương thế lực, một thanh đạo nhân không cần nhìn cũng biết hắn đại khái thực lực, và bây giờ tại thổ cảnh trong duy nhất không có phát sinh tranh đấu, cũng chỉ có thiên linh tông cùng tại phía xa đại sa mạc ở chỗ sâu trong Quảng Hàn Cung rồi. Thiên linh tông thực lực ường, tại trong tu tiên giới ổn cầm đầu vị có can đảm đánh thiên linh tông chủ ý môn phái có thể gần như không có, mấy vị nguyên anh tu vi hoạch tâm trưởng lão, thêm hơn vài chục vị kết đan trường lão, phần này thực lực thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ, hơn nữa vị kia thâm tàng bất lộ thái thượng trưởng lão, càng là một loại vô hình uy hiếp. Nhớ tới mấy trăm năm trước cũng đã rời khỏi lạc linh sơn, vân du thiên hạ cái vị kia thái thượng trưởng lão, một thanh đạo nhân cũng không khỏi được một hồi bất đắc dĩ, tuy có hóa thần tu sĩ chấn nhiếp, Có thể vị Tiên Thái thượng trưởng lão lại không muốn tại bổn môn linh lực nồng đậm linh mạch thượng bế quan, và lại ưa thích giả dạng làm tính toán mạng mù lòa vân du tứ xứ, hắn vị tông chủ này lại vẫn không dám hướng ra phía ngoài người xuyên vào mảy may tin tức, không công không lấy phía sau núi. Cái kia chỗ tàng tiên động, bực này mất mặt hóa thần tu sĩ, ngược lại cùng cái ngon đồng. Dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, một thanh đạo nhân tán đi tâm tư, mà lúc này, bên người một vị trưởng lão lại khóa chặt lông mày, nghi hoặc nói nói: Vạn hà môn bất quá là kinh châu một chỗ nhị lưu tông môn, như thế nào khi nào tông chủ của bọn hắn vậy mà cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ tình trạng. Nghe được trong tông trưởng lão nghi hoặc, một rõ ràng cũng không khỏi thần sắc khẽ giật mình, Thủy chung không có chản ra khổng lồ linh thức trong nháy mắt buộc phát ra, cảm giác lấy xa xa chiến đoàn, sau một lát, vị này thiên linh tông trưởng môn hiện ra sắc mặt cũng lộ ra một tia cổ quái. Cùng bàn vân tông giao thủ, khoảng chừng hơn 10 vị cao dai tu sĩ, cùng hàn vũ đấu được lực lượng ngang nhau Cũng chính là vạn hà môn trưởng môn, tại một thanh đạo nhân trong ấn tượng, gần mấy trăm năm qua, Kinh Châu ngoại trừ bản vần tông trưởng môn Hàn Vũ bên ngoài, cũng chỉ có Hàn Vũ sư tỉ Mính Trúc đã từng đạt tới qua nguyên anh hậu kỳ, nhưng mà về sau cưỡng ép đột phá hóa thần lúc, bị tâm ma trốt sầm làm cho cảnh giới Nga xuống. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Kinh Châu cũng sẽ thấy không nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, như thế nào vạn hà môn trưởng môn, tại đột nhiên lúc này cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi, cái này thật sự có chút kỳ ch Liền tính toán tu sĩ thiên phú lại cao, cũng không có khả năng như thế nhanh chóng tiền đến dài, chẳng lẽ trong lúc này có cái gì không muốn người biết quỷ bí hay sao? Một thanh đạo nhân nghi hoặc lấy có thể cùng bàn vân tông chống lại và không rơi vào thế hạ phong vạn hà môn, và bàn vân tông trưởng môn hàn vũ trong lòng, lúc này lại là càng ngày càng chậm. Cùng hàn vũ giao thủ bày ra kinh tùng, không riêng thực lực cùng hắn giống nhau, một kiện khắp nơi lộ ra quỷ dị đen kịt trường đao pháp bảo cũng là huy lực vô cùng lớn, hơn nữa tại quanh của quan Mấy vị bàn vân tông trưởng lão toàn bộ chống lại cường địch, từ ăn mặc đến xem, lại đều là vạn hà môn tu sĩ. Chỗ Trịnh quốc nhị lưu tông môn, lúc nào đã có được đáng sợ như thế tu sĩ lực lượng, cứ như vậy xem ra, bây giờ bàn vân tông các trưởng lão gần như dốc toàn bộ lực lượng, cũng không quá đáng có thể cùng vạn hà môn khó khăn lắm đối với thành ngang tay. Cách hàn vũ cách đó không xa, mấy vị bàn vân tông trưởng lão đều lâm vào khổ chiến, tại thổ cảnh trong còn chưa leo lên vạn nhận sơn, liền đột gặp cường địch. Hơn nữa vạn hà môn đột nhiên tăng cường thực lực, càng là làm cho người sợ. Một cái nhị lưu tông môn, trong đó cao dài tu sĩ lực lượng tinh nhuệ đã cùng nhất lưu tông phái tương tự. Hơn nữa trưởng môn nhân vẫn có được lấy nguyên anh hậu kỳ khủng bố tu vi. Như vậy chỗ này tông môn cũng thì có vấn đỉnh nhất lưu môn phái thực lực. Tại trong tu tiên giới, đem không người dám kinh thường. Loại này cường hoành thế lực, liền rích châu sa mạc quảng Hàn Cung, đều có vẻ không bằng. Trong lòng Hàn Vũ trầm trọng và những thứ khác bản Vân Tông trưởng lao cũng cũng đều sắc mặt tâm trầm Vạn Hà môn bây giờ triển lộ ra đáng sợ thực lực, giống như một cỗ sinh trưởng tốt cỏ đại, như thì không cách nào diệt trừ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành bản Vân Tông họa lớn trong lòng. Cùng tại một châu chi địa, nếu hai tòa tông môn thực lực cách xa khá tốt, một khi hai phe thực lực tương đương, cũng chính là ác đấu bắt đầu, một núi không thể chứa hai cọp, phần này phạm thế nhân gian đạo lý, tu sĩ cũng cực kỳ sáng tỏ. Bỏ mạng chém giết ở bên trong, Bàn vân tông các trưởng lao dần dần đã rơi vào hạ phòng, thực lực của đối phương chẳng những cường hành, hơn nữa thủ đoạn cũng cực kỳ quỷ dị. Có người gọi ra khắp nơi vong thi, có người tế lên tà khí dày đặc pháp bảo, càng lớn người, một vị vạn hà môn tu sĩ vậy mà tự mình hại mình hai tay, dùng tứ chi làm dẫn, triệu gia cường đại ác linh tham chiến. Gọi ra vong thi đạo pháp tại tu tiên giới cũng được cho so sánh tà dị rồi, và triệu ra ác linh cái kiếp nhưng là chân chính yêu pháp tà thuật, cường ép gọi ra ngủ say tại tu la giới ác linh. Không nói bi lực của nó như thế nào, chính là tự tàn chi phần này một cái giá lớn cũng không phải tu sĩ có thể đơn giản thừa nhận. Nhân loại tứ chi cũng không có tái sinh năng lực, một khi đứt rơi chỉ có thể trở thành tàn phế, đối với tu sĩ kết ấn thi pháp cũng có được không nhỏ ảnh hưởng, và nhìn vị vạn hà môn tu sĩ tự mình hại mình hai tay quyết tuyệt cùng tàn khốc, đến giống như sứ mạng của bọn hắn chỉ là vì nên đón một trận chiến này bình thường, đối với ngày sau con đường tu hành lại hào không thèm để ý khắp nơi lộ ra quỷ dị vạn hà môn tu sĩ, rốt cục đem bản Vân tông một đám trưởng lão dồn đến tuyệt cảnh, mà lúc này cũng không có ai tại dự biện pháp dự phòng, Tuyệt sát chiêu số bị các trưởng lão liên tiếp phát ra, toàn bộ đòn sát thủ cũng không giữ lại, một trận chiến này, nhất định hội không tiếc vốn gốc, toàn lực ứng phó, nếu không còn không có tiến vào nạp linh cảnh, cái này vạn nhận sân chân, liền thành vì bọn họ nơi thắng thân. Bị buộc đến tuyệt cảnh bản Vân trưởng lão môn, rốt cục vận dụng chính mình chuẩn bị ở sau, nhan sắc khác nhau cực phẩm phụ lục. Uy lực kinh người thông thiên đạo Pháp cũng bất kể vốn gốc đống nhiên thả ra, một ít trưởng lão càng là liên tiếp ăn vào vài viên linh khí giạt rào linh đan, tăng cường lấy thực lực của bản thân. Tại đây chàng hỗn loạn và bỏ mạng loạn đấu ở bên trong, cũng là kinh châu hai đại môn phái cuối cùng tương bác, người thắng, mới có thể chiếm lấy ngũ địa một trong. Vạn nhận sân xuống, bàn vân tông cùng vạn hà môn đấu được ngươi chết ta sống, và xa xa tử Long Thành cùng vô ưu đảo cũng đánh ra chân hỏa, tại một tiếng rung trời nổ mạnh về sau Một đạo vành trướng được làm cho người ta sợ hãi khí lạng mãnh liệt và lên, bí mật mang theo lấy nồng hậu dậy đặc linh lực tứ tán bay lên, xuất huyết tán ra mấy trăm trượng mới tiêu tán ở vô hình, tại đối vành xuất khí sóng ở trung tâm, đúng là vô ưu đảo chủ cùng Tử Long thành chủ, hai người đánh nhau chết sống đất. Các thượng cũng bị cương ép chấn động ra vô số cực lớn vết rách, nhìn xem rất thấm người. Tại đảo chủ há không lo cách đó không xa, Âm Dương Nhị lão một cái thuốc dục long đầu, cái khác tung bay lấy cực lớn đen đang cùng Tử Long Thành hai vị nguyên anh, kỳ tướng quân chiến đấu tại một chỗ, và theo âm dương nhị lão mà đến mấy vị vô ưu đảo kết đan tu sĩ, cũng đồng thời cùng Tử Long Thành những tướng quân khác đang đấu, đối phương bây giờ chỉ có Tử Long Thành chủ ở đây, nếu là bị cái kia vị tu vi đồng dạng tại nguyên anh hậu kỳ phu nhân đối tới, vô ưu đảo cũng tất nhiên hội rơi vào. Hạ Phong. Hắc hắc, Tử Long Thành quy nhi môn, ngày hôm nay liền cho các ngươi nếm thử ra ra cái này cản khóa hồn phiên chân chính uy lực. Âm thúc một bên chửi tới. Một bên liền đổi thủ quyết, và không chung cái kia cán cờ đen rộng lúc tràn ra nồng đậm âm khí, âm trầm quỷ khí quần quật ở bên trong, từng trích cực lớn ác quỷ cũng hiện thân mà ra, giữ tận lấy sắc bén nhanh ruốt mảnh liệt phốc đối thủ. Cùng âm thúc đối chiến, đúng là lúc trước đuổi giết Lật Thiên đến sa mạc Triệu Quảng, vị tướng quân này lúc này từ lâu đem cái kia kiện không có mặt kính cổ kính thanh toán đi ra, xoay quanh ở bên cạnh, gặp âm thúc thả ra ác quỷ, Triệu Quảng một hồi cười lạnh, "Âm lá quỷ, nhiều năm trước ngươi không chết thành?" Chẳng lẽ lại phải đi cái kia âm tạo địa phủ đi một khi, kết bạn chút ít cô hồn dã quỷ, bây giờ đấu không lại ta, liền tìm các huynh đệ của ngươi đến hỗ trợ. Ta nổi vào. Họ Triệu, đừng tưởng rằng ngươi có kiện tàn phá linh bảo liền lực lượng mười phần, làm cho cái không có mặt kính phá tấm gương, ngươi có thể soi sáng mặt của mình ư? Âm thúc một bên thúc dục ác quỷ công kích, một bên cãi lại mắng, vị này tính tình cổ quái lao giả, liền đấu pháp lúc ngoài miệng cũng không muốn chịu thiệt. Ta có nhìn hay không mình cùng ngươi gì giam? Đến là ngươi cái này bức quỷ thân, ngày nào đó không cẩn thận soi tấm gương, đừng đem mình cho hù chết là tốt rồi. Triệu Quảng Thúc Dục phát bảo, một bên chống cử lấy vài con ác quỷ, một bên dù bận vận đung dung địa mắng, có cổ kính tại bên người phòng ngự, liền tính toán cao dai Pháp bảo cũng chưa chắc có thể gần gũi thân. Đối với tàn phá linh bảo huy lực, vị tướng quân này ngược lại là tin tưởng 10 phần. Hừ, hù chết ta cũng nguyện ý, chỉ sợ dọa không chết, tại trong sự sợ hãi vô nghĩa sống vô dụng rồi mấy trăm năm Lúc trước ta vô ưu đảo cô ra, không có một trưởng đem ngươi đánh chết, liền coi như ngươi nhặt về một cái mạng chó, như thế nào, không phải là 500 năm sao, nhanh như vậy liền quên à, ngươi cái này lớn tuổi đều sống đến cậu thân lên rồi hay sao? Âm thúc lạnh lùng nói, và vừa mới nói đến vô ưu đảo cô ra mấy chữ, đối diện thủy trung vững như bản thạch triệu quảng lập tức thần sắc biến đổi, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng bỗng nhiên hiện lên một tia hoảng sợ. 500 năm trước ngũ địa chi tranh, hắn đương nhiên không có quên. Và cái kia một thân áo trắng, giống như sắt thần thân ảnh đúng như là âm thúc theo như lời, tựa như một cái ác ngộng bình thường, xuất giật mình hắn 500 năm lâu. chương 305, vẫn tiên trận, 14. 500 năm trước, đồng dạng là ở cái này thổ cảnh vạn nhận sân xuống, năm đó 5 chỗ tông môn ở bên trong thực lực yếu nhất vô ưu đảo, cơ hộ bị các tu sĩ cho rằng không cách nào nữa lần đoạt được mạch linh, đảo chủ há không lo năm đó chỉ có nguyên anh trùng kỳ tu vi và muội muội của hắn Ngưng Nguyệt vẫn chỉ là cái kết đan sơ kỳ thiếu nữ, vô ưu đảo trợ lực lớn nhất Âm Dương Nhị lao cũng bị Tử Long thành chủ trọng thương, âm thúc như vậy suýt nữa đã chết. Mà ở thực lực yếu kém nhất thời điểm, sau đó không lâu sắp cùng Ngưng Nguyệt đại hôn áo trắng tu sĩ, chỉ nương tựa theo kết đan hậu kỳ tu vi, tại Vạn Nhận Sơn hạ đại khai sắc giới, dùng sức một mình, tàn sát gần trăm trước cao giai tu sĩ, liền Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ đối với hắn triển lộ ra đáng sợ công pháp cũng kiêng kỵ không thôi. Vị kia không có dòng họ Chỉ gọi là một chữ độc nhất thiên tu sĩ, cũng không có tế ra cái gì pháp bảo phù lục, mà là chỉ nương tựa theo một chỉ tay phải. Một cái kiện hàng lấy một tầng trắng bệnh hỏa diễm tay phải. Cái kia chỉ đại biểu lấy tử vong một tay những nơi đi qua, không có bất kỳ cao dai tu sĩ có khả năng chống cự, và vạn nhận sân xuống, cũng đã trở thành tu sĩ thiên, đúc thành hung danh chỗ, vô số tu si mai cốt chi địa Cảnh sát trước mắt một hồi mơ hồ, triệu quảng hình như lần nữa thấy được cái kia đúng ngay vào mặt kéo tới một trường cũng không có bao nhiêu lực đạo, thế nhưng mà cái kia thon dài trên bàn tay nhàn nhạt hiện hiện biến hóa kỳ lạ hòa diễm, lại như là một trường tử thần khuôn mặt tươi cười. Trung quanh là vô số vụng lớn nhỏ không đều cho tàn, những cho tàn kia tại không lâu nhưng đều là nguyên một đám thực lực phi phạm cao dài tu sĩ. Tại cái bàn tay kia xuống, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ môn cũng hiểu được tâm kinh gắn lạnh như không phải là bị tử Long Thành chủ dùng một đạo cường hoành đạo Pháp cản trở, triệu quảng tuyệt đối sẽ không hoài nghi sau một khắc, Hắn cũng phải trở thành cái kia một bãi gần cho tàn một trong. Lạnh lùng và biến hóa kỳ lạ tu sĩ, cuối cùng rốt cục trợ vô ưu đảo lần nữa mạch linh, kéo dài ngũ địa một trong 500 năm lâu, và phía sau lại biến mất tung tích, như là chưa bao giờ trên thế gian xuất hiện qua. Đáng sợ tu sĩ, năm đó lần kia điên quầng tàn sát, cũng đã trở thành một loại ác ngộng, dây dưa tại may mắn còn sống sót cao dài tu sĩ sâu trong đáy lỏng, giống như ác ngộng. Tu vi dùng nguyên anh triệu quảng, Quan bị một cái tục danh liền chấn nhiếp được tâm thần bất ổn Âm thúc thấy vậy lập tức mãnh liệt thúc cờ đen, thế công càng lệ, nếu không là triệu quảng bên người cái tiêu kiện cổ kính chống cự, lúc này đây hắn cần phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Phát giác gáp lực đột nhiên tăng, triệu quảng cái này mới khôi phục thanh minh, đem cắn răng một cái, hoán hận mà đối với âm thúc bắt đầu mãnh liệt đánh trả, phát bảo đạo thuật liên tiếp ra tay, hai người ngược lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Vạn nhận sân xuống, hai nơi chiến đoàn chiến đấu đến cắt đuổi bay lên, trời đất mù mịt. Và Thủy Trung đứng yên ở xa xa cồn cắt sau một thanh đạo nhân lúc này rốt cục thần sắc khẽ động, đi đầu bước ra bước chân. Chuẩn bị lên núi, lần này ngũ địa chi tranh, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, chúng ta trước cầm xuống một chỉ mạch linh, lại. Một thanh đạo nhân lời còn chưa nói hết, hai cái trong đôi mắt đột nhiên tuân ra một hồi tinh mang, 18 chui chấp động lên trói mắt hàn mang đoạn đao đã hiển hiện trước người, trong chốc lát hợp thành một loại cánh hoa giống như đồ án, lơ lửng mà đứng. Một thanh đạo nhân tế ra pháp bảo đồng thời Tại thiên linh tông các vị trưởng láo chung quanh, từng trích gần 10 trưởng cao ác thú lại phân biệt từ phụ cận trong biển cắt đột nhiên đứng lên. Toàn thân đều là từ cắt vàng tạo thành hung thú, từ lòng đất hiện hiện mà ra thời điểm, phía sau lưng thượng cắt vàng vẫn đang không ngừng chạy xuống, giống như một mảnh dài hẹp nước chạy bình thường, đó là thổ cảnh trong chỉ môi hăn có hung linh, cùng sa thú. Dùng cắt đất ngưng kết xuất thân thân thể dị thú, hình thể như là cự gấu, kỳ thật thực lực đã ở yêu thú cấp cao đỉnh phòng, tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ chỉ là đồng thời ở xung quanh xuất hiện mấy chục chỉ cuồng sát thú, một thanh đạo nhân lông mày cũng không khỏi được nhăn lại. Mấy chục chỉ có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ dị thú hiện thân về sau, đồng thời phát ra một hồi trầm thấp gào ghét, chấn đắc trên thân thể cắt đất dồn dập mà rơi, sau đó bốn trảo chạm đất, hướng về bị vây tại trong Thiên Linh tông mọi người đánh tới. Lạnh lung một tiếng hừ nhẹ, một thanh đạo nhân trước người lơ lửng 18 chuôi đoạn đao lập tức hiện ra khát thượng, phân biệt đầu đôi tương liên, tạo thành một đạo kỳ quái đao trận. Rồi sau đó điện thiểm đánh ra, giống như một đạo bạch quang, thẳng đến đánh tới cuồng sa thú. Khoảng cách một thanh đạo nhân gần đây một chỉ dị thú gặp đối phương phát khởi phản kích, cũng không tránh nẻ, như cũ thần sắc giữ tận lấy chạy như điên tới, thẳng đến cái kia 18 chui đoạn đào từ trước ngực của nó là vào, từ sau đối bay ra. Đầu đuôi tương liên đao trận, đem dị thú xuyên thùng về sau, mang theo một chùm xa vũ, nhưng mà một thanh đạo nhân sắc mặt nhưng lại là trầm xuống. Cái này chỉ bị hắn một kích toàn lực quầng sa thú chẳng những không có ngã xuống đất bỏ mình, hơn nữa buôn tập tốc độ càng nhanh hơn vài phần, gầm thét đã tiếp cận đến trước người. Cái kia 18 chuôi đoạn đao cũng không phải là một kiện pháp bảo phân thân hóa ảnh, mà là thật sự 18 chuôi cao dài pháp bảo, không giống với thường nhân, vị này thiên linh tông là đại trưởng môn chẳng những không có một mình rèn luyện một kiện bản mệnh pháp bảo, ngược lại xuất luyện liền 18 chuôi, hơn nữa thúc dục vẫn tài giỏi có thừa. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ môn Lúc đối chiến cũng thường xuyên tế ra nhiều kiện pháp bảo, có chủ công, có chủ phòng, và đồng thời có được 18 kiện uy lực giống nhau bản mệnh pháp bảo, toàn bộ tu tiên giới có lẽ cũng chỉ có cái này một thanh đạo nhân một cái. Không nói luyện chế 18 kiện cao dài pháp bảo cần có khổng lồ cực phẩm tài liệu, chính là trong người thay phiên rèn luyện 18 kiện pháp bảo, cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiên phức, pháp bảo linh động, cùng tu sĩ thời khắc rèn luyện cùng một nhịp thở, như là đồng thời rèn luyện hai kiện pháp bảo. Cái kia hai kiện pháp bảo kia linh động cùng y lực có thể không bằng rèn luyện một kiện nếu thời gian dài đem một kiện bản mệnh pháp bảo để đặt không để ý tới bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm niệm tương thông linh động cũng tất nhiên giảm bớt đi nhiều nguyên Anh kỳ đại tu sĩ đã đem kim đan ngưng kết thành nguyên Anh và Đan hỏa cũng chuyển biến làm anh hỏa một thanh đạo nhân nếu là nghĩ bảo trì 18 kiện bản mệnh pháp bảo cùng tâm thần nghĩ thông suốt linh động nhất định phải được đem hắn thay phiên rèn luyện và lại vĩnh viễn không dừng lại không ngừng thay phiên rèn luyện pháp bảo Có thể cực kỳ hao phí tu sĩ tâm thần, vị này thiên linh tông trưởng môn thần thức cường, cũng bởi vậy có thể thấy được, đó là khổng lồ và cường hoành linh hồn chi lực, mới có thể chống lại như thế hao phí. Pháp bảo mặc dù xuyên thủng quần xa thú, nhưng thật giống như căn bản cũng không có suy giảm tới hắn chỗ hiểm, càng thêm hung mãnh mà đến dị thú, hình như chỉ là bị chút ít vết thương nhẹ. Loại này thổ cảnh bên trong quần xa thú, một thanh đạo nhân cũng cực kỳ quen thuộc, tại lần trước ngũ địa chi tranh trong hắn cũng chém giết đếm rõ số lượng chỉ cho nên biết rõ cái này dị thú mệnh môn mà thôi pháp bảo xuyên qua dị thú nhưng lại không đem hắn chém giết, một rõ ràng cũng là một hồi nghi hoặc, nhưng mà một lát lúc này, hắn liền lần nữa thúc dục pháp bảo, chia làm 18 cái phương vị, hướng về dị thú chém tới. Cùng xa thú nhược điểm, là ẩn sâu tại hắn khổng lồ trong thân thể một quả cắt đá trái tim, bất đồng cùng nhân loại cùng yêu thú, cùng xa thú trái tim là ở vào nó cái bụng chính giữa, và một kích không có hiệu quả một rõ ràng trưởng môn tại thúc dục pháp bảo về sau. 18 chui đoạn đao mang theo làm cho người ta sợ hãi linh áp phân biệt từ nơi này chỉ cùng sa thú toàn thân xuyên qua. Một tiếng xuyên thùng huyết nhục rất nhỏ tiếng vang ở bên trong, cái này chỉ sông lên phía trước nhất cùng sa thú rốt cục bị trọng thường, vật lộn một phen ẩm ẩm ngã xuống đất, và một thanh đạo nhân chẳng những không có bông lòng cảm giác, ngược lại hai đầu lông mày nghi ngờ càng động. Cái loại này xuyên thùng huyết nhục yếu ớt tiếng vang, cũng không có tránh được vị này đại tu sĩ cảm giác. Thế nhưng mà cuồng xa thú cả người trong lại cũng không tồn tại một tia huyết nục mà ngay cả cái kia khỏa cắt đá trái tim, cũng là hoàn toàn từ cắt vàng tạo thành, mặc dù cứng rắn phi thường, nhưng căn bản không nên phát ra như thế tiếng vang. chương 306, vẫn tiên trận, 15. Nghi hoặc buộc phát một thanh đạo nhân, đối với chung quanh đánh tới mấy chục chỉ cực lớn hung thú cũng không để ý tới, mà là trở tay triệu hồi chính mình cái kia 18 trôi đòn đao. Cuối cùng đem ánh mắt định ở trong đó một thanh vẫn xót lại lấy nhàn nhạt vết máu pháp bảo thượng. Đoàn đao thượng vết máu đã cực nhạt, nếu không phải vừa rồi một thanh đạo nhân muốn xem xét một phen, cái này trôi trên đao vết máu cũng sớm đã bị pháp bảo thượng khổng lồ kia linh lực tăng dã chỉ là nhìn xem cái kia luồng vết máu, thiên linh tông trưởng môn sắc mặt cũng dần dần trầm trọng. Bên người các trưởng lão riêng phần mình thúc dục pháp bảo, chống cự lấy đánh tới dị thú, thiên linh tông thực lực cũng không phải là mặt khác tông môn có thể so sánh. Liền tính toán còn có 6 vị không có đuổi tới thổ cảnh, nhưng hôm nay ở chỗ này tập kết, tăng thêm một rõ ràng bản thân, cũng chừng 5 vị nguyên anh tu vi phía trên tu sĩ, bị mấy chục chỉ cuồng xa thú vây khốn, cũng là không coi là cái gì hiểm cảnh. Chỉ là, là một thanh đạo nhân tỉ mỉ cảm giác một phen Pháp bảo thượng vết máu về sau, lại đột nhiên vừa nhấc một tay, một đoàn ngưng tụ lấy vòi rồng đạo Pháp cũng tùy theo mà ra, đạo này Pháp thuật cũng không có đánh hướng đánh tới gì thú, mà là đánh về phía mới vừa rồi bị hắn chém giết. Giờ phút này đã ngã vào đất cắt bên trong cái con kia cuồng sa thú. Vâng! Một lát lúc này, một đạo khủng bố gió lốc liền ở đằng kia ngã xuống đất cuồng sa thú trên người phá lên, tiếng gió nổi lên sau đó. Đạo này hình như tiểu nhân vòi rồng giống, giống như đạo Pháp cũng hoàn toàn đem cái con kia dị thú thi thể tách rời. Chỉ là gió lớn cuốn đi cắt đá sau lộ ra đích sự vật lại làm cho chúng quanh thiên linh tông trưởng lão quá sợ hãi. Đó là một cỗ thi thể của con người, tại cuồng sa thú trong thân thể. Vậy mà bao vây lấy một cô tu sĩ thân thể. Quái dị thi thể vừa mới bạo lộ mà ra, cái này vốn hẳn nên đã chết tu sĩ lại bỗng nhiên bông núp đích, đón lấy chậm rãi ngừng đầu, lộ ra vẻ mặt giữ tợn nét tươi cười. Quỷ dị tu sĩ một thân bờ biển ngư dân cách gắn mặc, vài thô áo ngắn, đỏ nhạt hai cánh tay cánh tay, và cái kia hai cánh tay cánh tay lúc này lại thập phần khô héo, từng sợi hát tuyến chính chạy tại dưới da rẻ của hắn. Một thanh đạo nhân khổng lồ linh thức đã đem cái kia vốn nên chết đi tu sĩ trong nháy mắt bao phủ Và trong chốc lát, sao chịu được có thể chỉ có thể ngẩn đầu bộ tu sĩ lại đột nhiên bạo lên, hai tay chạm đất, hình như một loại giã thu giống như mãnh liệt phốc mà đến, tốc độ cực nhanh. Phân. Theo quát khẽ một tiếng, một thanh đạo nhân cái kia 18 chuôi đoạn đao lập tức một phân thành hai, trong chốc lát hóa thành 36 chuôi phát bảo, nhưng mà lại không có công hướng đánh tới quá nhân, mà là phân biệt hộ tại các trưởng lao khác bên người. Cùng xa thú có cổ quái, chứ vị trưởng lao coi trường. Một rõ ràng lời còn chưa dứt. Đánh tới quái nhân đã phi thân lên, giữ tợn lấy vừa người đánh tới. Trong mắt phát ra một tia lanh ý, một thanh đạo nhân chú quyết chuyển đổi giữa 5 ngón tay hơi cong, một trưởng cách không đánh ra, theo bản tay của hắn đánh ra, nhưng lại là một đạo cự đại lôi trụ, giống như cựu thiên thần lôi bình thường, trực tiếp đem đánh tới quái nhân oanh thành mảnh vỡ. Ngư dân cách an mặc quái nhân bị một kích đổi giết, và lôi quang qua đi, một chỉ cực kỳ thật nhỏ hắt trùng lại rơi xuống và xuống, tại đất cắt trong có chút dây rùa thân thể. Không lâu liền không tiếp tục khí tước. ma trùng, từ lâu đến cuối, một thanh đạo nhân mặc dù nghi hoặc, lại thủy trung thần thái không biến, bất quá khi hắn xác nhận cái kia rơi xuống hắc trùng bản thể sau đó, sắc mặt lại cũng một hồi kinh hãi, sau đó liên kết trú ấn, cực nhanh địa thi triển ra một loại phòng ngự loại cường đại đạo Pháp, đem bên người thiên linh tông trưởng lão tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trước phân ra Pháp bảo là các trưởng lão phòng ngự, sau đó lại sử xuất cường lực phòng ngự đạo thuật. Thiên linh tông mấy vị trưởng lao lúc trước vẫn một hồi nghi hoặc, có thể nghe được trưởng môn uống ra ma trùng hai chữ, bọn hắn cũng cũng đều sắc mặt đại biến. Hành trâu cấm ma tháp mặc dù cách lấy còn xa, nhưng mà ma triều thai hưởng, thiên linh tông môn nhân cũng cũng đều biết được, nhất là nguyên anh kỳ hạch tâm các trưởng lão càng là biết rõ trong tháp cái con kia láo ma đáng sợ, và đem tu si trong cơ thể gieo xuống ma trùng loại này âm tà chi pháp, là cái con kia lão ma làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Tại vẫn tiên trận thủ cảnh ở bên trong. Rõ ràng xuất hiện bị ma chủng khống chế tu sĩ, một quét đường phố trong lòng người cũng càng thêm nghi hoặc cùng bắt đầu cẩn thận. Người khác không rõ ràng lắm cấm ma tháp bản chất, có thể hắn vị này thiên linh tông là đại trưởng môn lại sâu biết trong đó huyền ảo. Này toa cấm ma tháp cùng trong tháp tiểu kiếm vốn là hai kiện huyền ảo linh bảo, và trong tháp khó khăn lắm ma, chính là một chỉ chân chính ma tộc. Vài ngàn năm trước, Tam Châu trên mặt đất xuất hiện ma tộc tung tích, đó là hai cái chân chính ma tu, ma tộc hậu duệ, và trong đó một chỉ. Chính là bị thiên linh tông vị kia hóa thần kỳ thái thượng trưởng lao cùng mấy vị khắc đỉnh giai tu sĩ liên thủ phong ấn, chỉ là cái này chỉ chân chính ma tộc nhưng căn bản không cách nào dùng pháp bảo chém giết, bất đắc dĩ, chỉ có dùng cường đại linh bảo chấn áp nhưng mà một cái khác chỉ lại thừa cơ đào thoát, đến nay không thấy tung tích. Năm đó cái con kia đào thoát mấy vị cường giả đuổi giết ma tu, thiên linh tông thái thượng trưởng lão cũng thủy trung đều tại tìm hiểu, nhưng mà lại không tìm ra manh mối. Tại thổ cảnh trong đột gặp ma trùng. Thiên Linh Tông các trưởng lão cũng, cũng đều thần sắc mặt ngừng trọng cẩn thận ứng chiến. Đối với chung quanh cuồng sa thú cũng nhắc lên tất cả coi trưởng, ma trùng đó cũng không phải là đùa giỡn. Đừng nhìn cái kia côn trùng không lớn, chỉ khi nào chịu lên một kích, gần như có nguy hiểm đến tính mạng, chuyên dùng phá hủy thần thức làm chủ đắc trùng. Đối với thân thể cũng không mạnh mẽ nhân loại mà nói, có uy hiếp chí mạng. Bình thường cuồng sa thú mặc dù cũng thực lực bất phàm, Thiên Linh Tông trưởng lao vẫn không để vào mắt. Nhưng hôm nay chúng quanh dị thú vô cùng có khả năng bao vây lấy bị ma trùng khống chế tu sĩ, cái kia chính là một hồi đại phiên thoái, từ đó, vốn là thực lực siêu nhiên, có lẽ đầu tiên đoạt được mạch linh thiên linh tông, cũng bị quỷ dị dị thú kéo vào hiểm địa. Tam phương đại chiến bắt đầu, tại vẫn tiên trận ở bên trong, duy nhất còn không có gia nhập chiến đoàn, cũng thủy chung không có xuất hiện, chỉ còn lại có đại sa mạc ở chỗ sâu trong quảng Hàn Cung mà thôi. Vạn nhận sân xuống, bàn vân tông trưởng lão trong bắt đầu xuất hiện thương vong. Một vị kết đan trùng kỳ trưởng lao lúc này đã bị một cái mặt đen vạn hà môn đại hán săn giết tại một chỗ cự thạch bên cạnh, và mới vừa vào kết đan kỳ vũ cường lý tu đúng vậy toàn thân đẫm máu, bị đạo pháp nổ thành trọng thương, càng có một vị trưởng lão bị đối thủ gọi ra ác linh sinh sinh kéo xuống một đầu đuổi, lúc này chính ngã ngồi dưới đất, miễn cương thúc dục lấy pháp bảo phòng ngự. Cổ xưa tu tiên tông môn, lần này ngũ địa chi tranh ở bên trong, bị quỷ dị vạn hà môn toàn diện chế, mặc dù trưởng môn Hàn Vũ cũng chưa rơi vào hạ phong thế nhưng mà hắn dư trưởng lão môn gần như đều tại nỗ lực chéo chống. Vạn hà môn đột nhiên tăng cường tu sĩ lực lượng, lại để cho bàn vần tông trở tay không kịp, bây giờ đã không có đường lui cổ xưa tông môn, chỉ có thể cùng đối phương chết chiến đấu tới cùng. Hạ một tầng nạp linh cảnh so phía trước 5 cảnh đơn giản dễ dàng hơn nhiều, liền tính toán kết đan kỳ tu sĩ tiến vào cũng có thể đơn giản vào tay mạch linh, nhưng mà từ nạp linh cảnh đi ra, lại không phải rời khỏi vẫn tiến trợ, mà là đem lần nữa trở lại cái này vạn nhận sân thượng Vô luận ai lấy được mạch linh, đều muốn xuất nhập Vạn nhận Sơn đỉnh cái này một chỗ lối ra, cho nên tại lấy được mạch linh trước bắt đầu tranh đấu cùng lấy được mạch linh sau lại liều chết cũng cũng không có gì bất đồng, liền tính toán có người thừa cơ lấy được một chỉ mạch linh, cũng không cách nào hướng nơi khác bỏ chạy, y nguyên được trở về nơi đây, đến lúc đó hay vẫn là một hồi bỏ mạng tranh đoạn, chẳng hiện tại liền phân ra cái thắng thua, chấm dứt ân oán. Vạn Hà môn trong đội ngũ, sắc mặt âm tà bảng sam thúc dục lấy cái con kia màu đen con long liên tiếp công hướng đối thủ, và cùng hắn đối chiến, nhưng lại là lưng có một cái đại nộng linh thú viên trưởng lão. Vị này linh thú viên trưởng lão tên là Chu Thừa, tu vi dùng kết đan hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tại bàn vân tông nội cũng là cuối cùng hy vọng bước vào nguyên anh trưởng lão một trong, mà lúc này vị này so với tay cao hơn nhất dai Chu Trưởng lão, lại bị bàng xăm cái kêu kiện âm tà cốt long pháp bảo làm cho liên tiếp rút lui, lộ ra có chút chật vật. Chu Thừa trưởng lão sử dụng chính là hai kiện trung dai pháp bảo, và bên người vẫn xoay quanh lấy mấy chục chỉ hát trào hương loại trung dai yêu thú, cùng một chỉ hình thể khổng lồ cao dai cự hùng yêu thú. Phát bảo mặc dù có chút bạc nhược yếu kém, thế nhưng mà mấy chục đơn độc trong đó dai hơn nữa một chỉ cao dai linh thú, phần này thực lực chống lại cùng là kết đan hậu kỳ tu vi đối thủ cũng sẽ không rơi vào hạ phong, có thể hết lần này tới lần khác đối diện cái kia chỉ có kết đan trung kỳ thanh niên mặt trắng, lại làm cho chu thừa không có biện pháp. Đối thủ cái con kia đen kịn cốt long giống như một loại hoang cổ cự thú Gắt gao ngăn chặn hắn linh thú cùng phát bảo, thời gian dài, trung giai linh thú cũng cơ hồ bị người chém giết hơn phân nửa, Cái con kia yêu thú cấp cao cự gấu càng là tại chỗ cổ sụp đổ một khối lớn, chiến lực càng là không lớn bằng lúc trước. Chu Thừa bị đối thủ làm cho vừa đánh vừa lui, cuối cùng không lở trải qua cách Vạn Nhận Sơn chân càng ngày càng xa, là Chu Thừa bị bước lui đến một chỗ cực lớn cồn cát thượng lúc, vị này linh thú viên trưởng lão cũng rốt cục đã bắt đầu cuối cùng đánh cược một lần. Đem hai kiện trung giai pháp bảo che ở trước người, Chu thừa không quan tâm bên người linh thú, thẳng đem thủy trung bối tại sau lưng động lấy xuống dưới, đem hắn dựng trước người, rồi sau đó vung lên một tay, bước ra một giọt tinh huyết, đem hắn đánh vào trong động. Như là nhộng cự kén, ở đằng kia giọt tinh huyết vừa mới rót vào về sau, bỗng nhiên bắn ra ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi linh áp, đó là ra về phần đỉnh phong yêu thu cấp cao cường đại yêu khí, và theo cái này cỗ yêu khí bộc phát, cự kén bỗng nhiên đã bắt đầu có chút rung rung, tùy theo một tia vết dạn đã ở cự kén mặt ngoài hiện hiện mà ra. Giang rắc. Giang rắc. Giống như vỏ trứng chóc ra giống như tiếng vang dần dần hiện hiện, cự kén tại trong nháy mắt mà bắt đầu chóc ra lấy ngoại tầng ra, là thô rắc bề ngoài sắc rơi xuống sau đó, cũng dần dần lộ ra bên trong từ một tầng màng thịt bao vây lấy sinh vật, đúng là một cái thân người con lại, hai tay ôm lũng lấy hai đầu gối hình người. 3. Bề ngoài sắc tan mất, màng thịt ở bên trong sinh vật cũng đã bắt đầu chậm dãi núp đích, cuối cùng mở rộng tứ chi, đem màng thịt cưỡng ép nứt vỡ. Quái dị cử kén trong bao vây lấy quái dị sinh mệnh, mà khi hắn lộ ra chân chính diện mạo về sau, liền đối mặt âm tà bảng xăm cũng không khỏi được khỏe mắt ngại dự. Đó là một cái nhân hình quái vật, mọc ra nhân loại thân thể, lại đỉnh lấy một khóa đầu sói. Đầu sói dạng người quái vật lúc này có chút lào đảo vặn vẹo thân thể của mình, giống như vừa mới sinh ra còn nhỏ sinh mệnh bình thường, nhưng mà sau một lát, cái này con quái vật cũng đã có thể vững vàng đứng lại, còn xuống lấy thân thể, giống như tại do dự mà đứng thẳng hành tàu hay vẫn là bò sát. Đi. Chu thừa thấy quái vật đã phá kén mà ra, lập tức trầm dọn quát, nhưng mà đầu sói quái vật nhưng lại không tuân theo chủ nhân tâm niệm và công kích địch nhân, ngược lại nghiêng đầu qua đến, một đôi lam u u sói trong mắt, gắt gao chầm chầm vào chu thừa, hiện ra một mảnh dã thú giống như lanh mang. Gặp không thể đem ra sử dụng quái vật, chu thừa thần sắc cũng là biến đổi, cái này con quái vật thế nhưng mà hắn thủ đoạn cuối cùng rồi, vốn chỉ là xuất phát từ cẩn thận, mới đưa hắn mang theo trên người. Kỳ thật quái vật kia còn chưa tới hắn có thể đem ra sử dụng tự nhiên tình trạng, hơn nữa cũng căn bản không có phát sinh dục thành thủ. Nhưng mà nếu không phải sử xuất cái này chuẩn bị ở sau, bây giờ chu thừa tình cảnh thế nhưng mà nguy hiểm, bị thua cũng chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Vì vậy vị này linh thú viên trưởng lão mới bất đắc dĩ, cơm ép đem quái vật kia thả ra. Phòng thăng vị sư đưa cho ngươi trận này tạo hóa nhưng vào lúc này, ngươi như nếu không tỉnh lại, có thể liền không có cơ hội rồi. Chu thừa thấy quái vật không bị hắn sai xử lập tức chầm giọng quát, và đầu sói quái vật nghe được tiếng quát, trong mắt dã thú giống như thần sắc lại cũng bắt đầu dần dần tăng dã Cùng lúc đó, tại chu thừa cùng bảng xam bác đấu chỗ không xa một tòa cắt sần núi thượng, một chỉ giao thân sắc đều lầm vào đất các, chỉ lộ ra một đôi mắt bỏ cánh cứng lại bỗng nhiên run lên. chương 307, vẫn tiên trận, 16. Phòng thăng. Quen thuộc tên tại lật thiên đáy lòng vang lên, trốn ở tại chỗ rất xa một chỗ cồn cắt ở dưới tu sĩ Gầy Gò Lúc này trong hai mắt lại bỗng nhiên nổi lên một tia lanh mang. Trung sinh chi về sau, là số không nhiều trong bằng hữu, liền thuộc vị kia phóng sinh sư huynh cùng hắn đi được gần đây. Mặc dù phòng thăng ngày bình thường yêu lại nhảy đi một tí, khả nhân lại không có gì ý xấu, đối đãi lật thiên cũng thủy chung như hảo hữu chí giao. Thế nhưng mà, thông qua bỏ cánh cứng khôi lôi chứng kiến cái kia đầu sói quái vật, dĩ nhiên là phòng thăng biến hóa mà ra, điểm này lật thiên nhưng lại là tuyệt đối thật không có nghĩ được. Lần trước tại phường thị vô tình gặp được trịnh thư tuyết, hắn cũng chỉ là đại khái nghe nói phòng thăng muốn tu tập một loại nguy hiểm công pháp, thật không nghĩ đến hội biến thành bộ dáng như vậy. Đầu sói quái vật trên người phát tán, là một cố nồng đậm yêu khí, hơn nữa tu vi cũng cho đến kết đan hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, nếu như đem hắn xem thành là yêu thú, như vậy con yêu thú này cách hóa hình trở thành yêu tu cũng không xa. Nghe được chú thừa trưởng lao hét lớn, đầu sói quái vật ánh mắt cũng dần dần hiện ra một kia thanh minh, giống như nhận ra sư tôn của mình. Chỉ là một lát sau, một cô thô bạo phía sắc cũng trong nháy mắt đem cái kia tơ thanh minh hòa tàn, đầu sói dạng người quái vật chậm rãi ép xuống thân thể, hai tay chạm đất, thần sắc giữ tợn lấy giống như tại cưỡng ép thay đổi cái cổ, đem ánh mắt từ bên người chu thừa trên người dịch chuyển khỏi, cuối cùng định tại đối thủ trên người. Ngao! Ho oh oh ho oh. ho! Đầu sói quái vật một tiếng sói chu, sau đó hai tay vừa dùng lực, dùng một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp xung ra, mạnh liệt phốc đối diện bằng xam và bàng sam thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, đưa tay một điểm trước người đen kịt cốt long, đem bản thể gắt gao bảo vệ. Đặt tới yêu thú cấp cao đỉnh phong dị thú, uy lực của nó mặc dù không có nguyên anh kỳ tu sĩ đáng sợ như vậy, thế nhưng mà cái loại này tốc độ khủng khiếp lại không phải tu sĩ có khả năng có được. Hơn nữa theo sói quái đánh tới, cái này con quái vật trên thân thể lại bắt đầu sinh ra một tầng nồng đậm lông màu đen, giống như giống như dạ thú. Vừa bị ấp trứng ra thời điểm vẫn là thân người, mà lúc này Đầu sói quái vật đã gần như nhìn không ra nửa điểm nhân dặn rồi, giữ tận đầu sói giống như ác quỷ, dài nhỏ lông màu đèn cũng trải rộng toàn thân, rõ ràng chính là một chỉ thô bạo ác thú. Sói quái đánh tới, bàng Sam cũng ngưng thần ứng đối, thúc dục lấy cốt long trước bảo vệ chính mình, rồi sau đó cốt long mở cái miệng rộng, phụt lên ra một cỗ canh hôi bên trong mang theo kịch độc hắc khí. Bị hắc khí một ngăn, đầu sói quái vật cũng không có kiên quyết sông, mà là linh xảo địa thay đổi thân hình, tránh thoát hắc khí sau lại lần đập ra Xem ra mặc dù thô bạo, nhưng này con quái vật thần trí nhưng như cũ vẫn còn, đối với nguy hiểm cũng biết tránh đi, chỉ là cái kia đầu sói thượng một đôi sói nhãn, lại lúc bắt đầu và thô bạo khi thì mê man. Gọi ra đầu sói quái vật, Chu Thừa căng cứng tiếng lòng cũng dần dần buông lòng xuống đến, cái này chỉ đầu sói quái là hắn nhiều năm trước vô tình gặp được một chỉ trọng thương cao dài lang yêu, không biết cùng ai tại bác đấu sau rõ ràng hấp hối, vì vậy Chu Thừa cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực liền đem hắn bắt được. Nhưng mà nhiều năm qua nhưng lại chưa bao giờ thuần hóa thành công. Vốn là liền gần như muốn bước vào yêu tu phía đồ yêu thú, mặc dù thân thể bị trọng thương, thế nhưng mà linh hồn chi lực cường đại như trước, cùng hắn cùng giai tu sĩ căn bản không cách nào đơn giản lại để cho hắn nhận chủ, về sau gặp Thủy chung không cách nào thuần hóa, chu thừa liền nghĩ tới truyền thừa đến linh thú viên nhất mạch quỷ dị bí pháp, dùng thân dục thú. Dùng thân dục thú, có thể cũng không cần hắn thân thể của mình, mà là một loại so sánh đặc thù thể chất, cuối cùng trải qua nhiều năm tìm kiếm. Chu Thừa cũng rốt cục phát hiện ra một cỗ thân thể thích hợp, sau đó đem hắn thu làm đệ tử, và người này, chính là Phong Thăng. Đem người thân cùng yêu thú đồng thời luyện hóa tiến tự kén, dùng nhân loại thân thể trở thành đảo tạo yêu thú công cụ. Loại bí pháp này tại bản vần tông thế nhưng mà hồi lâu không thấy rồi, bởi vì hắn thành công tỷ lệ thật sự thấp kém, cũng dần dần bị linh thú viên nhất mạch trô vứt bỏ, nếu không phải trùng hợp bắt được cao giai đỉnh phong yêu thú, Chu Thừa cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ này cũng may bản vân tông đối với một ít âm tà thuật pháp cực kỳ bài xích, chu thừa mới không có tại trước kia liền đem phòng thăng dùng xong, mà là chủ chính hắn cảm giác tu vi tiến giai vô vọng thời điểm, lúc này mới nói thẳng đưa ra, nếu là một khi thành công, cái kia phòng thăng tu vi cũng đem mượn nhờ yêu thú thân hình trực tiếp bước vào đến kết đan cảnh giới, nhưng lại có thể có được yêu thú đáng sợ thiên phú. Đã tiến giai vô vọng, phòng thăng qua không được hơn 10 cái đầu năm, Thọ Nguyên cũng liền lấy hết, mà lúc này một điểm hy vọng hắn căn bản sẽ không tự tuyệt. Dùng con sống vài chục năm thọ nguyên đánh bạc một hồi thiên đại tu vi, là bất luận cái gì cấp thấp tu sĩ đều không thể kháng cự, tu tiên tri đạo, nếu là không làm nổi, cuối cùng chỉ có thể còn lại một bộ sương khô, liền tính toán biết do hẳn phải chết, lại có mấy người trở về đầu đây này. Giữ tận quái vật tại từng đợt hát phong trong trái phải xuyên thẳng qua, hắn linh xảo cùng tốc độ ngược lại không phụ yêu thú cấp cao danh tiếng, và cái kia hai cái hình người bàn tay cũng dần dần bắt đầu biến hóa thành một đôi móng đuốt, sắc bén và giữ tợn. Bắt đầu bên trong, Đầu sói quái vật dần dần chuyển biến thành chân chính thân sói, chỉ là cặp nhãn làng kia trong vẫn sót lại lấy một kia nhàn nhạt mê man, lộ ra có chút thê lương. Dùng thân dục thú chi pháp, mấu chốt chấu ngay tại ở là bốn hợp làm một thể về sau, người thần chí nếu là có thể áp chế dừng yêu thú, liền có thể dùng nhân loại hình thái còn sống, còn nếu là bị yêu thú linh trí chiếm được thượng phòng, liền chuyển biến làm yêu thú, do đó buộc phát ra yêu tính, cho đến trở thành một chỉ chân chính yêu thú, trong đó hiểm át chỗ. Năm đó Chu Thừa cũng không có dấu diếm đủ số cao chi. Mặc dù động cơ bất lương, nhưng nếu như đối phương tự nguyện, cái kia người khác cũng không cách nào nói ra cái gì, liền tính toán cái này đồ đệ cuối cùng đã chết, cũng chỉ thuận theo ý trời, cùng hắn không hề liên quan. Tu tiên giới lãnh khóc cùng tàn nhẫn, bởi vậy cũng có thể thấy được lồn đốm. Dần dần chuyển hóa làm yêu thú phía thân thể quái vật, dùng còn hơn hồi nãy nữa muốn tấn manh tốc độ phát khởi thế công, bảng xam pháp bảo phun giá hắc khí cũng thủy trùng không thể dính vào yêu thú một phần mà lúc này yêu thú đã tiếp cận đến bảng Sam trong vòng mấy trượng, chỉ cần hai cái tấn công có thể vọt tới phụ cận. Phát giác đến quái vật dị biến, Bàng Sam lúc trước vẫn tỉnh táo ánh mắt cũng trở nên vùng đầy. Đối thủ cảnh giới vốn là so với hắn cao hơn nhất, ừ. dài, hắn dựa vào cái này cốt long pháp bảo mới chiếm cứ thượng phòng, bây giờ thả ra cái này con quái vật, thật lực của đối thủ liền thoáng cái đưa hắn đè ép xuống dưới, và từ quái vật trên người tản mát ra cái chủng loại kêu cao giai đỉnh phong khủng bố khí tức, cũng làm cho Bàng Sam từng đợt hãi hùng khiếp vỉa. Sắp ngưng kết ra yêu anh yêu thú cấp cao, hắn cường đại trình độ ít thua kém hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, nếu là bị nó cận thân, liền tính toán cốt long pháp bảo tại cường hành, dùng hắn bây giờ kết đan trung kỳ tu vi, cũng không cách nào đối mặt một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ tăng thêm một chỉ cao giai đỉnh phong yêu thú bỏ mạng thế công. Trở tay tay lấy ra chớp động lên ánh lửa cao giai phù lục, bàng sam không do dự phát ra, trên không trung hình thành một đạo mãnh liệt liệt diễm, vành hướng về phía đánh tới quái thú, và cốt long cũng khép mở lấy miệng, giọng Tại trước người của hắn tầng tầng coi lại, phòng bị lấy đối diện tu sĩ giấu tay. Phúc! Theo một mảnh lửa cháy, đánh tới yêu thú lại căn bản không có tránh đi phụ lục phá ra liệt diễm, mà là từ liệt hỏa trong trực xuyên và qua. Bất quá khi hắn sau khi hạ xuống, trên người da lông cũng trở nên khét lẹt một mảnh, một con mắt rắc càng là chảy ra một tia vết máu. Cương ép đột phá liệt diễm yêu thú, tại sau khi hạ xuống hào không ngừng lại, lần nữa đập ra, một đôi sắc bén chân trước hướng về bảng sam đầu vai đánh tới. Vốn là giữ tận phi thường trong mắt, cái kia luồng mê man cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Yêu thú hung hãn cũng không có vượt quá chu thừa dự kiến, nhưng mà vị trưởng lão này lúc này lại lông mày nhăn lại, sắc mặt một mảnh tích hận, nếu như phòng thăng như vậy hoàn toàn hóa thành yêu thú bộ ráng, như vậy đạo này bí thuật cũng đem tuyên hứng cáo thất bại, phòng thăng chấp nhận này tan biến tại yêu thú trong cơ thể, chỉ có đem thân thể bảo trì tại dạng người, hoặc là nửa người, vậy cũng tính toán ôm lấy phòng thăng một phần thần chí, sau này còn có hoàn toàn không chế yêu thú cơ hội Có thể kể từ bây giờ trạng thái đến xem, mặc dù đối với tay bị sói quái áp chế, thế nhưng mà phòng thang, chỉ sợ sắp bị yêu thú thôn phệ, tiêu tán ở vô hình. chương 308, vẫn tiên trận, thập thất. Bại cục mặc dù bị nịch chuyển, thế nhưng mà linh thú viên trưởng lao trong lòng lại đại thán đáng tiếc, chỉ cần hắn cái này đệ tử có thể bảo trì tại nửa người nửa yêu phía thân, hắn cũng có thể mượn nhờ hắn còn sót lại thần chí. Do đó khống chế cái này chỉ hùng hãn yêu thú vì chính mình sử dụng, cao giai đỉnh phong yêu thú. Liên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ gặp phải, cũng tựa đầu đau không ngớt. Một lát lúc này, Chu Thừa liền buông xuống ý niệm trong đầu, bây giờ đúng là sinh tử ác đấu, trước mắt là tối trọng yếu nhất, là đem đối thủ săn giết, xử trí như thế nào cái này chỉ vất vả đào tạo nhiều năm dị thú, cũng chỉ có đem đối diện tu sĩ săn giết sau tại làm quyết nghị. Vừa mới thoát kén khi trước, Chu Thừa đã đem tinh huyết xâm nhập yêu thú trong cơ thể, mặc dù không cách nào áp chế rừng đối phương, thực sự có thể ở ngưng tụ khởi bản thân thần thức phía dưới đem yêu thú trọng thương. Nếu không hắn cũng không dám đơn giản thả ra có khả năng không phân địch sự cường đại của ta dị thú Thúc dục đứng dậy trước hai kiện pháp bảo Chu thừa vừa định hướng đối phương công tới Đối diện lại bỗng nhiên chuyển đến một tiếng như là dao long trầm thấp và âm trầm gào thét Theo gào thét chuyển đến Một cái hắc ảnh đã ở cách đó không xa bay ngược mà quay về Mấy cái quay cuồng mới khó khăn lắm đứng lại Lại là đã vừa mới tấn công đến đối thủ trước người lang yêu Hao phí thật lớn một cái giá lớn mới đào tạo mà ra cường viện bị một kích bay trở về Chu Thừa sắc mặt lập tức biến đổi, là hắn hướng về đối phương nhìn lại thời điểm, trong cơ thể linh lực đều suýt nữa bị kinh hãi được thác loạn. Đối phương vốn là cái con kia đen kịt cốt long trên người, lúc này đã là hắc khí lở lờ, giống như trong nháy mắt sinh ra một tầng màu đen huyết độ, và dấu ở hắc long sau lưng đối thủ, nhưng chỉ là lộ ra một đôi chấp động lên hắc mang hai mắt, một cỗ xo so ngũ hành linh, khí táo bạo mấy lần cổ quái khí tức cũng tùy theo ẩn ẩn hiện hiện. Trung quanh thiên địa linh khí đang tại bị chậm rãi khu trục. Một luồng âm trầm khí tức cũng trong nháy mắt đem Chu Thừa bao phủ không nên xuất hiện tại Tam Châu tinh thuần ma khí, rốt cục lộ ra giữ tận một mặt, theo ma khí bắt đầu khởi động, bị hắc khí bao quạ hắc long lập tức khí tức đại thịnh, hình như cái kia cổ hải cốt đã có sinh mệnh bình thường, mở ra miệng rộng, dùng một loại tốc độ đáng sợ bỗng nhiên công tới. Dung Lật Thiên yêu thân thể đều không thể chống lại ma khí, Chu Thừa đào tạo ra quái dị yêu thú cũng căn bản không cách nào địch nổi, một kích phía dưới, đã bị lật tung xa vài chục trượng, mặc dù không có chí mạng thực sự bị thụ không nhẹ đích bị thương. Vốn cho là có thể lật bàn linh thú viên trưởng lão, lúc này ở bất ngờ không đề phòng, đành phải đem trước người hai kiện pháp bảo quế ngang, sau đó vừa người hướng một bên cấp cấp tránh né, nhưng tốc độ của hắn có thể không kịp yêu thú. Tại một tiếng pháp bảo đụng nhau tiếng oanh minh về sau, vị này linh thú viên trưởng lão cũng bị cái kia cốt long đập lấy non nửa thân thể, lập tức bay ra ngoài thật xa, trọng thương không dậy nổi. Yêu thú cấp cao đều không thể đơn giản chống cự ma khí phía huy, nếu là tu sĩ bản thể chịu lên Đây chính là không chết cũng tàn phế, cũng coi như lấy chu thừa vận khí tốt chút ít, đem trên người trí mạng bộ vị tránh khỏi, nhưng mà hắn một bên tay chân gấn cốt, cũng đã gần như toàn bộ đứt gãy, muốn khép lại, thế nhưng mà rất khó rồi. Trong kích phía dưới, vị này linh thú viên trưởng lão trực tiếp hôn mê rồi, và cự lang yêu thú lúc này cũng khó khăn lắm khôi phục hành động năng lực, mặc dù bị một kích tung bay, cái này chỉ cự lang cung y nguyên còn có tái chiến chí lực, cao giai đỉnh phong yêu thú. Hắn thân thể cường hĩnh có thể so sánh cao dài tu sĩ mạnh ra quá nhiều. Quay đầu nhìn nhìn trọng thương hôn mê chu thừa, cự lang trong mắt mê man dần dần khôi phục một phần, nhận này trọng thương, phòng thang thần trí đến giống như thanh tỉnh không ít, liền thân sói thượng những đen kịt kia bộ lông, lại cũng bắt đầu dần dần biến ngắn, chỉ là cũng tại làn da mặt ngoài hình thành ngắn ngủn một tầng, không chịu hoàn toàn lùi về. Hừ, chủ nhân đều không địch lại, Người cái này con quái vật vẫn nghĩ một mình cùng ta thi đấu hay sao, vẫn còn không ngoan ngoãn vươn đầu đến. Để cho ta tiễn đưa ngươi đi Tây Thiên Vân Dù. Lạnh lùng vừa dứt lời, bàng Sam lập tức thúc dục khởi hát lòng, hướng về cự lang hung giữ địa đánh tới. Ngao. Ho oh oh ho oh. ho. Giữ tợn gào thét trong mang theo một cỗ táo bạo, cự lang phát rắc đến nguy cơ tới gần, nguyên vốn đã lùi về lông sói lập tức lại biến trường không ít, hơn nữa gần như chuẩn bị phá rượng, hình như một chỉ bị sợ hãi hung thú. Vâng. Hắc Long ma khí gào thét miệng rộng trực tiếp nền xuống. Gắn đầy cắt vàng mặt đất cũng trong nháy mắt sụp đổ ra một cái cực lớn hô sâu, và cự lang dựa vào thân hình linh hoạt, khó khăn lắm tránh khỏi cái này một kích chí mạng, bất quá khi cự lang vừa định nếu lần gần sát đối thủ thời điểm, cái kia đem nửa người trên đều cơ hồ hãm sâu biển cắt hắc long lại trọng dưới chân của nó bỗng nhiên thoát ra. Vừa mới phát hiện dưới thân đất cắt có chút khác thường, chảy xuôi theo cắt đá giữ tận miệng rộng đã từ dưới trí thượng, một ngụm đem cự lang nuốt tại trong miệng Âm trầm và sắc bén cự răng tại một hồi mài hợp trong tiếng sắp đại lực khép lại. Bị ma khí bao khỏa đen kịt cốt long, bộc phát ra đáng sợ uy lực, liền tính toán cao giai đỉnh phong yêu thú, cũng không cách nào đơn giản tránh được, làm sao hướng là ở thần trí trong che kín mê man cự lang, bị hai loại thần trí tranh đoạt lấy bản thể dị thú, vốn là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, bây giờ không ngờ hãm sâu tuyệt địa, cái kêu bảy ra che kín lấy ma khí chính là long miệng khép lại sau đó, cũng chính là phòng thăng hoàn toàn tiêu tán trên thế gian thời điểm. Bàng Sam trong hai mắt hắc mang chấp động, trong cơ thể cũng quẩn quẩn lấy tinh thuần ma khí, và một chỉ thật nhỏ hắc trùng đang tại hắn hai đầu lông mày như ẩn như hiện. Đối thủ đột nhiên phong thích cự lang quái vật, gần như đem vốn là chiếm cư thượng phong bàng Sam trong nháy mắt kéo vào thung lũng, rơi vào đường cùng, vị này vạn hà môn kiệt xuất đệ tử cũng vận dụng trong cơ thể quỷ dị lực lượng. Đó là nhiều năm trước, vạn hà môn một vị đột nhiên xuất hiện thần bí trưởng Lao Chô Giao phó một đám hạch tâm môn nhân lực lượng đáng sợ, và cái này cốt long ma khí cũng là vị kia thần bí trưởng lão tự tay đem tặng. Kể cả trưởng môn bảy gia kình tùng ở bên trong hơn 20 vị vạn hà môn nhân vật trọng yếu, cũng cũng đều nhận lấy vị kia thần bí trưởng lão ban cho lực lượng cường đại, một chỉ có thể rất nhanh xúc tiến bản thân tu vi đen kịt ma trùng. Đạt được ma trùng về sau, những người này chẳng những không có bị ma hóa thành ma vật, ngược lại mỗi cái thực lực tăng nhiều, tiến cảnh cực nhanh càng là không thể tưởng tượng, như nếu không, bàng Sam cũng không có khả năng tại không đến 20 năm trong thời gian. Đem cảnh giới từ trúc cơ hậu kỳ trực tiếp xông đến kết đan trung kỳ.